Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm linh bốn tân phó bản nhiệm vụ, mạnh mẽ linh lực ở khương hồng quanh thân vây quanh, trong không khí thủy nguyên tố không ngừng tụ tập, cuối cùng biến thành một cái cự đại côn bằng, ở khương hồng quanh thân khởi vũ, theo thủy côn bằng xuất hiện, khương hồng toàn bộ nhân khí thế liên tục tăng lên, kia khí tức kinh khủng tiêu tán đi ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, liền để cho bốn phía nhân cảm nhận được một cổ vô cùng vô tận áp lực, nhận ra được cổ hơi thở này. Bên cạnh t h ụ c sơn đ ệ tử còn có cổng công t h ị tộc nhân đều đang không ngừng lui về phía sau đến, sợ bị ảnh hưởng đến, mà thường ninh trưởng môn chính là ngẩng đầu lên, ánh mắt mát lạnh, một tay bóp ra một đạo thủ quyết, cuối cùng ở trước người ngưng t ụ ra một thanh trường kiếm đi ra, hung hãn đi phía trước đẩy tới đi qua, mạnh mẽ kiếm khí c ắ t vỡ không gian, không ngừng đột tiến đến, mỗi một lần đột tiến cũng để cho trường kiếm khí tức trở nên càng thêm mạnh mẽ thêm vài phần, chờ trường kiếm đến khương hồng bên người thời điểm, kia to lớn trường kiếm đã biến thành ước chừng dài mấy chục thước độ, cực kỳ kinh người, bốn phía tiêu tán ra lại khí tức cũng là để cho người sở hữu sắc mặt trắng bịch, không dám đến gần, liễu tùy phong rụt cổ một cái, dắt khương chỉ n h ư ợ c tay đó là hướng xa xa chui đi. Lần trước thấy trưởng môn và khương hồng lúc chiến đấu, kinh khủng kia khí cơ nhưng là ở di tích bên ngoài cũng có thể nhìn rõ rõ ràng ràng. Lần chiến đấu này, khương hồng ôm hẳn phải chết tín niệm, khẳng định xuất thủ càng tàn nhẫn, theo l i ễ u tùy phong lui về phía sau, xa xa vòng chiến trong nháy mắt mở rộng, loạn thạch bay tán loạn, ở giữa không trung bảo nổ vỡ đi ra, lộ ra cực kỳ khủng bố khí tức, vô số g i ố n g như hành tinh như thế loạn thạch bị kiếm khí cắt sống như tách rời thi thể, kinh khủng như vậy dưới trạng thái, không người nào dám đến gần, chỉ có thể là xa xa xem chừng, nhưng là khoảng cách một xa, đầy trời loạn thạch hòa phong xa cùng với đủ loại dối loạn nguyên tố q uất một cách thì là che ở tầm mắt, chỉ có thể cảm giác từng cổ một bàng bạc lực lượng đang không ngừng mãnh liệt trong giây lát xa xa loạn thạch điên cuồng động nhanh chóng hướng trong chiến đấu co giúp lại đi qua giống như c u ộ c bộ địa khu đột nhiên khóa chặt nhưng là một giây kế tiếp vô số loạn thạch trong nháy mắt nổ mạnh k ị c h liệt năng lượng không ngừng phun trào bùng nổ chút xuống như thế bên dưới gần đó là đứng xa xa l i ễ u tùy phong cũng là bị lật ngược tốt lăn lộn mấy vòng chật vật không chịu nổi bất quá dù vậy l i ễ u tùy phong vẫn là chết từ địa tre ở bên cạnh khương chỉ nhược khương chỉ nhược xúc lại l i ễ u tùy phong trong ngực biểu tình có chút khẩn trương nhưng đợi nàng phát hiện l i ễ u tùy phong đưa nàng hộ gió thổi không lọt thời điểm lại vừa là liền vội vàng quy đầu đến tựa hồ có hơi xấu hổ như thế không có sao chứ l i ễ u tùy phong thấp giòn g hỏi, thanh âm lộ ra thập phần nhu hòa, khương chỉ n h ư ợ c vừa định trả lời, lại lại không biết rõ nhớ ra cái gì đó, đưa tay ở l i ễ u tùy phong bên h ô n g t h ị t mềm vặn một cái, sau đó d i ò n quái gì mở miệng nói, a đại, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, khói miệng của l i ễ u tùy phong có chút vừa kéo, chính mình vốn là muốn muốn cho tiểu sư m g ồ i quên những chuyện này, thật không nghĩ đến, Nàng hay lại là nhớ ra rồi. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. Sư muội. Sư huyên cũng là vì cứu ngươi mới như vậy à vậy ta hỏi ngươi. ngươi ngày đó cùng giao cơ ở trong nhà băng mặt tốt mấy giờ cũng chưa ra. các ngươi đang làm gì. khương chỉ nhực thở phì phò hỏi. nói chuyện phiếm. nói kế hoạch à l i ễ u tùy phong giải thích. v ẹ n v ẹ n như thế. khương chỉ n h ư ợ c hỏi, dĩ nhiên, liễu tùy phong vỡ ngực một cái, thập phần khẳng định, tin ngươi mới có ruột, nam nhân miệng, g ặ p người ruột, khương chỉ n h ư ợ c khẽ hừ một tiếng, c á c h nào dạy ngươi những lời này, có chút tức giận liễu tùy phong, chính mình một cái thuần khiết tiểu sư muội, làm sao sẽ biến thành như vậy, còn đối với mình có mang lớn như vậy phòng bị, quá đáng, đang khi nói chuyện, xa xa cũng là xảy ra một trận kinh thiên động địa tiếng nổ. Cuồn cuộn khí lãng lại lần nữa đem l i ễ u tùy phong mấy người hất bay ra ngoài. ngay tại l i ễ u tùy phong cảm thấy sắp không thể động đậy sau khi, một đạo thân ảnh chắn trước mặt mọi người. chống đỡ kia đầy trời khí lãng, chờ đến khí lãng biến mất. mặt tiền thân ảnh mới là dần dần rõ ràng. bất ngờ chính là thường ninh trưởng môn. Thường ninh cõng lấy sau lưng thân, nhìn phía xa tâm điểm, thấp giọng nói, đường đường thần tục hậu r ụ i lại sẽ vào lúc này lựa chọn tự bảo, ngươi này c á i x ú tiểu t ử mang cho hắn bao lớn khuất nhục ạ. Thường ninh tựa hồ là hơi xúc động, quay đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, không biết rõ đang suy nghĩ gì, l i ễ u tùy phong trên mặt lộ ra vẻ l ú n g túng, sau đó đem sau lưng tiểu sư muội đẩy tới trưởng môn may mắn không làm nhục mệnh cứu về rồi tiểu sư muội k h e n chúc mừng ký chủ phó bản nhiệm vụ hoàn thành khen thường tầm bảo tham c h ắ c nghi vì xúc tiến túc chủ tu luyện tốc độ cung cấp tầm bảo tham c h ắ c nghi làm ký chủ vị trí điểm trong phạm vi nhất định xuất hiện bảo vật lúc Xét xuất hiện chỉ dẫn rút ký chủ tìm tới bảo vật nghe trong đầu thanh âm l i ễ u tùy phong hơi ngẩn ra thì ra ngẫu nhiên nhiệm vụ có ý tứ như vậy trước đã tìm được tiểu sư muội nó từ đầu đến cuối không có khen t h ư ở n g bây giờ mới biết thì ra phải đem tìm được người giao cho phụ h u y ê n trên tay mới tính hoàn thành nhiệm vụ s á c h s á c h s á c h phó bản nhiệm vụ thật đúng là có thú bất quá trong đầu âm thanh của hệ thống lại vừa là lần nữa vang lên. Keng, phó bàn nhiệm vụ xuất hiện. nhiệm vụ, tìm bàn cổ phủ. nghe được thanh âm này. liễu tùy phong lại vừa là s ư ờ n sốt một chút. ánh mắt lộ ra lướt qua một cái biểu lộ quái gì. bàn cổ phủ, chờ chút. lúc trước tàng bảo đồ phía trên lời muốn nói chính là thật đại tiên khí chi nhất bảo bối. chẳng lẽ nói, bảo bối này. chính là bàn cổ phủ ngư hoa ngư hoa này bàn cổ phủ bắt đầu ban đầu khai thiên tích địa đồ vật nếu là thật có thể tìm được lời nói kia đối chính mình chiến lược tăng lên không phải một chút hai điểm a trong lúc nhất thời l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là trở nên hưng phấn rất nhiều mà bên kia thường ninh trưởng môn cũng là khẽ gật đầu có chút cưng chiều nhìn một cái khương chỉ nhựa nhẹ giọng nói ngươi này nha đầu, quả thực là làm ta giật cả mình, như không phải tùy phong liều mình cứu ngươi, hậu quả như thế nào, còn thật bất hảo nói, không việc gì, không việc gì, không cần cảm tạ ta, dù sao lớn như vậy a n h tiểu sư muội cũng không cần báo đáp, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, lộ ra thật phần khiêm tốn, thường ninh tựa như cười mà không phải cười nhìn một cách l i ễ u tùy phong, ngươi muốn nói cái gì, không có gì, liễu tùy phong rụt cổ một cái, đối mặt ánh mắt của trưởng môn, hắn đúng là vẫn còn túng, nhưng là, liễu tùy phong lại ngẩng đầu lên, vừa mới, tàng bảo đồ đã giao cho trưởng môn, nhưng là bây giờ xuất hiện c á c h này phó bản nhiệm vụ, chính mình nhất định phải tìm tới bàn cổ phủ, cho nên liễu tùy phong phải nhất định nhìn một chút tàng bảo đồ rồi, Nghĩ Trưởng ớ i Liễu tùy phong lấy dũng khí mở miệng nói. đây. tùy lấy t phong khí dũng mở môn, ta l i ễ u tùy phong cũng coi là vì t ô n g môn chảy qua huyết, vì t ô n g môn bị tổn thương người rồi, dầu gì cũng là thục sơn vinh dự để tử đi, ta có cái yêu cầu quá đáng, nếu là yêu cầu quá đáng, kia thì không cần nói, hai tay thường ninh cóng ở sau lưng, nhàn nhạt mở miệng nói, khó miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái. người tốt, tuyệt tình như vậy sao. cha, ngươi nghe sư huyên nói một chút chứ sao. khương chỉ nhược nhưng là lắc lắc thường ninh cánh tay khuyên nhủ. nàng trong lòng có chút hoan hỉ. chẳng lẽ nói. đại sư huyên muốn cầu hôn rồi hả. bất quá một giây ghế tiếp. l i ễ u tùy phong đó là nói. trưởng môn, ta muốn mượn tàng bảo đồ xem một chút. Thường ninh ngẩn ra, có chút kinh ngạc, khương chỉ nhựt con ngươi cũng dần dần thất vọng mấy phần. Cuối cùng miệng nhỏ phẩy một cái, nghiêng đầu qua đi, đồng thời hơi có chút phấn nộ mở miệng nói. ngươi nếu biết là yêu cầu quá đáng, ta cha còn làm sao có thể đáp ứng. l i ễ u tùy phong kinh ngạc ngẩng đầu, lại có nhiều chút không nói ra lời. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba. chương sáu trăm linh năm tầm bảo nghi nơi này không phải là nói chuyện địa phương chúng ta trở về đang nói đi thường ninh cũng không nhiều lời chỉ là ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa chứ ngày đều là các đại môn phái cao thủ bây giờ bọn họ chính mắt lon lon nhìn mình c h ầ m c h ầ m n h â n vì tất cả mọi người đều thấy được tàng bảo đồ ở thục sơn trong tay như vậy tiếp theo thục sơn động tác kế tiếp khẳng định chính là tìm bảo bối. đang khi nói chuyện, thục sơn mọi người cũng bắt đầu thối lui. một vừa rời đi hỗn độn phế tích, cuối cùng xuất hiện ở bất chu sơn xa xa dưới chân núi. nơi này buộc mạng lớn nơi chú quân. một đám thục sơn để tử số lượng đông đảo, để cho người ta cảm thấy an tâm. rất hiển nhiên. lần này bất chu sơn gì biến. thục sơn cũng là phái ra không ít người. rất nhanh, mọi người đó là xuất hiện ở trưởng môn trong doanh trướng, thường ninh, t r â n vũ, liễu tùy phong, diệp vô khuyết, khương chỉ nhược, còn có vài vị địa vị quá mức cao tông môn trưởng lão và đệ tử. Lần này bất chu sơn di tích là đại lý vương triều mời ta tới. Bất chu sơn khoảng cách thuộc sơn cũng không phải rất xa, nếu như nơi này xảy ra vấn đề gì lời nói, kia đối với thục sơn mà nói ảnh hưởng cũng rất lớn cho nên ta cũng không từ chối chỉ là bọn hắn hẹn ta tới thứ mượn cứ nơi này là xuất hiện ma tục nhưng là ta ở chỗ này thời gian dài như vậy chỉ thấy từ những địa phương khác chạy tới ma tục cũng không phát hiện bọn họ lời muốn nói số lớn ma tục cửa vào loại đồ vật bất quá cũng không thể xem thường trừ ma tục đ ồ trọng yếu nhất chính là bảo tàng rồi. Bây giờ nhắc tới, nơi này bảo tàng ngược lại cũng không ít, lớn lớn nhỏ nhỏ di tích cùng tán lạc tại hỗn đ ồ n phế tích đồ vật, chỉ cần ngươi lấy được, chính là ngươi. nhưng là, nơi này tối bảo tàng lớn chỗ nơi, hay lại là b ấ t chu sơn di tích, cũng chính là chúng ta tay trung tàng bảo đồ. nghe nói, bên trong có thập đại tiên khí một người trong đó, thường ninh trưởng môn ngẩng đầu lên nói, bất quá, về phần đến tột cùng là cái gì tiên khí, liền không biết, thường ninh trưởng môn nhàn nhạt mở miệng nói, mọi người trầm mặt lại, thập đại tiên khí, nói đơn giản một chút chính là trong pháp khí x ế p hàng thứ một ư ơ i tồn tại, trên đời pháp khí thiên thiên vạn, có thể x ế p hàng thứ m ộ ư ơ i tuyệt đối là thập phần kinh khủng tỉ như luyện yêu hồ đó là thập đại tiên khí một trong thậm chí bài danh còn tương đối gần mà lần này pháp khí nếu như bị thục sơn lấy được lời nói không thể nghi ngờ là thục sơn thực lực tuyệt đối sẽ tiến thêm một bước khả đồng d ạ n g người khác cũng biết rõ cái vấn đề này cho nên đến thời điểm người khác nhất định sẽ cùng thục sơn tranh đoạt nói không chừng còn thập phần kịch liệt, cho nên lần này có thể có được bảo vật s á t suất, quả thực là có chút nguy hiểm. l i ễ u tùy phong không lên tiếng, chỉ là khao khát nhìn về phía thường ninh trưởng môn, hắn chỉ muốn nhìn một chút tàng bảo đồ là hình dáng gì, như vậy mới phải căn cứ tàng bảo đồ suy nghĩ một chút tiếp theo tình huống, rất nhanh, theo thường ninh trưởng môn dứt tiếng nói, mọi người cũng là mồm năm miệng mười mở miệng nói, bất kể như thế nào, hay là trước lấy được bảo vật rồi hãy nói. đúng vậy, lần này bảo vật ý nghĩa trọng đại, bất kể bỏ ra giá cả cao bao nhiêu, cũng nhất định phải lấy được, thường ninh khẽ vuốt cảm, cũng không nói thêm cái gì, chỉ là hướng về phía chân vũ t r ư ở n g lão báo cho biết xuống, chân vũ t r ư ở n g lão c h ậ m rãi tiến lên, Trong tay hộp gỗ đặt ở trên bàn. Đây là tàng bảo đồ, đang ngồi đều là ta t h u c sơn trụ cột vững vàng. cho nên, hy vọng chư vị không muốn lan rộng ra ngoài, thường ninh trưởng môn dặn dò một tiếng, sau đó mới là giơ tay lên, từ từ mở ra cái hộp, ba tấm giấy bằng da dê như thế tàng bảo đồ nằm ở trong hộp, mơ hồ tản ra lam sắc hoang mang, nhìn qua tựa hồ có một loại kỳ quái ba động ở phía trên lưu chuyển như thế nhưng là chờ đến thường ninh tay tiếp xúc được tàng bảo đồ thời điểm lại sẽ phát hiện kia tàng bảo đồ bên trên linh dị tựa hồ biến mất như thế chỉ biến thành một tấm phổ thông giấy bằng da dê mọi người hơi ngẩn ra tựa hồ cũng có chút kinh ngạc chờ đến thường ninh đem ba tấm giấy bằng da dê hoàn toàn hợp lại chung một chỗ thời điểm đó là phát hiện này trên giấy da dê mặt vẽ r a chế. Bất ngờ chính là toàn bộ bất chu sơn toàn cảnh, thậm chí ngay cả hỗn độn trong phế tích một vài chỗ đều bị bao phủ trong đó. rất rộng lớn. nhưng là, bảo vật ở nơi nào, đây chỉ là một tấm bản đồ. tại sao không có bảo tàng. mọi người khẽ cao mày. ánh mắt quét qua chỉnh tấm bản đồ. phía trên cũng không có gì dễ thấy bảo tàng đánh dấu điểm, chính xác một chút nói, thậm chí căn bản không thấy được, như vậy thứ nhất, thật ra khiến mọi người có chút kỳ quái đứng lên, bảo tàng đây, có người hỏi, đúng vậy, tại sao không thấy được đánh dấu điểm, chỉ cho chúng ta một cái bản đồ có ít lời gì, mọi người dối rít gật đầu, l i ễ u tùy phong cũng là s i ế t tới, trong hai tròng mắt tinh quang lưu c h u y ể n bằng vào đã gặp qua là không quên được thiên phú, liễu tùy phong rất nhanh liền đem chỉnh tấm bản đồ toàn cảnh ghi vào rồi trong đầu, tiếp đó, gần đó là không nhìn bản đồ, liễu tùy phong cũng có thể rõ rõ ràng ràng phát hiện chỉnh tấm bản đồ toàn cảnh, nhưng là, nhưng lại như là cùng người khác từng nói, cũng không có gì đánh dấu điểm, cũng hoặc là đại biểu bảo tàng địa phương. đây là ý gì. mọi người lắc đầu một cái. hơi lộ ra được không hiểu. người bên cạnh thậm chí đồng thủ vén lên bản đồ. hay hoặc giả là ở phía trên rót vào linh lực. ý đồ có thể phát hiện thứ gì. nhưng kết quả rất đáng tiếc. cái gì cũng không thấy được. lần này có thể như thế nào cho phải. đúng vậy. nay tàng bảo đồ. chính là một cái bản đ ồ a căn bản không có bảo tàng còn là nói chúng ta không có phát hiện chẳng lẽ này giấy bằng da dê cần chút hỏa thiêu đốt hoặc là ngâm thủy mới được có người đề nghị nhưng là bây giờ này giấy bằng da dê nhìn qua chính là một tấm phổ thông giấy bằng da dê a nếu là đốt thấu có thể làm sao bây giờ nghe bốn phía lời nói l i ễ u tùy phong cũng là cúi đầu trầm tư đến, biểu hiện trên mặt hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liễu tùy phong liền ngẩng đầu lên, phủ thông giấy bằng da dê, không đúng, nó không phải phủ thông giấy bằng da dê, ngay từ đầu mở hộp gỗ ra thời điểm, nó là không phủ thông, thậm chí còn tàn ra một cổ lam sắc q u a n g mang, nhưng là sau đó nó lam quang biến mất, mới biến thành phổ thông giấy bằng da dê. Chẳng lẽ nói. Này giấy bằng da dê có hai cái trạng thái. khôi phục lúc trước lam quang trạng thái mới có thể thấy bảo vật hoặc là ký hiệu điểm. l i ễ u tùy phong đưa ra ý nghĩ của mình. Mọi người hơi ngẩn ra. cũng là gật đầu biểu t h ị đồng ý. l i ễ u tùy phong lời nói. vẫn có một ít đạo lý. nhưng là, như thế nào mới có thể khiến nó khôi phục lúc trước tình huống. lại có người hỏi nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong tiếp tục c u i đầu trầm tư đứng lên lam sắc linh dị sở dĩ biến mất là bởi vì bị người chạm được rồi sinh ra động tính có phải hay không là đại biểu chỉ cần bản đồ này lần nữa khôi phục bình tĩnh lời nói lam quang là có thể c h ầ m r ã i xuất hiện l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái tiếp tục mở miệng nói mọi người hơi có chút kinh dị nhìn về phía l i ễ u tùy phong, làm người ghế tiếp cái rút về giành tay, không hề đi đụng chạm bản đồ, bản đồ dần dần ở vào một loại bình tĩnh dưới trạng thái, không có ai đụng chạm, nó cũng sẽ không có động tính, chỉ c h ú t lát sau, theo thời gian đưa đ ẩ y bản đồ dần dần toát ra rồi một đạo lam sắc quang mang, mà kia lam quang chỗ vị trí, bất ngờ chính là bất chu sơn đoạn điểm vị trí thật xuất hiện thấy kia lam quang mọi người kinh hỉ mở miệng nói tùy phong thật đúng là không đơn giản à. đúng vậy thì ra chỉ cần tính đưa là có thể thấy lam quang lúc trước là chúng ta đến tướng nữa à. bốn phía nhân d ố i g i ế t mở miệng nói liệu tùy phong không lên tiếng nhìn c h ầ m c h ầ m lam quang rất nhanh trong đầu đó là chuyện đến thanh âm, tầm bảo nghi kích hoạt thành công, bảo vật ghi vào chung, ghi vào thành công, đang ở vì ngày quy hoạch đi đường đi, đường đi quy hoạch thành công, khoảng cách mục đích nơi một trăm ba mươi sáu cây số, đường tắt nhiều khu vực nguy hiểm, ngự kiếm phi hành, dự trù cần thời gian, nửa giờ, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát số hai mươi ba, chương sáu trăm linh sáu tìm tòi di tích nghe được hệ thống bên trong truyền tới thanh âm liễu tùy phong cả người s ư ờ n sốt một chút biểu hiện trên mặt cũng là trở nên đặc sắc mấy phần có ý gì tự động dẫn đường rồi hả còn dự trù nửa giờ hiện tại cũng cao cấp như vậy sao nghĩ tới đây liễu tùy phong cũng là không nhìn được gãi đầu một cái lại đang nơi này người bên cạnh hơi có chút chinh ngạc mở miệng nói, lam quang điểm vị trí phương, là bất chu sơn ban đầu bị t ổ n g công đụng gầy đức gãy miệng, toàn bộ bất chu sơn đủ nơi đó nước ra đến, lộ ra một tầng bình đài, mà bây giờ, bảo vật dĩ nhiên cũng làm ở chỗ đó, bất chu sơn từ đức gãy sau đó, hung hiểm gì thường, phía trên xuất hiện rất nhiều mãnh thú, nhất là tối thượng tầng đức gãy rồi sau đó rớt xuống một bộ phận kia bởi vì hấp thu thiên cung linh lực rõ ràng quá nhiều đưa đến linh khí đầy đủ rớt xuống sau đó ảnh hưởng không ít yêu thú cũng ảnh hưởng nơi đó địa mạo đưa đến bây giờ nơi đó tình huống hung hiểm gì thường hơn nữa từ trên bản đồ nhìn một đoạn kia đường là chúng ta phải nhất định trải qua ác. mọi người khẽ vuốt cảm, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc. những chỗ này, đúng là không cùng một dạng, rất nguy hiểm, hơi không cẩn thận lời nói, có thể sẽ t ử ở nơi đó. thường ninh cũng là những mày một cái, ánh mắt nhìn chăm chú lên trước mặt bản đồ, hơi có chút in lặng. thực ra, nguy hiểm cũng không phải không được, chúng ta có thể nghĩ biện pháp, dùng những nguy hiểm này vây khốn đi theo chúng ta phía sau những người đó bên cạnh một mực trầm mặc diệt vô khuyết thấp giọng mở miệng nói nghe nói như vậy mọi người cũng là tỏa sáng hai mắt tựa hồ có hơi ý nghĩ mới có đạo lý mọi người mở miệng nói nhìn dáng r ấ p chúng ta trước phải tìm ra một con đường đi ra tốt hào kế hoạch một chút trên đường tình huống chân vũ trưởng lão cũng là nói mọi người k h ẽ gật đầu, không lâu lắm sau đó, l i ễ u tùy phong đó là x o a y người rời đi doanh trướng, thường ninh đặc biệt g i ú p l i ễ u tùy phong an bài lần nữa rồi một chỗ, coi như là đối với hắn mấy ngày nay đãi rồi, trở lại mình bàn sau đó, l i ễ u tùy phong đó là nhanh chóng mang ra giấy bút, dựa theo trong trí nhớ giấy bằng da dê nhanh chóng trên giấy hội chế một tấm bản đồ chi tiết đi ra, mặt trên bản đồ, Ký hiệu một ít chi tiết cặn kẽ, có thể liếc qua thấy ngay nhìn ra đường tắt tình huống, vùng núi độ cao đợi các loại tình huống. ngay sau đó, liễu tùy phong lại vừa là đem chính mình trong đầu tầm bảo nghi thượng mặt đo vẽ bản đồ đi ra đường đi vẽ ra đến, sửa sang lại một con đường, làm gì vậy, diệp vô khuyết có chút hiếu kỳ đi tới, nhìn kỹ liếc mắt liễu tùy phong vẽ chế ra đ ồ tuyến, những thứ kia đổ tuyến rất phức tạp nhưng là tổ hợp lại cùng nhau sau đó diệp vô khuyết s u ố t cuộc lại là nhận ra được là một tấm bản đồ sách sách sách những thứ này tuyến là cái gì còn có điều này rất kỳ quái a đây là đường đi tới sao diệp vô khuyết có chút không hiểu không cần loạn đụng những thứ này rất chân quý liễu tùy phong đập chép miệng Cuống chi ngươi cũng xem không hiểu. Diệp vô khuyết nhìn một cái liếu tùy phong, tiếc cho đem trên tay giấy vẽ để xuống. Sư huynh, đây rốt cuộc là cái gì nha. Thật kỳ quái a. Thương chỉ nhược n u ô lại, giơ giấy vẽ từ từ mảnh nhỏ nhìn kỹ một lúc, hơi có chút hiếu kỳ. nhìn thương chỉ nhược động tác, Diệp vô khuyết liền vội vàng ngăn lại. Tiểu sư muội, chớ lộn xộn. những thứ này đồ họ a rất chân quý nhất định là mới vừa rồi đại sư huyên từ tàng bảo đồ phía trên nhìn thấy gì l i ễ u tùy phong chậm rãi đi tới ngươi không đồng vào là được tiểu sư m u i đụng không việc gì diệp vô khuyết há miệng biểu tình có chút quái gì đây là ý gì thì ra tiểu sửu đúng là chính ta sư huyên thật tốt khương chỉ n h ư ợ c ôm l i ễ u tùy phong bả vai làm nũng như vậy mở miệng nói nghe được thương chỉ nhựt ư lời nói l i ễ u tùy phong lại vừa là cười khẽ một tiếng đưa tay sờ một cái nàng đầu đây mới là tiếp tục nói bản vẽ này thực ra chính là chúng ta đường phải đi qua này mấy cái tuyến là đường mức tuyến càng nhiều địa phương nói rõ càng dốc biết chưa l i ễ u tùy phong giải thích nhưng là ngươi thế nào biết rõ những địa phương nào dốc không dốc chẳng lẽ ngươi đi qua diệp vô khuyết ngẩng đầu lên kinh ngạc hỏi l i ễ u tùy phong gãi gãi đầu n à y có thể giải thích thế nào chẳng nhẽ ta phải nói cho ngươi là tầm bảo nghi sao liền như vậy hay lại là tìm hiểu và kiểm tra với đời trước đi l i ễ u tùy phong đập chép miệng ngươi lúc trước chưa từng tới diệp vô khuyết sườn sốt một chút rất nhanh liền hiểu ngươi nói tiếp thôi ngươi chuẩn bị làm sao đi l i ễ u tùy phong khoát tay một cái trước mắt không xác định chỉ có thể nói tạm thời dựa theo phía trên này đường đi tiến tới đợi đến nơi đó liền có thể phát hiện nơi đó chuyện gì xảy ra đến thời điểm liền nói cho ngươi vậy chúng ta có thể lợi dụng những thứ này Đối phó đi theo chúng ta phía sau những người đó, hất ra bọn họ truy lùng, l i ễ u tùy phong t h ấ p giọng mở miệng nói, vậy, con đường này, là chính ngươi quy hoạch đi ra, diệp vô khuyết có chút không hiểu, vật này, là an toàn nhất, ổn nhất định đường đi, từ nơi này đi, là khẳng định không có vấn đề, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, nghe nói như vậy, Diệp vô khuyết trong mắt càng phát ra hiếu kỳ. Lại cũng không nói gì. Ta đây đưa cái này cầm tới cho cha nhìn một chút. Khương chỉ n h ư ợ c bu lại. Bắt được l i ễ u tùy phong trên tay giấy vẽ đó là nói, ai, vân vân. đừng xung động. đừng xung động. l i ễ u tùy phong liền vội vàng kéo lại rồi Khương chỉ n h ư ợ c tay. không được. cái kế hoạch này vẫn chưa trưởng thành. Ta không dám hứa chắc sẽ như thế nào. cho nên chỉ có thể đến thời điểm lại nói tùy cơ ứng biến bây giờ ngươi cầm tới ta cũng không dám hứa chắc nhất định là chính xác đường đi l i ễ u tùy phong giải thích nghe nói như vậy khương chỉ nhựt mới là khẽ gật đầu không nói thêm gì nữa thời gian từng giờ từng phút trôi qua xa xa cũng là truyền đến một ít liên quan tới c ổ n g công t h ị t ộ c nhân sự tình theo khương hồng khương lực còn có sao cơ tử vong, toàn bộ cổng công t h ị như rắn không đầu, bây giờ đã từ tầm bảo trong đội ngũ lui ra, không có lần nữa tiến vào bất chu sơn di tích rồi, nhìn dáng dấp, hẳn là đem lần này di tích cho nhường lại rồi. Dù sao, mất đi khương hồng một cao thủ như vậy, cổng công t h ị đã không có đủ lực lượng tiếp tục thăm dò, nhưng là, những chủng tộc khác nhưng là càng ngày càng nhiều hơn nữa phần lớn bao vây ở t h ụ c sơn kiếm phái bốn phía tựa hồ là ở giám sát đến t h ụ c sơn kiếm phái tình huống xuống chờ đến sáng sớm ngày thứ hai thời điểm t h ụ c sơn một đám đ ệ t ử đó là bị tổ cư với nhau mọi người chuẩn bị lên đường thường ninh trưởng môn cùng chân vũ trưởng lão đám người cả đêm vẽ đo rồi một con đường đi ra mà hôm nay Thục sơn kiếm phái đó là chuẩn bị đi bất chu sơn di tích rồi. chờ đến mọi người chờ xuất phát không sai biệt lắm. Thường ninh trưởng môn mới là ngẩng đầu nhìn về phía rồi xa xa. nơi đó, không ít đội ngũ dần dần không nhìn thấy ở trong hỗn độn. những người đó đều muốn với sau lưng Thục sơn kiếm phái. chỉ bất quá lại sợ bại lộ. cho nên nửa ẩm han dô đến. Thường ninh trưởng môn cười khẽ một tiếng. lớn tiếng mở miệng nói, ta biết rõ chư vị đều muốn đi bất chu sơn di tích, không dường như đi, ngược lại di tích này, người nào có năng lực người đó lấy được, hơn nữa mọi người cùng nhau đi, coi như là gặp ma tục, trên đường cũng có thể giữa hai bên có thể chiếu ứng lẫn nhau, theo dứt tiếng nói, xa xa trong hỗn độn, những thân ảnh kia dần dần hiện hiện ra, cầm đầu mấy người hướng về phía thường ninh trưởng môn chắp tay không hổ là đ ệ nhất môn phái tại hạ b ộ i phục không cần như thế chỉ cần các ngươi có thể theo kịp ta sẽ không ngăn cản các ngươi theo ở phía sau thường ninh nhàn nhạt mở miệng nói theo dứt tiếng nói hắn lại vừa là x o a y người nhìn về phía một đám đ ệ tử trầm g i ọ n g nói lên đường này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi ba chương sáu trăm linh bảy bụi cỏ dại một đám đệ tử nhanh chóng đi theo thượng ninh sau lưng hướng hỗn độn trong phế tích đi thuộc sơn đi đệ tử cũng không phải rất nhiều thực lực hơi thấp là không có cách nào tiến vào hơn nữa nơi chú quân cũng cần nhân đi qua cho nên lần đầu tiên đi nhân chỉ có không tới hai mươi người ngoại trừ thường ninh trưởng môn cùng chân vũ trưởng lão bên ngoài, các trưởng lão khác đều là ở lại trong doanh địa. Dù sao, ai cũng không dám bảo đảm, nếu là mọi người rời đi, t ổ n g công thì tộc nhân có thể hay không đuổi theo, hay hoặc là nói, những người khác có thể hay không bắt thục sơn để t ử uy hiếp g i a o ra bảo vật. cho nên, vì để phòng bất chắc, thường ninh trưởng môn cũng là lưu không ít nhân tại chỗ, đám người lên đường, nhanh chóng trốn vào trong hỗn đ ồ n tiến vào hỗn đ ồ n phế tích, tầm mắt thoáng cái thấp xuống, người phía sau không thể không tăng thêm tốc độ, nếu không lời nói rất dễ dàng đó là bị bỏ lại, không lâu lắm sau đó, mọi người tốc độ lại vừa là chậm rãi chậm lại, bởi vì xa xa, đã đến bất chu sơn di tích trong phạm vi, bất chu sơn di tích là năm đó chúng thần chỗ ở phương, theo cổng công kia gầm lên giận dữ, đụng gảy chống đỡ thiên trụ, v à sụp rồi không c h u n g từ đó từ trên trời rơi mất rất nhiều thần bí đồ vật, những thứ này thần bí đồ vật tán lạc tại rồi trên vùng đất, tạo thành b ấ t chu sơn di tích, từ những thần bí đó đồ vật bên trong, có thể dòm ngó đến trên trời kết quả là hình dáng gì. cũng có thể biết rõ những thứ kia các tiên nhân sinh hoạt đến tột cùng là như thế nào hơn nữa nếu như có thể lấy được một ít thần bí vũ khí cũng hoặc là tu luyện công pháp lời nói kia đối với mọi người mà nói tuyệt đối là gặp vận may rồi mọi người thấy xa xa bất chu sơn đều là lâm vào trong rung động đây tột cùng là nhiều đại v ĩ lực mới có thể đem một tòa chống đỡ không trung đỉnh núi đụng đ ả o a lên đường đi, nhìn phía xa tình huống, thường ninh trưởng môn tiếp tục mở miệng nói, dẫn đầu đi về phía trước, mọi người bước chân dần dần tăng nhanh, rất nhanh, đó là xuất hiện ở bất chu sơn di tích trong phạm vi, mà tàng bảo nơi, bất ngờ chính là bất chu sơn đoạn khẩu vị trí phương, tiếp đó, mọi người liền tần leo núi, không có lý do gì khác, nơi này tình huống hết sức phức tạp, tùy tiện phi hành, rất dễ dàng chạm được cấm chế, cũng hoặc là lâm vào tình cảnh nguy hiểm bên trong, nghe được thường ninh trưởng môn giải thích, l i ễ u tùy phong sườn sốt một chút, nhưng là ngay sau đó chân mày đó là chặt nhíu lại, chờ chút, tầm bảo nghi cho mình quy hoạt đường đi cùng đi tiếp phương thức, nhưng là ngự kiếm phi hành a, chẳng lẽ nói, Hắn với chính mình quy hoạch đi ra đường đi phía trên, cũng không có nguy hiểm cấm chế hoặc có lẽ là không gặp nguy hiểm tình huống. l i ễ u tùy phong có chút hoài nghi, nhưng tạm thời điểm không dám thử, chỉ có thể là dọc theo đường đi hành tẩu, đồng thời không ngừng cha nhìn trên bầu trời tình huống, theo tốc độ chậm lại, mọi người dần dần cũng là đánh giá bất chu sơn di tích tình huống bốn phía rồi. nơi này cơ hồ là một mảnh đoạn viên tàn bích, một ít đổ nát nhà sụp đổ, phía trên vách tường dính nấm múc, trong mơ hồ, một ít kỳ kỳ quái quái con chuột, thỏ loại đồ vật đột nhiên từ trong phòng đụng tới, những con chuột kia đồng tử có vẻ hơi ruồng dị, tựa như có lẽ đã đến gần hóa hình trình độ, nhưng là con chuột tuổi tác, rõ ràng là rất nhỏ, đủ để có thể thấy, Chỗ này linh lực mức độ đậm đặc rồi ngoại trừ đổ nát nhà theo tiếp tục đi tới trên mặt đất cỏ xanh đ ó a hoa một loại thực vật càng phát ra hiếm hoi giống như diệt tuyệt như thế toàn bộ mặt đất lộ ra một cổ màu xám trắng thập phần rượu gì hình như là bị ngọn lửa cháy tới lưu lại tới cho b ụ i như thế xa xa không ít người đi theo trên người thục sơn kiếm phái thuộc sơn nhân không có ngự kiếm đại đa số người bọn hắn cũng không có tiếp tục phi hành chỉ bất quá còn có một bộ phận nhân không tin tà cứ như vậy đứng thẳng ở giữa không trung chậm rãi đến gần mọi người ở đây tiến tới thời điểm giữa không trung đột nhiên truyền đến một trận hỗn loạn ngay sau đó mấy cổ thi thể bắt đầu từ trên trời rớt xuống nhìn qua có chút k i n h người quả nhiên có ở trên trời nguy hiểm không xa xa không trung đột nhiên hở ra một cái khe hở một cổ không khỏi lực lượng cứng ếp đem giữa không trung nhân lôi kéo đi vào mà chỉ c h ú t lát sau kẽ hở lại lần nữa xuất hiện những người đó biến thành thi thể rơi vào trên đất quảng thành khối vụn kinh khủng như vậy một màn để cho tất cả mọi người là có chút khiếp sợ trong bầu trời kia ghé hở là cái gì không gian liệt phùng sao không phải không gian liệt phùng sẽ không lại đem để cho thân thể người phun ra vậy hẳn là là thượng cổ thời kỳ một chủng tục tư không thú bọn họ có thể lơ lường ở giữa không trung để cho thân thể của mình ẩ n thân lúc trước lộ ra màu đen ghé hở thực ra chính là bọn hắn miệng nghe nói như vậy mọi người sắc mặt lại vừa là biến đổi. Tư không thú. Loại này thượng cổ chủng tục. không phải đã sớm biến mất sao. lại còn có thể xuất hiện. thật sự là có chút để cho người ta khó tin a. bốn phía nhân d ố i d í t mở miệng nói. liễu tùy phong nhìn một cách trên tay mình bản đồ. nhìn thêm chút nữa đầu đội trời không. trên bản đồ này. ở đoạn này ngự kiếm mà thịnh hành sau khi triển hiện ra đường đi là quanh co khúc khuỷu nhìn dáng dấp hẳn là có thể né tránh những h ư không thú đó đường đi theo như c á c h này thì c á c h này tầm bảo nghi vẽ ra chế ra đường đi đúng là an toàn nếu như tính như vậy lời nói này tầm bảo nghi thật đúng là không đơn giản ạ có thể nói thần vật thường ninh trưởng môn chỉ là nhìn lướt qua mà nỗi nghiệp tiếp theo mang người hướng mặt trước đi, theo mọi người dần dần đi sâu vào, hoàn cảnh chung quanh càng phát ra áp liệt đứng lên, l i ễ u tùy phong cái gì cũng không thấy được, loáng thoáng giữa chỉ có thể cảm giác những thứ kia kinh khủng áp lực đang điên cuồng r ũ n g động, chỉ bất quá bởi vì phía trước nhất thường ninh trưởng môn, cho nên những thứ kia áp lực cũng không có lạc ở trên người mọi người, bất quá dù vậy, l i ễ u tùy phong cũng là thấy nơi này được hoàn cảnh có chút nghiêm nhị, g chờ đến tiếp tục thâm nhập sâu, xa xa, dần dần xuất hiện từng tia quái gì không khí, l i ễ u tùy phong m ị đến con mắt, xa xa đột nhiên xuất hiện một mảnh cỏ dại, đây là rất hiện tượng kỳ quái, dù sao dọc theo đường đi thật sự tới chỗ bên trong, đều là màu xám trắng nham thạch làm chủ, lãnh bất đinh thấy được cỏ dại, cái này làm cho l i ễ u tùy phong đám người trong nháy mắt sinh ra lòng cảnh giác lý. mọi người cẩn thận một chút, thường ninh đứng ở thứ nhất, biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc, l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, sau lưng mọi người cũng là dựa vào nhau, trận địa sẵn sàng đón quân địch, cỏ dại vị trí mới là nhất định phải đi qua, chỉ là lãnh bất đinh đột nhiên xuất hiện cỏ dại đúng là có chút xuất diễn. không băng trực tiếp thả hỏa thiêu những cỏ dại này, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, không thể làm bậy, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, thường ninh khẽ lắc đầu, nơi này lúc trước đều có cỏ dại, nhưng là bị trên đất ngọn lửa đốt quá, cho nên mới hiện ra màu xám trắng, nhưng là bây giờ đột nhiên xuất hiện cỏ dại lời nói, vậy nói rõ những cỏ dại này, hẳn là không sợ ngọn lửa, Nếu như tùy tiện đồng thủ lời nói, sợ rằng ngọn lửa sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền, đến thời điểm chưa chắc có thể chạy khỏi nơi này. nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, bất quá, theo mọi người đến gần, loáng thoáng giữa, l i ễ u tùy phong cũng là đột nhiên phát hiện kia bốn phía cỏ dại tựa hồ là đi ra ngoài lan tràn mấy phần, nhưng lại hình như là ảo giác như thế. cái này làm cho l i ễ u tùy phong cả người những mày một cái. biểu tình cũng không xác định mà bắt đầu. ta có phải hay không là nhìn lầm rồi. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh diệp vô khuyết lẩm bẩm. chỉ là lời mới nói phân nửa. một cây cỏ nhanh chóng từ dưới đất mặt nhảy ra ngoài. nện bước chính mình bộ dễ coi là chân. đồng thời nhanh chóng đem diệp tử quấn quanh ở rồi l i ễ u tùy phong trên đùi. Trực tiếp kéo l i ễ u tùy phong hướng trong bụi cỏ đi, quái lực bên dưới. l i ễ u tùy phong vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp ngã nhào đi qua. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm linh tám hai cốt thảo. cái kia thảo nhảy d ự n g lên thật sự là có chút đột nhiên, cơ hồ là không có bất kỳ báo trước đó là vọt tới. Sau đó hào hứng ôm lấy l i ễ u tùy phong bắp đùi. nhân cách hóa giang ra hai cây diệt t ử coi là tay, đồng thời một cổ c ử lực truyền tới, l i ễ u tùy phong dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp đó là ngã vào trong bụi cỏ, xong rồi, trong lòng l i ễ u tùy phong căng thẳng, biểu hiện trên mặt cũng là trở nên khẩn trương lên, mà vào thời khắc này, l i ễ u tùy phong mặt hướng xuống dưới, cũng nhanh muốn té xuống đi thời điểm, hắn thấy gió kia trong bụi cỏ, vô số cây thảo diệt từ phía trên chương mở con mắt, đồng thời từ phân nhánh nơi hở ra một tấm giống như là miệng to một vật, trực tiếp bọc lại chính mình cả người mặt, ta ném, l i ễ u tùy phong muốn nói, kết quả kia thảo đưa d ễ cây trực tiếp hướng l i ễ u tùy phong trong miệng tìm kiếm, trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong vong hồn búc lên, cả người liều mạng đấu tranh, đáng chết, n à y cũng là chuyện gì xảy ra, chính mình gặp phải thứ gì. l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi có chút hốt hoảng, vội vàng giơ tay lên theo như ở trên mặt đất, muốn phải sống thân thể. nhưng là kia thảo đã hướng trong miệng kéo dài đưa tới, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, chỉ còn lại thảo trên nhất b ư n g diệp tử ở bên trong. nhận ra được một điểm này, l i ễ u tùy phong biểu tình thoáng c á c h trở nên sợ hãi đứng lên, bắt lại thảo trên nhất b ư n g diệp tử, không để cho nó hướng trong miệng mình đi sâu vào đây rốt cuộc là quái vật gì vẫn còn có như vậy bản l ĩ n h ngay tại l i ễ u tùy phong g i ã y rùa thời điểm bên cạnh thường ninh trưởng môn cũng là phản ứng lại nhanh chóng giơ tay lên bắt lại l i ễ u tùy phong cổ áo đưa hắn thoát khỏi mặt đất đồng thời một cổ bàng bạc lực lượng nhanh chóng rót vào l i ễ u tùy phong trong cơ thể nhân t i ệ n bắt được kia thảo diệt tử dùng sức rút ra một cái, a, l i ễ u tùy phong đầu tiên là một trận cảm giác nôn mửa, một giây kế tiếp cũng cảm giác được khoang miệng hầu trong khu vực quản lý truyền đến đau đớn một hồi, giống như là kia dễ cỏ hành đã phụ ở chính mình hầu trong khu vực quản lý một cái dạng, bị kéo ra trong nháy mắt, liên đới đó là một ít tầng bên trong da đều là bị rắc kéo ra, bất quá may mắn là, này diệp tử đúng là vẫn còn bị kéo ra, l i ễ u tùy phong té q u y trên đất, trong miệng hộp máu, từng ngụm từng ngụm thở hào hển, biểu tình khó coi tới cực điểm. cùng lúc đó, hầu trong khu vực quản lý thương thế cũng là tương đối nghiêm trọng. l i ễ u tùy phong nhanh chóng thúc giục trong cơ thể linh lực, ở trải qua sinh nhật mệnh tuyền thủy ngâm sau đó, l i ễ u tùy phong sức khôi phục đã lên đến mức cực hạn, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi. hầu trong khu vực quản lý bị r ắ t kéo ra ra đó là khôi phục như lúc ban đầu. l i ễ u tùy phong cũng là hơi có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên. biểu tình âm trầm. xa xa. kia bụi cỏ tựa hồ lại vừa là khôi phục bình tĩnh. chỉ có thường ninh trưởng môn từ l i ễ u tùy phong trong miệng kéo ra kia một cây cỏ dại đang không ngừng dãy dua thân thể. thật g i ố n g như sống lại quái vật. thân thể u ốn éo có chút khoa trương. thế nhưng thảo tựa hồ lại vừa là có linh trí vùng vấy chốc lát phát hiện chạy không thoát rồi đó là nằm ở thường ninh trên tay giả chết đây là vật gì sắc mặt của liễu tùy phong âm trầm đứng lên cỏ này thật sự là chán g h é t đến hắn nơi đó có một lời không hợp liền hướng chính mình tảng tử nhãn nhi bên trong chui qua hết lần này tới lần khác chính mình còn bị hắn cho chui vào nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong thở dài, đây là hai cốt thảo, thường ninh trưởng môn thở dài, biểu tình tựa hồ là có chút khó coi, vật này ta cho là chỉ là trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại thật tồn tại, hai cốt thảo thực ra nguyên bồn cũng là trên trời tiên thảo, chỉ là rơi xuống phàm trần sau đó, không tìm được sinh tồn thổ những, hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới, bọn họ đem ánh mắt của tự mình nhìn về phía một ít hài cốt ngay từ đầu thời điểm chỉ là từ trong hài cốt dưới đất chui lên coi như là còn sống nhưng là sau đó càng ngày càng nhiều những hài cốt này thảo bắt đầu chủ động công kích sinh vật từ thân thể bọn họ bên trong hấp thu chất dinh dưỡng có thể nói nơi này mỗi một cây hài cốt thảo phía dưới đều có một cố thi thể Thường ninh giải thích, nghe nói như vậy, mọi người quay đầu nhìn sang, nhất thời một trận tây cả ra đầu, n à y một mảnh bãi cỏ, trùng điệp đến hướng xa xa khuyết tán đi, một mực lan tràn đến xa xa trên núi, như thế đông đào số lượng, kia khởi không phải đại biểu dưới chân này phiến thổ địa, cơ hồ là hai cốt chất đ ó n g thành núi, nghĩ tới đây, mọi người biểu tình càng thêm khó coi đứng lên, thường ninh lại lần nữa giơ tay lên, vận chuyển linh lực, mạnh mẽ linh lực ở hài cốt thảo trên người quấn quanh, phân g i ả i đưa nó biến thành bụi bay, hài cốt thân thảo là trên trời tiên thảo, bây giờ ăn hài cốt, m ộ t nát cực kỳ, cho nên bây giờ nó tối ship hàng, hay lại là trên trời tiên lực, cùng thời điểm không sẽ công kích u minh chi lực, Nếu là có hai thứ này, có thể để tránh cho bọn họ công kích, thường ninh giải thích. nghe nói như vậy, mọi người lại vừa là gãi đầu một cái. tiên lực, đó là tiên nhân mới có. u minh chi lực, đó là địa phủ mới có. các vị đang ngồi ở đây đều là người bình thường, từ nơi nào tìm những thứ này. nhưng là, nếu như không tìm những thứ này lời nói, làm sao trải qua khu vực này. trong lúc nhất thời, mọi người cũng là lâm vào làm khó bên trong. xa xa. còn lại tôn môn không ít người đều là phát hiện nơi này tình huống. lập tức bước nhanh tới. biểu tình tựa hồ là hơi kinh ngạc. chờ phát hiện nơi này tình huống sau đó. tất cả mọi người là ngây ngẩn. hai cốt thảo. trời ạ. nơi này lại sẽ có hai cốt thảo. trong này rất nguy hiểm à, nói nhảm, không nguy hiểm lời nói, có thể là di tích sao, càng nguy hiểm nói g i đồ bên trong càng bảo vật, bốn phía nhân bản luận xôn xao, mà thường ninh cũng là khẽ cao mày, thấp giọng nói, chúng ta vẫn là phải đi vào, đi theo ta phía sau, không muốn cách quá xa, nếu không lời nói, ta cũng không có biện pháp cứu các ngươi rồi, mọi người gật đầu một cái, nhanh chóng tụ tập với nhau. Thục sơn chỉ có hai mươi nhân khoảng đó, t ụ họp lại sau đó. Thường ninh cùng chân vũ trưởng lão một chiếc một sau che ở mọi người, c h ầ m rãi bước chân vào hai cốt thảo phạm vi. có lẽ là bởi vì thường ninh trưởng môn thực lực quá mạnh, trên người giật tản ra một cổ lực lượng cường đại, hay hoặc giả là thục sơn nhân có chút nhiều, cho nên biểu cũng không có gì biến. tựa hồ c â y gì cũng sẽ không phát sinh như thế. mà l i ễ u tùy phong cũng là có chút nheo lại con ngươi. nhanh chóng dấn động chính mình trước thời hạn dự cảnh năng lực. đây là phó bản nhiệm vụ phía trên lấy được. bất quá l i ễ u tùy phong một mực không thế nào sử dụng qua. mà mới vừa rồi kia trên cỏ đồ vật hết sức phiền toái. cũng không biết rõ lúc nào công kích. trước thời hạn dự cảnh năng lực ngược lại là vào lúc này có thể đủ dậy rồi. mọi người chậm rãi đi phía trước đi sau lưng còn lại môn phái nhân nhỉ chân đứng ở nơi đó ngắm nhìn tựa hồ là muốn phải chờ thục sơn đi qua nhìn một chút tình huống rồi nói sau có thể hay không vào nhưng là cũng có một ít người biết được giờ phút này tình huống nhanh chóng đi theo thục sơn phía sau dù sao bây giờ thục sơn đánh trận đầu đi theo thục sơn phía sau áp lực sẽ nhỏ rất nhiều hơn nữa thời gian đưa đ ẩ y nếu như thục sơn đi qua chờ mình những người này đi qua thời điểm xảy ra chuyện lời nói đại khái s u ấ t không đuổi kịp thục sơn nhịp bước rồi lại muốn tìm được bảo tàng càng khó khăn bốn phía tiến vào người ở đây càng ngày càng nhiều mà trên cỏ tựa hồ cũng thật bởi vì xấu người lâm vào trong an tính hai cốt thảo cũng không có đồng tính nhưng là mọi người ở đây bước nhanh thời điểm, l i ễ u tùy phong đột nhiên nhận ra được sau lưng lạnh cả người. một giây g h ế tiếp, lại là một cây thảo từ dưới đất rút ra chân mình, để cho xa xa chạy đi. cũng không phải công kích l i ễ u tùy phong, mà là phía sau đội ngũ. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm linh chín dẫn đường bản đồ. l i ễ u tùy phong quay đầu nhìn một cái, bị công kích là chuyên h ú c nhất tộc nhân bọn họ cùng cổng công thì là đời đời kiếp kiếp cừu nhân ban đầu cổng công sở dĩ nổ súc bất chu sơn nguyên nhân lớn nhất chính là chuyên h ú c mà lần này cổng công thì thối lui ra tìm tòi di tích bọn họ liền lộ ra thập phần nhiệt tình trực tiếp đuổi theo giờ phút này bọn họ thứ nhất bị công kích vô số viên cỏ nhỏ từ dưới đất nhảy ra ngoài ôm lấy những chuyên khúc đó tột bắt đùi, thậm chí có nhiều chút sức bật tốt trực tiếp ôm lấy bọn họ đầu, toàn bộ r ễ cỏ đều là nhét vào rồi, bộ dáng kia, cực thảm, nhìn bọn hắn biểu tình, l i ễ u tùy phong rụt cổ một cái, mới vừa rồi mình chính là chật vật như vậy, thật là có điểm lung túng a, thật may thanh nhi không ở nơi này, nếu không mà nói nhất định phải cười nhạo mình, l i ễ u tùy phong đập chép miệng, cũng không để ý tới chuyên húc tộc nhân, mà là tiếp tục hướng mặt trước đi. Bãi cỏ lan tràn đi ra ngoài một đoạn đường rất dài trình, thậm chí trong tầm mắt trong phạm vi là không có có cối. u Bây giờ thật sự đi bộ, sợ rằng mười phần trăm còn chưa tới, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên giờ phút này tất cả mọi người là hết sức cẩn thận. cẩn thận từng ly từng tí núp ở phía sau, biểu hiện trên mặt lưu lại từng tia sợ hãi, người sau lưng không ngừng kêu thảm, vô số pháp thuật vụt xuất hiện, công về phía mặt đất, ngọn lửa ở phía trên cháy, lại một chút chỗ dùng cũng không có, những thứ kia thảo thật giống như không sợ ngọn lửa như thế, đây cũng là để cho trong lòng l i ễ u tùy phong máy động, nhìn dáng s ấ p vô khuyết lúc trước nói đúng, không thể làm bậy, cẩn thận, xa xa, bị công k í c h nhân càng ngày càng nhiều, mà l i ễ u tùy phong cũng là loáng thoáng giữa phát giác là lạ. Sau lưng, một cọng cỏ thò đầu ra, trực tiếp nhảy hướng diệp vô khuyết, trong lòng l i ễ u tùy phong căng thẳng, bắt lại diệp vô khuyết tay đưa hắn phóng đi qua, bạch, diệp vô khuyết khó khăn lắm tránh thoát bên cạnh thảo. đồng thời ngã ngã xuống l i ễ u tùy phong trong ngực, bốn mắt nhìn nhau. l i ễ u tùy phong s ư ờ n sốt một chút, trực tiếp buông lòng tay ra, diệp vô khuyết lảo đảo giữ vững thân thể, biểu tình có chút căm tức, làm gì, cấu ta liền cấu ta, ngươi cuối cùng vẻ mặt vét bỏ biểu tình có ý gì. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, ta là thẳng, mặc dù cấu ngươi, nhưng là ngươi không nên đối với ta ôm có cái gì ả à tưởng biết chưa khói miệng của diệp vô khuyết kéo một cái nghiêng đầu nhìn về phía lúc trước bãi lộ ra cái kia thảo kia thảo vượt qua diệp vô khuyết không có bắt được cũng không tiếp tục ẩm dấu rồi trực tiếp nghiêng đầu hướng bên cạnh khác trên người một người lùi qua để t ử kia sắc mặt hơi đổi một chút quét đó là móc ra trường kiếm Ở thực câu câu đâm về phía b u i cỏ kia, hy vọng có thể đem kia thảo cho tách rời ra, nhưng là kia trên cỏ mặt lực lượng lớn vô cùng, đ ệ tử kia trong lúc nhất thời lại không phải là đối thủ, chỉ thấy được thảo d i ệ p phi rồi đi ra ngoài, quấn chặt lấy rồi đ ệ tử trường kiếm, dùng sức bên dưới, lại gắn gượng để cho trường kiếm rời khỏi tay, một x â y g h ế tiếp, Kia thảo d i ệ p không chút khách khí vung trong tay t r ư ờ n g kiếm tứ h ạ công kích để cho đội ngũ lâm vào trong hỗn loạn người chung quanh không ngừng né tránh trong đó kia ném kiếm để tử trong lòng hơi có chút bối rối muốn muốn cướp về đến chính mình kiếm nhưng là lãnh bất đinh t r ư ờ n g kiếm từ trước mặt hắn vung quá chờ phản ứng lại thời điểm cánh tay đã rơi vào trên đất cả người b ạ o phát ra một trận kêu thảm thiết ngay sau đó lại vừa là mấy đuôi thảo bật đi ra nhanh chóng bắt được kia nhân cánh tay trực tiếp quấn lên đi chỉ là trong nháy mắt cánh tay kia đó là ăn mòn mở chỉ còn lại có xương để t ử kia kêu thảm không ngừng lùi lại đến trong mắt là nồng nặc vẻ hoảng sợ cánh tay đoạn búng máu tươi cũng là bình phun vẩy ra lạc ở trên mặt đất hấp dẫn những thứ kia thảo diệt từng cái càng hưng phấn lên vô số thảo diệt từ trên mặt đất nhảy dừng lên, sau đó ôm lấy kia để tử thương miệng, cắm dễ ở trong vết thương, chỉ là ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, để t ử kia trên người da thịt nhanh chóng co rút lại, hình như là bị cái gì hút khô như thế, sắc mặt của thường ninh đại biến, lại dám tải chính mình dưới mí mắt đ ồ n g thủ, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, cái này làm cho hắn cực độ phấn n ộ Lập tức nhanh chóng xuất thủ, một t r ư ờ n g đánh về phía mặt đất thảo d i ệ p một cái tay khác bắt được kia đ ệ tử y phục, trực tiếp đó là vô tới. nhưng là, thảo d i ệ p thấm vào tốc độ thật sự là quá nhanh, v ẹ n v ẹ n chỉ là trong nháy mắt, liền đem đ ệ tử kia cả người thân thể hoàn toàn ngâm vào, thường ninh giơ tay lên, muốn đem thảo d i ệ p từ đ ệ tử kia trên người rút ra. nhưng là đ ệ t ử kia không giống l i ễ u tùy phong có như vậy cường đại thân thể sống lại năng lực tự nhiên cũng không ngăn được kia thảo diệp công kích vì vậy ở ngắn ngủi trong chốc lát bên trong đ ệ t ử kia thân thể trực tiếp thay đổi h u y ể n như thây khô như thế cuối cùng đánh thục thục hóa thành bột rơi vào trên đất còn dư lại những thi đó cốt thảo hình như là điên rồi như thế nhanh chóng quấn quanh ở rồi thường ninh trên cổ tay lại còn muốn tiếp tục công c h thường ninh, thường ninh giận dữ không thôi, thân trong nháy mắt đằng nổi lên một cái cờ ngọn lửa, cùng ngọn lửa thông thường bất đồng, ngọn lửa kia, mang theo từng tia tiên khí, có tiên khí ngọn lửa, gần như trong nháy mắt liền khắc chế kia hai cốt thảo, đem hai cốt thảo đốt thiêu thành cho tàn, chờ đến gần hai cốt thảo, thường ninh biểu hiện trên mặt mới là trở nên nổi giận đứng lên, Lập tức khẽ quát một tiếng, giơ tay lên đó là đám lửa lớn hướng mặt đất oanh g í c h giờ phút này, hai cốt thảo thật giống như điên rồi như thế. hơn nữa lúc trước bình phun vẩy ra máu tươi không ngừng kích thích. cho nên giờ phút này, bọn họ điên cuồng tụ tập với nhau, không ngừng tập kích mọi người. l i ễ u tùy phong bằng vào trước thời hạn dự cảnh năng lực tả hữu tránh né đến, biểu hiện trên mặt cũng biến thành khó coi. tiếp tục lưu lại trên cỏ, chắc chắn phải chết, nhìn dáng dấp, căn bản cũng không hẳn ở lại trên cỏ, mà hẳn phi hành trên không trung, không trung nguy hiểm, nhưng là trên đất nguy hiểm không thể so với trong bầu trời thiếu. nghĩ tới đây, l i ễ u tuỳ phong cắn răng, thuận tay quăng ra mấy đạo lôi pháp phù lệ sau đó, cả người kéo lại tiểu sư muội cổ tay, bay lên trời, Trường kiếm nhanh chóng đem l i ễ u tùy phong thân thể nâng, cùng thời điểm giảm bớt cùng mặt đất tiếp xúc, những thi đó cốt thảo buông tha l i ễ u tùy phong làm vì mục tiêu, ngược lại công k í c h những người khác, bay lên, không còn bay lên, người chết càng nhiều, mọi người theo ta đi. Lúc này, l i ễ u tùy phong cũng không ẩn núp, k h ẽ quát một tiếng đó là mở miệng nói, nghe nói như vậy, phía dưới nhân sắc mặt hơi đổi một chút, do dự chỉ chúc lát sau, từng c â y cắn chặt hàm răng, nhanh chóng động, trực tiếp hướng ngự kiếm mà đi, không nên lộn xộn, tụ tập ở ta chung quanh, chỗ này của ta không có ở không t r u n g cấm chế, l i ễ u tùy phong khẽ quát, những người đó d ố i d í t vọt tới, nhưng là không t r u n g cực kỳ nguy hiểm, dưới sự hoảng hốt chạy bừa, không ít người cũng là kích phát không trung cấm chế, trực tiếp ngã lạc ở trên mặt đất, lần nữa bị hai cốt thảo khống chế được. nhưng là, may mắn là, nhiều người hơn thoát khỏi hai cốt thảo, an toàn xuất hiện ở l i ễ u tùy phong bên người, thường ninh như cố đứng thẳng ở giữa không trung, trong mắt có chút giận dữ, mắt nhìn mình đ ệ tử ở trước mặt biến mất, chính mình lại không có năng lực làm, cái này làm cho hắn cực độ căm tức, số đảo hỏa d i ễ n bay ra ngoài sau, trên mặt đất hai cốt thảo giống như là cá nhỏ ở hoạt động như thế, nhanh chóng từ dưới đất nhảy dừng lên, hướng bốn phía chạy tới, ngắn ngủi trong nháy mắt công phu, trên mặt đất lại trống ra một tảng lớn đi ra, kinh khủng như vậy tình cảnh, để cho mọi người cũng có chút tê cả ra đầu, những hai cốt này thảo, thật đúng là lời hại a. xa xa. càng nhiều nhân bị hài cốt thảo công k í c h bất quá bọn hắn hiển nhiên cũng là phát hiện nơi này thuộc sơn tình huống. lập tức cũng là từng c á c h bay. liễu tùy phong nhìn lướt qua. đó là dẫn đầu mở miệng trước nói. mọi người theo ta đi. nhớ, muôn ngàn lần không thể đi nhầm đường. nếu không lời nói, sẽ chết, dứt tiếng nói. liễu tùy phong từ trong đầu nhảy ra khỏi tầm bảo nghi dẫn đường bản đồ nhanh chóng hướng mặt trước bay đi này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba chương sáu trăm mười bức bách một đường đi trước liễu tùy phong ngự kiếm cẩn thận từng ly từng tí dựa theo mặt trên bản đồ những thứ kia đường đi chạy để cho đi phía trái tuyệt đối không bỏ sót để cho dừng lại tuyệt đối đứt đoạn tiếp theo tóm lại cứ như vậy vừa đi vừa nhì, cả đám lại dọc theo đường đi hữu kinh vô hiểm rời đi bãi cỏ phạm vi, xuất hiện ở bất chu sơn chỗ sâu hơn, dọc theo đường đi không có bị xâm nhập, cái này làm cho tất cả mọi người là có chút kinh ngạc, nhìn về phía l i ễ u tùy phong biểu tình đều là trở nên kinh ngạc mấy phần, phải nói l i ễ u tùy phong vận khí tốt, dọc theo đường đi không có đụng phải kia chút nguy hiểm là không có khả năng, b Ở i vì phía sau không ít môn phái cũng theo ở phía sau, cũng không có thuộc sơn nhân khoảng cách gần như vậy biết rõ liếu tùy phong hành tàu đường đi, ở một ít nên dừng lại chờ đợi, hoặc là nên thoáng nhích sang bên lệch một hạ bộ tuyến thượng mặt, những người đó cũng không có tìm được chính xác đường đi, mà là tiếp tục về phía trước, như vậy đưa đến duy nhất kết quả chính là chết thảm ở chỗ này, như vậy thứ nhất t h ụ ộ c sơn mọi người cũng là càng phát ra kinh ngạc với l i ễ u tùy phong biết trước tất cả nhất là thường ninh trưởng môn đám người nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là có cái gì không đúng chờ đến mọi người rời đi bãi cỏ phạm vi sau đó l i ễ u tùy phong mới là dừng lại đi xuống lạc ở trên mặt đất trước mặt đường càng khúc chiết rồi chúng ta hay lại là nghỉ ngơi một chút đi l i ễ u tùy phong giải thích thường ninh khẽ vuốt cảm t ỏ ý mọi người dừng lại, đồng thời lại gọi rồi l i ễ u tùy phong, ngươi biết rõ đi vào trong núi đường đi. Pa, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, cười khan một tiếng, biết một chút, ngươi này có thể không phải biết một chút dáng vẻ a, thường ninh con ngươi hít một cái, hơi hơi kinh ngạc nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong, cái này, cái kia cái gì, ta là rất sớm trước từ liễu thành tàng thư các bên trong thấy, liễu tùy phong qua loa biên một cái lý do, thường ninh đây mới là gật đầu một cái, lại không nói lý do này thật giả, ít nhất, cái này đường đi hẳn là có thể tin, đúng rồi, thừa dịp mọi người nghỉ ngơi công phu, liễu tùy phong lại vừa là mở miệng nói, trưởng môn, chúng ta lần này đi nam chiếu quốc, sư phụ ta hắn, bị phong ấ n yêu cầu một cái tiên vị cao thủ mới có thể đánh khai phong ấ n a. ta biết rõ, chuyện này, chân vũ trưởng lão đã nói cho ta biết qua, thường ninh trưởng môn gật đầu một cái, hai tay thua ở sau lưng, nhìn ra xa xa đỉnh núi, thời điểm ta đến sẽ đi nơi đó, chỉ không bây giờ quá còn không phải lúc, yêu tục hỗn loạn, ta có thể cảm nhận được, Yêu tục cùng ma tục xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, tựa hồ bọn họ âm thầm có một ít đại động tác, không thể không phòng a. Nếu như ta đi trước nam chiếu quốc lời nói, đến thời điểm xuất hiện vấn đề, không kịp hồi viên thục sơn, hậu quả khó mà lường được, thường ninh trưởng môn thấp giọng mở miệng nói. Yêu tục cùng ma tục, chẳng nhẽ đã liên thủ hay sao, l i ễ u tùy phong không nhịn được hỏi, Thường ninh khẽ lắc đầu, không biết rõ có phải hay không là liên thủ. nhưng là ta có thể cảm giác, ma tộc bắt đầu từ đại lục biên giới xâm nhập các đại môn phái, giống như hoa tùng, vu tộc đời t r ù n g tộc như thế. Bây giờ ngay cả cổng công t h ị đều cùng ma tộc có đi một tí liên lạc. thật sự là khó có thể tưởng tượng, cứu lại còn có bao nhiêu nhân bị ma tộc nhân cho lừa dối, ô nhiễm, t h ư ờ n g Ninh thở dài, biểu tình tựa hồ là có chút tiếc cho, lần này bắt được tiên khí, chúng ta thuộc sơn thực lực nếu là có thể tăng lên nữa một ít lời, mới có thể hơi chút an ồn một chút. t h ư ờ n g Ninh giải thích, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, trong lòng cũng có chút đánh trống, nếu như thuộc sơn tình huống cũng không cần lạc quan lời nói, vậy mình có thể làm sao bây giờ, trong lúc suy tư, xa xa lục tục có không ít người đột phá lúc trước nguy hiểm vùng, rơi vào khoảng cách thuộc sơn không xa địa phương. nhìn những người đó, thường ninh trên mặt cũng là lộ ra một vệt không khỏi thần sắc, rất nhanh. chuyên h ú c nhất tộc nhân phái r a đại biểu xuất hiện ở trước mặt thường ninh, đó là một người vóc dáng cao lớn người khổng lồ, ước chừng hơn hai thước, hơn nữa trên người cùng tổng công t h ị như thế, Chạm c h ổ cái loại này thủy nguyên tố một loại sóng gợn. nghe nói cổng công cùng chuyên k húc là cùng một người cha. cho nên hai người chắc cũng là giống nhau. chỉ là sau đó sinh ra khác nhau. hơn nữa đời đời kiếp kiếp sở sinh hoạt địa phương bất đồng. n à y mới đưa đến bọn họ dáng dáng ngoài xảy ra thay đổi thật lớn. người đến là chuyên k húc nhất t ộ c t ộ c t r ư ở n g đi theo phía sau còn có còn lại mấy đại đ ồ n g tiên trưởng môn. xấu người đông đảo, cho nên bọn họ nhìn qua tựa hồ là rất có niềm tin dáng vẻ. bái kiến thường ninh trưởng môn, bất kể nói thế nào, t h ụ c sơn đều là thiên hạ đ ệ nhất đại phái, bọn họ vẫn tính là khách khí, thường ninh khẽ gật đầu, chư vị tới ta t h ụ c sơn, có gì chỉ giáo, thường ninh chân nhân, ta không thích dấu che đ ẩ y dịch, có lời ta nói, chuyên khúc nhất tộc tộc trưởng mở miệng nói các ngươi đã t h ụ c sơn đã lấy được rồi tàng bảo đồ rồi tại sao không dứt khoát đem tàng bảo đồ công bố ra đúng vậy công bố ra chúng ta tốt đồng thời tầm bảo dấu mới đúng a như ngươi vậy dấu xếm là cái có ý gì nghe nói như vậy t h ụ c sơn nhân rối rít vây q u a n h thường ninh trên mặt cũng là lộ ra một vệt buồn cười vẻ Ta vì sao phải đem tàng bảo đồ cho công bố ra. n à y tàng bảo đồ là ta thục sơn để tử tốn sức trăm ngàn c â y đắng mới tìm được. Ta nếu là công bố ra ngoài, có ý nghĩa gì. Thường ninh trưởng môn cười lạnh một tiếng. chính mình cho phép những người này với sau lưng thục sơn đã coi như là lòng từ bi rồi. những người này bây giờ lại còn muốn được voi đòi tiên. đơn giản là tìm chết. Thường ninh chân nhân. này thì ngươi sai rồi rồi ngươi biết rõ con đường phía trước hung hiểm còn luôn miệng nói nguyện ý để cho chúng ta với sau lưng ngươi bây giờ chúng ta cùng nhau đi tới hao tổn nhiều người như vậy ngươi ở nơi này là để cho chúng ta với ngươi đồng thời tìm tòi di tích ngươi này rõ ràng chính là lợi dụng di tích tiêu hao thực lực chúng ta đúng vậy bây giờ ma tộc cùng yêu tộc thực lực đại tăng Lập tức phải họa loạn thiên xuống. ngươi thuộc sơn kiếm phái làm vì thiên hạ đ ệ nhất đại phái. không chút nào khí độ. còn vì từng tia món lời nhỏ liền muốn tiêu hao thực lực chúng ta. đây là các ngươi hẳn làm sao. bên cạnh đồng tiên cũng có nhân mở miệng nói. nghe được những lời này. thường ninh biểu hiện trên mặt cũng là càng phát ra không nhịn được. h ừ tiêu hao thực lực các ngươi. chẳng lẽ nói. chúng ta thuộc sơn cũng chưa có hao tổn thực lực sao, thường ninh lạnh lùng mở miệng nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra, chúng ta thuộc sơn cho tới bây giờ, cũng tổn thất rất nhiều tay sai. nhưng là sau đó thời điểm, các ngươi rõ ràng cho thấy phát hiện một cái đường an toàn, không bị thương chút nào vượt qua. n à y là bản đồ bên trên có đúng hay không. ngươi nếu là thành tâm để cho mọi người với các ngươi đồng thời tìm tòi di tích, cũng không cần phải giấu g i ế m bốn phía nhân mở miệng nói không sai chẳng lẽ ở dưới tình huống như vậy các ngươi thuộc sơn còn muốn phải cùng chúng ta những người khác đối nghiệp sao còn là nói các ngươi thuộc sơn cũng bị ma tộc nhân cho ô nhiễm muốn lợi dụng di tích tiêu hao thực lực chúng ta thậm chí không chút khách khí đem mũi rồi nhắm thẳng vào thuộc sơn c à n dỡ nghe lời này, thường ninh trên mặt nhất thời lộ ra một vệt tức giận, toàn bộ nhân khí máy lộ ra ngoài, một cổ bảo tạc tính chất lực lượng lan tràn đi ra ngoài, nói chuyện lúc trước người kia kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay rước ra ngoài, chờ đến rơi xuống đất, đã là ngoài mấy trăm thước, người kia miễn cứng ngầm đầu, trong mắt lộ ra một vệt vẻ oán đục, chỉ bất quá còn không tới kịp nói dọa, đó là thấy bốn phía mặt đất đột nhiên hở ra một cái lỗ hổng lớn ngay sau đó cả người rơi xuống đi vào không tiếng thở nữa như thế đột ngột một màn để cho mọi người biểu tình càng sợ hãi rồi nơi này còn không có an toàn hay lại là nguy hiểm vùng thường ninh hừ lạnh một tiếng ánh mắt quét qua mọi người t h ụ c sơn khởi cho các ngươi xen vào ta t h ụ c sơn ở trạm yêu trừ ma thời điểm các ngươi những thứ này môn phái còn không biết rõ ở nơi nào đây bây giờ lại dám nguy hiểm đến chúng ta thuộc sơn trên đầu thật là không biết tự lượng sức mình n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba chương sáu trăm m ư ơ i một ngày đã lệch hàng còn nữa ta nhắc nhở các ngươi nay tàng bảo đ ổ là chúng ta thuộc sơn để tử dùng mạng đổi lấy các ngươi muốn nhìn thì nhìn có tư cách này sao, dứt tiếng nói, t h ư ợ n g ninh giơ giơ ốm tay áo, sau đó lạnh lùng mở miệng nói, c h ú n g ta đi, đang khi nói chuyện, thuộc sơn người bên trong cũng là nhanh ngự kiếm mà đi, đi theo t h ư ợ n g ninh sau lưng, hướng xa xa chui đi, bốn phía chuyên húc tục còn có còn lại đồng tiên nhân đều là hơi ngẩn ra, chuyên húc tục tục trưởng trên mặt lộ ra khó khăn nhìn biểu tình, bọn họ t r ộ t giả, t r ộ t giả c á c h đầu ngươi, bên cạnh thanh vân động thiên nhân đột nhiên mắng, ngươi thật là đầu ấp có bệnh, ta sẽ không nên với ngươi qua đây, bây giờ ngược lại tốt, chúng ta mới tới, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, bọn họ liền đã đi rồi, lúc trước như không phải loáng thoáng thấy bọn họ ở phía trước dẫn đường, sợ là chúng ta người chết càng nhiều, bây giờ bọn hắn vừa đi, chúng ta có thể hay không đến cũng là cái vấn đề. dứt tiếng nói. thanh vân đồng thiên nhân lạnh lùng mở miệng nói. thanh vân đồng thiên đ ệ t ử theo ta đi. chúng ta đuổi theo thục sơn. ngay sau đó, mọi người lục tục đó là rời khỏi nơi này. trong lúc nhất thời, những người khác cũng là phản ứng lại. lại lần nữa đuổi theo. bên kia, giữa không trung, l i ễ u tùy phong đánh giá trước mặt đường. đồng thời với chính mình trong đầu thanh âm dần dần trọng đóng lại, từng điểm từng điểm phân tích ra chính xác đường đi, trước mặt hẳn không có thể đi được chưa, thường ninh ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt đường đi, biểu tình có cái gì không đúng, phía trước là một cái biển lửa, rất thuần khiết tuý biển lửa, phô thiên cách địa, i từ trong nham tương nhô ra, sau đó ngọn lửa nằm đốt tới cao mấy trăm thước giữa không trung ở trạng thái như vậy bên dưới muốn đi vào không khác nào tìm chết đương nhiên thường ninh trưởng môn chính mình đi vào hẳn là không có vấn đề gì nhưng là những đệ tử khác nhất là giống như diệp vô khuyết thực lực như vậy không được đệ tử nhất định sẽ xảy ra vấn đề nhận ra được ánh mắt của l i ễ u tùy phong diệp vô khuyết sắc mặt có chút khó coi nhìn cái gì, gánh nặng a, liễu tùy phong thở dài, hơi có chút tiếc cho mở miệng nói, diệp vô khuyết tức sắc mặt đỏ mừng, nhưng lại là không tiện phản bác, chỉ có thể là cắn răng, nhìn về phía sau lưng một chúng sư huyên đệc, các vị, liễu sư huyên nói các ngươi là gánh nặng đây, dứt tiếng nói, mấy đạo ánh mắt rơi vào trên người liễu tùy phong, để cho liễu tùy phong phía sau trợt lạnh, con bà nó, cái này diệt vô khuyết, thật không biết xấu hổ, đảo mắt liền bán đứng chính mình, chư vị sư huyên đệ, ta có thể không phải nói các ngươi a, ta là nói bọn họ, liễu tùy phong liền vội vàng khoát tay, mắt nhìn phía xa lại vừa là xuất hiện không ít bóng người, lập tức cũng là liền vội vàng chỉ tới, xa xa, Thanh vân động thiên đám người vụt xuất hiện, l ã o đảo đi theo thục sơn phía sau. Bọn họ mới đến nơi này, chỉ là trên đường, như cũ có không ít người chết rồi, nhìn lướt qua người sau lưng, liễu tùy phong dần dần thấp giọng, tiếp tục nói, trước mặt trong ngọn lửa như cũ có đường có thể thông qua. nhưng là, các ngươi nhất định muốn nhìn rõ ràng ta sở hành đi bộ tuyến, nếu không lời nói, một cái sơ sẩy thì có thể bị ngọn lửa cháy. đến thời điểm, ta cũng không dám hứa chắc. nghe nói như vậy, mọi người lại vừa là hơi kinh hãi. tựa hồ hết sức kinh ngạc l i ễ u tùy phong lại thật có thể tìm được đường. các ngươi theo ở phía sau, tận lực cẩn thận, l i ễ u tùy phong nghiêng đầu, hít sâu một hơi, tiếp tục đi vào bên trong đi. mọi người chậm rãi đuổi theo, ở biển lửa biên giới, l i ễ u tùy phong đó là cảm thấy một cổ thập phần nóng bỏng khí tức nếu là gần sát lời nói sợ rằng những thứ này nóng bỏng khí tức sẽ trong nháy mắt đem chính mình cho thiêu đốt thấu đến thời điểm chính mình sợ rằng cũng chỉ còn lại có một cái bộ xương nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong không dép mà run đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng lại lần nữa s ặ n dò nhất định phải c ẩ n t h ậ n a theo vào ta bước chân, yên tâm đi, mọi người gật đầu một cái, liễu tùy phong dẫn đầu nhấc chân, đã dấm vào trong ngọn lửa, theo cước thứ nhất bước vào, bốn phía ngọn lửa hình như là bị vật gì đó áp chế như thế, nhanh chóng từ trung gian tách ra, lộ ra một cái nhàn nhạt lối đi đi ra, liễu tùy phong chậm rãi đi vào bên trong tới, nóng bỏng khí tức như cố bức người, nhưng là đứng ở đường đi bên trên cũng không có cái gì ngoài ý muốn khác phát sinh cái này làm cho l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm tiếp tục đi tới nhưng là bốn phía đều là ngọn lửa kia nhàn nhạt trên lối đi mặt như cũ có ngọn lửa che tầm mắt để cho người ta nhìn không rõ ràng tình huống chỉ là ngắn ngủi mấy bước khoảng cách sau đó liễu tùy phong sau lưng đó là chuyện đến một trận tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó thấy rõ có người rơi xuống đường đi rơi vào trong biển lửa tiếng kêu thảm kia cũng là hơi ngừng liễu tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút nghiêng đầu nhìn một c á c h sau lưng nơi này thật đúng là hung hiểm vạn phần không nghĩ tới lại có thể như vậy tiếp tục đi thường ninh trưởng môn trầm m ặ t chốc lát rồi sau đó hướng về phía l i ễ u tùy phong thúc g ụ c l i ễ u tùy phong chậm rãi gật gật đầu biểu tình có chút cẩn thận nhịp bước cũng là càng chậm càng đi vào bên trong bốn phía ngọn lửa càng phát ra nóng bỏng để cho người ta cả người trên dưới đều có một loại không thích ứng cảm trên người l i ễ u tùy phong chân hoàng nội giáp nhanh chóng ứng kích động ra hiện chặn lại bốn phía nóng bỏng ngọn lửa cùng một hỏa d i ễ m sơn như thế rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. l i ễ u tùy phong thở dài, dọc theo đường đi tiếp tục đi về phía trước. chỉ là chỉ chốc lát sau, một cổ không biết đường nào tới phong đột nhiên từ dưới bàn chân thổi đi ra. bốn phía thế lửa tăng mạnh. ngay sau đó, người sau lưng chịu ảnh hưởng, nhất thời kêu thảm lên. không ít người dưới chân không vững, trực tiếp rơi vào trong biển lửa. liễu tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút, kéo lại người sau lưng, muốn ổn định bọn họ thân hình. nhưng là, sau lưng âm phong không biết rõ làm sao chuyện, lại càng diễn ra càng mãng liệt. trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết càng phát ra rất nhiều mọi người liên tiếp ngã rơi vào trong ngọn lửa. đây chính là ngọn lửa a, sẽ đốt chết nhân. sắc mặt của liễu tùy phong đại biến, mà cùng lúc đó với sau lưng tự mình khương chỉ n h ư ợ cũng c là được dính liếu lảo đảo một lúc sau cả người trực tiếp ngã rót vào trong biển lửa tiểu sư m u i sắc mặt của liếu tùy phong đại biến nhanh chóng giơ tay lên bắt được khương chỉ n h ư ợ c tay ngay tại liếu tùy phong cho là mình có thể bắt được khương chỉ n h ư ợ c thời điểm lãnh bất đinh một cái tay từ dưới chân vươn ra bắt được khương chỉ n h ư ợ c đồng thời một cổ cự lực truyền tới, liễu tùy phong thẳng rơi xuống khỏi đi, hai người hào không phòng bị, cứ như vậy ngã vào trong biển lửa, xong rồi, phải bị đốt chết rồi, liễu tùy phong liều mạng thúc giục chân hoàng nội giáp, đồng thời thật chặt đem khương chỉ n h ự a ôm vào trong ngực, ý đồ có thể bảo vệ nàng, nhưng là, theo cả người rơi vào rồi biển lửa, trong d ữ liệu cháy cảm cũng không có truyền tới trong đầu ngược lại truyền đến khác một giọng nói ngài đã l ệ c h hàng đang ở vì ngài lần nữa quy hoạch đường đi đường đi quy hoạch thành công dự trù thời gian bốn canh giờ l i ễ u tùy phong trợn mở con mắt hơi kinh ngạc nhìn về phía bốn phía xảy ra chuyện gì không có chết hơn nữa thời gian đến còn thay đổi lớn lên bốn phía là hồng đồng đồng một mảnh đỉnh đầu là cháy ngọn lửa dưới chân chính là phù phiếm thế giới giờ phút này l i ễ u tùy phong hình như là ở vào rung nham phía dưới như thế mà khương chỉ n h ư ợ cũng c bị chính mình ôm thật chặt trong ngực chặt nhắm đến con mắt trên gương mặt tươi cười tràn đầy kinh hoàng l i ễ u tùy phong những mày một cái biểu tình hơi kinh ngạc mà bắt đầu trên đỉnh đầu là nham tương mà trong nham tương có một con đường c h ậ m rãi từ một bên lan tràn đến bên kia chắc là mới vừa rồi l i ễ u tùy phong chính mình thật sự đi bộ chỉ bất quá giờ phút này phía trên đã không có bao nhiêu người rồi ở trong biển lửa thời điểm là không nhìn thấy con đường này bây giờ rơi vào trong nham tương lại có thể thấy con đường này hơn nữa những thứ này nham tương tựa hồ cũng không thể đối nhóm người mình tạo thành tổn thương. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong cũng biến thành càng phát ra kinh ngạc mấy phần. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm mười hai bất đồng không gian. thật là kỳ quái. liễu tùy phong những mày một cái, hơi kinh ngạc quan sát liếc mắt tình huống bốn phía. sau đó cúi đầu đến, nhìn về phía trong ngực khương chỉ nhược. sư m u i ngươi không sao chứ, bị thương không có, l i ễ u tùy phong trên dưới ra nhìn một cái khương chỉ nhựt ư tình huống, thấp dòng hỏi, không, ta không sao, đây là ở địa phương nào, khương chỉ nhựt ư mở ra nửa chỉ con mắt, chắc chắn nhóm người mình vị trí phương không tính là nguy hiểm sau đó, mới là thở phào nhẹ n h ó m c h ú n g ta đến nhăm tương phía dưới, tình huống bây giờ có chút phức tạp, l i ễ u tùy phong thở dài, chúng ta hẳn là từ đỉnh đầu con đường kia rơi xuống vào trong nham tương rồi. ta vốn cho là ngã vào nham tương chắc chắn phải chết. chỉ là không nghĩ tới. nhưng bây giờ không gặp nguy hiểm. nếu như ta không lường được nói vậy. nham tương nhưng thật ra là một tầng trận pháp. ngăn cách phía trên cùng phía dưới giữa liên thông. chúng ta bây giờ cũng tách ra. l i ễ u tùy phong giải thích. vậy làm sao bây giờ. khương chỉ nhựt ư do dự một chút, nắm thật chặt l i ễ u tùy phong tay, tựa hồ là có chút sợ hãi, nhận ra được khương chỉ nhựt ư động tác, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, sau đó lại vừa là sổ mặt nghiêm túc lo nhẹ một tiếng, đây mới là mở miệng nói, yên tâm đi, không có việc gì, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong cũng là đem khương chỉ nhựt ư kéo vào trong ngực, tiểu sư muội, ngươi yên tâm, h ú n ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Bây giờ chúng ta có thể thử đi tìm một chút trưởng môn bọn họ, cùng mọi người hội họp, hay hoặc là, có thể trực tiếp đi tìm bảo, ngược lại đường đi đều tại liếu tùy phong trong đầu, bằng vào tầm bảo nghi trực tiếp đi tìm bảo, ngược lại đối liếu tùy phong mà nói càng dễ dàng một chút. Dù sao nhiều người như vậy theo ở phía sau, hắn còn phải chú ý người c u n g quanh tình huống, vậy. chúng ta đây đi trước tìm cha chứ, khương chỉ n h ư ợ c do dự một chút, nhẹ g i ọ n g mở miệng nói, nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến trực tiếp đi tìm bảo, liễu tùy phong cũng không c ử tuyệt, chỉ là ngẩng đầu đánh giá bốn phía, dựa theo lúc trước tình huống mà nói, mình và khương chỉ n h ư ợ c rơi vào trong nham tương, như vậy, trưởng môn còn có những đ ệ tử khác khẳng định cũng là ngã vào trong nham tương rồi, nhưng là trước mắt vị trí, l i ễ u tùy phong chỉ có thấy được chính mình, cũng không nhìn thấy người khác, đây là nguyên nhân gì. Trầm tư chốc lát, l i ễ u tùy phong nhanh chóng giơ tay lên, bóp ra một đạo thủ quyết, đồng thời mi tâm hở ra một cách khe hở đi ra. theo thiên nhãn sử dụng, bốn phía hết thảy nhanh chóng đập vào mi mắt, trước mắt thoáng cái trở nên rõ ràng mấy phần, đồng thời rất nhiều bóng người bắt đầu ở l i ễ u tùy phong thân gặp gơ y u nơ gơ rằng giấy xua nhìn dáng sấp chính là lúc trước những t h ụ c sơn đó đ ệ tử l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm giơ tay lên nhanh chóng t r ộ p tới đi một lần chính mình gần đây đ ệ tử có thể tay nhưng là b ắ t một c á c h không xảy ra chuyện gì l i ễ u tùy phong sắc mặt lại vừa là trầm xuống biểu tình cẩn thận mấy phần Có có Chính cũng có chạm được cái thục vấn vấn thấy mình ràng hắn, không hắn. Hơn nữa, đối diện cái kia sơn đề, đối đề. đối đệ tuyệt tử tựa kia rõ như Ở là vì cái gì, chẳng lẽ nói, không có ở đây cùng một cái không gian bên trong, tựa hồ, chỉ có cái tình huống này có thể giải thích ắ này nham tương phía dưới, lớn lớn nhỏ nhỏ tán lạc vô số không gian, mỗi một người từ phía trên rơi xuống sau khi đi vào, thật sự tiến vào không gian đều là không giống nhau, cho nên giữa hai bên lại không nhìn thấy, nhưng là bởi vì những không đó gian là dựa chung một chỗ, hoặc có lẽ là sống chung trọng điệp, cho nên thiên nhãn có thể thấy. hơn nữa, tâm bảo nghi mới vừa rồi giúp chính mình đo tính ra tân dẫn đường đường đi, nói cách khác, thực ra những thứ này không gian cùng bên ngoài là lẫn nhau liên tiếp, cũng không phải độc lập, vậy những thứ này nhân thực ra cũng không có nguy hiểm, chỉ là cần phải nghĩ biện pháp chính mình rời đi cái không gian này là được. nghĩ tới đây, liễu tùy phong tựa hồ là hậu chi hậu giác phản ứng lại, Chờ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía thời điểm, liễu tùy phong đó là phát hiện xa xa thường ninh trưởng môn, mà giờ k h ắ c này thường ninh trưởng môn rõ ràng cũng là phát hiện l i ễ u tùy phong suy đoán ra tình huống đang ở thử tìm đi ra ngoài đường l i ễ u tùy phong giơ tay lên ở trước mặt hắn rơ rơ thường ninh trưởng môn rõ ràng có chút s ư ờ n sốt một chút tựa hồ cảm ứ n g được cái gì sau đó há mồm nói chuyện bất quá rất đáng tiếc l i ễ u tùy phong cái gì cũng không nghe thấy đại sư huyên ngươi ngươi đang làm gì ạ, không có thiên nhãn khương chỉ nhược dĩ nhiên là cái gì cũng không nhìn thấy. vào giờ phút này, thấy l i ễ u tùy phong ở khắp nơi vấy tay, còn giống như tự lầm bầm dáng vẻ, nhất thời sắc mặt hơi trắng m ị h cả n g ư ờ i cũng là khẩn trương lên. đại sư huyên tại sao hướng về phía h ư không làm vấy tay những thứ kia kỳ quái động tác ạ, tiểu sư muội, ngươi xem, trưởng môn a, cha ngươi à l i ễ u tùy phong chỉ một không gian khác thường ninh trưởng môn mở miệng nói, đại sư huyên, ngươi không nên làm ta sợ, nơi đó rõ ràng không có gì cả ạ, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, thương chỉ nhựt ư sắc mặt càng tái nhợt mấy phần, liền vội mở miệng nói, l i ễ u tùy phong ngẩn ra, đây mới là hậu chi hậu giác phản ứng lại, xấu hổ, tự nhìn nhìn thấy, nhưng là tiểu sư m g ồ i không nhìn thấy, khó trách nàng nhìn chằm chằm về mình ánh mắt khủng bố như vậy. liễu tùy phong cười khan một tiếng, phất phất tay giải thích. được rồi, ngươi không nhìn thấy là bình thường, ta mở ra thiên nhãn, cho nên có thể nhìn thấy, cha ngươi ở nơi này, chỉ bất quá theo chúng ta không ở một cái không gian, hắn cũng có thể cảm nhận được chúng ta. cũng không có biện pháp cùng chúng ta trao đổi. khương chỉ n h ư ợ c đây mới là thở phào nhẹ nhõm. lời giải thích này, hơi chút có thể tiếp nhận một ít. được rồi. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, theo chân bọn họ h ộ i họp là không thực tế, bởi vì từng cách thuộc sơn đ ệ tử thật sự tại không gian cũng không giống nhau. đợi đưa bọn họ hoàn toàn tụ đóng lại, còn không biết rõ phải tới lúc nào. chúng ta bây giờ trực tiếp đi tìm bảo đi ngược lại mọi người mục đích nơi đều là giống nhau nói không chừng đến lúc tầm bảo địa phương mọi người vẫn có thể thấy đây l i ễ u tùy phong giải thích ta ta đều nghe ngươi k h ư ơ n g chỉ nhược liền vội vàng gật đầu một cái lại vừa là tiến lên dắt l i ễ u tùy phong tay lúc trước tình huống phức tạp rất nàng vừa không có tự vệ thực lực cho nên thập phần lo lắng liễu tùy phong vui dạo dự kéo lại khương chỉ nhựt tay nhẹ véo nhẹ bóp sau đó mới là sổ mặt mở miệng nói được rồi c h ú n g ta đi mau rời đi nơi này dứt tiếng nói liễu tùy phong cũng là không do dự nữa nhanh chóng đi theo chính mình trong đầu tầm bảo nghi quy vạch ra đường về tuyến đi tới một đường tiến tới là ở vào vừa lui về phía sau trạng thái từ đ ấ y hồ trở lại mới vừa rồi l i ễ u tùy phong đám người bước vào biển lửa một mảnh kia mới bắt đầu địa phương nhưng là dẫn đường chỉ dẫn đường tuyến lại cũng không phải hướng đỉnh đầu nham tương mặt ngoài đi qua mà là hướng ngay phía trước nơi đó chính là lục địa phía dưới nếu là đi sâu vào còn không biết gió sẽ gặp phải cái gì l i ễ u tùy phong do dự một chút Chậm rãi khống chế thân thể phù đến nham tương mặt ngoài. Muốn nhìn một chút có thể hay không từ nham tương phía trên trực tiếp đi qua. chỉ là tay vừa mới tiếp xúc được nham tương. l i ễ u tùy phong đó là phát giác một mảnh nhọn cảm giác đau c h u y ệ n tới. đó là chân chính nham tương. vượt qua nhiệt độ hơn nữa khắp nơi tiêu tán linh lực. có thể đem l i ễ u tùy phong ngón tay cho hâm chín rồi. nhìn dáng dấp. nham tương cũng không phải giả. chỉ là bất đồng không gian, cho nên mới không có tổn hại đến nhóm người mình. nói cách khác, mình muốn trở về đường cũ, lần nữa đến nham tương mặt ngoài là không thể nào. nghĩ tới đây, liệu tùy phong lại vừa là thở dài. ánh mắt nhìn về phía trước mặt, nơi đó, một mảnh sâu thắm hắc ám, nhưng lại là dẫn đường chỉ dẫn địa phương. thôi, đi thôi, hệ thống vẫn tính là đáng tin. cũng sẽ không hại bản thân mới đúng liễu tùy phong cố lấy dũng khí mang theo khương chỉ n h ư ợ c nhanh chóng hướng bên trong đi này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba chương sáu trăm m ư ơ i ba bên người quái vật ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi liễu tùy phong đó là bung ô tha tiếp tục hướng lên đường tuyến đổi mà nghe theo tầm bảo nghi chỉ dẫn nhanh chóng đi xuống mặt đi qua khương chỉ n h ư ợ c theo ở phía sau biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương này phía dưới này là cái gì đường ạ c h ú n g ta từ nơi này đi sẽ sẽ không xảy ra chuyện ạ sẽ không xảy ra chuyện ngươi ngay từ đầu theo ta tiến vào biển lửa có sao không không có sao chứ yên tâm đi sư huyên sẽ không h ạ i ngươi l i ễ u tùy phong giải thích bất quá vừa nói vừa nói hắn là như vậy không có bao nhiêu khuyến khích c h ầ n chờ chốc lát, đó là nhanh chóng đưa tay từ trong ngực vừa móc, móc một viên khoai tây đi ra. Bất ngờ đó là nhữ nhi. Lúc trước ở cổng công t h ị thời điểm, l i ễ u tùy phong vì chạy trốn thuận lợi, liền để cho nhữ nhi lần nữa biến thành khoai tây núp ở ngực mình. Tình huống bây giờ có chút nguy hiểm, mà nhữ nhi thực lực bản thân lại mạnh hơn chính mình. Nếu là có thể để cho nàng ra tới bảo vệ thương chỉ nhược lời nói, ngược lại cũng không mất vì một biện pháp tốt. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong đó là nhanh chóng tỉnh lại nhứ nhi, theo một trận lưu q u a n g thoáng qua, nhứ nhi khôi phục nguyên hình, cùng thời điểm nhìn biết tình huống bốn phía, đây là đâu con a. nhứ nhi vẻ mặt không hiểu, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, Đem sự t ì Nếu h Như nhi đơn đó. giản nói lần mới i một là sau b t tâm. Ta nhất tốt t chính mình mình. định Yên đi i ra sứ sẽ bảo vệ ể sư mũi.、Như、nhi n h dùng sức vỡ ngực một cách mở miệng nói, nhìn kia rộng lớn mạnh mẽ cảnh tượng, k h ư ơ n g chỉ n h ư ợ có c chút chua, thở phì phò mở miệng nói, cái gì tiểu sư muội, là ngươi kêu sao, ngươi tới cũng so với ta vãn, nhưng là, Ta l ớ n hơn n g ư ơ i ê n h nhi giải thích, khương chỉ n h ư ợ c lại vừa là nghiêng đến con mắt liếc nhìn nhữ nhi. Cái Có chỉ cái gì? Nàng đang cười nhạo mình. Cái gì lớn hơn ta? chỉ nhược có chút tác cái ám nói phải hỏi. nhiên tuổi nhi biết khiết này nhà đang không đang Nàng đang nhạo mình. lớn hơn Khương hứng Đương Như phần nhà Nghe nói như là là hay vậy. đầu đầu ta? bao gì? gì? gì là mất một khương chỉ nhựt trong lúc nhất thời cũng là á khẩu không trả lời được. có chút xấu hổ cúi đầu. a, liễu tùy phong khẽ h ừ một tiếng. chọc chọc khương chỉ nhựt đầu. x ú n h a đầu. tư tưởng không thuần khiết rồi. không có. khương chỉ nhựt có chút tuổi thân. ta cũng không nói gì đây. n h ư nhi vẻ mặt hổ nghi nhìn hai người. không biết rõ hai người nói kết quả là vật gì. không giờ phút này quá lúc sau đã không còn sớm, dựa theo dẫn đường phía trên chỉ dẫn, nếu như dọc theo con đường phía trước tiếp tục hướng mặt trước đi lời nói, còn rất dài thời gian mới có thể đến nơi, cho nên l i ễ u tùy phong không lãng phí thời gian nữa, nhanh chóng mang theo hai người hướng sâu bên trong bơi đi, theo dần dần thâm nhập dưới đất cửa hang, bốn phía quang mang càng phát ra áng phai nhạt, Thỉnh thoảng một trận dòng nước ngầm trào lên, để cho mọi người trong lòng cũng là có chút khẩn trương. đây rốt cuộc là địa phương nào ạ. đại sư h u y n h ngươi mang theo ta hướng nơi này đi. thật không có ý nghĩ khác sao. khương chỉ n h ư ợ c không nhịn được mở miệng nói. l i ễ u tùy phong lật rồi một cái liếc mắt. ý tưởng gì, ta thế nào biết rõ. khương chỉ n h ư ợ c lẩm bẩm. l i ễ u tùy phong hơi có chút căm tức. lật một chút xem thường, cũng không nói thêm cái gì, mà cùng lúc đó, n h ư nhi cũng là mở miệng nói, mau nhìn, phía trước có ánh sáng, đang khi nói chuyện, n h ư nhi nhấc ngón tay đi qua, mấy người theo quang mang hướng mặt trước nhìn sang, rất nhanh, đó là phát hiện xa xa có một đạo u lục quang lói lên, mà dẫn đường phía trên đường đi, Bất ngờ đó là đi thông này lục quang vị trí phương, đi, chúng ta đi qua. l i ễ u tùy phong không chút do dự hướng mặt trước đi. Bốn phía quang mang dần dần trở nên rõ ràng mấy phần, để cho liu ễ tùy phong có thể thấy tay mình chân. không bao giờ nữa như lúc trước như vậy khắp nơi đều là hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón rồi. nhưng là, ở nơi này ánh sáng soi trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong rõ ràng lại vừa là cảm giác một cổ cuồn cuộn sóng ngầm tới, theo này cuồn cuộn sóng ngầm phương hướng nhìn sang, l i ễ u tùy phong cả người thân thể cương ngay tại chỗ, tê cả ra đầu, dường như muốn nổ tung như thế, xa xa, dòng nước ngầm thật sự phun trào phương hướng, một cái thân thể khổng lồ lặng yên không một tiếng đồng xuất hiện ở ánh sáng phạm vi bao phủ, hình như là một con cá, lại hình như là một cái quái vật to lớn quái vật kia thân thể không ngừng du động mặt bên thân thể t ừ áng sáng bên trong lội qua đi tiền tiền hậu hậu một mực kéo dài sắp tới một phút thời gian nói cách khác cái quái vật này thân thể sợ rằng có vài chục thước thậm chí còn vài trăm thước dài đây là một cái quái vật to lớn mà mới vừa rồi l i ễ u tùy phong rõ ràng cảm nhận được nhiều lần dòng nước ngầm. Chẳng nhẽ, khi đó đều là cái quái vật này ở bên cạnh mình du động. chỉ bất quá chính mình không có phát hiện mà thôi. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong biểu tình trở nên âm trầm không dứt. cả người ánh mắt đều là ngưng tụ thành to bằng mũi kim. giống vậy phát hiện cái quái vật này, không chỉ là l i ễ u tùy phong một người. khương chỉ n h ư ợ cùng c n h ư nhi hai người đều là phát hiện. sau đó, hết thầy lâm vào tính mịt. mỗi một khắc, l i ễ u tùy phong cảm nhận được có hai cái lạnh như băng tay nhỏ run run rầy rầy dối tới. mỗi người bắt được chính mình tả hữu thủ. l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái. n h ư nhi cùng khương chỉ n h ư ợ c hai người mặt đẹp trắng m ị h vẻ mặt n h ú c nhát hướng cạnh mình đến gần. lại lại bởi vì sợ lộn xộn mà đưa tới quái vật kia chú ý, cho nên tốc độ t h ậ p phần chậm. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong cũng là giờ khóc giờ cười, khó e miệng hơi có chút khổ ý, rất hiển nhiên, quái vật này hẳn vẫn ở nhóm người mình bên người du động, nếu không mà nói sẽ không thỉnh thoảng sinh ra những thứ kia dường gì đồng tính, nhưng là, nếu trước kia cũng lộn xộn, hơn nữa còn nói chuyện lớn tiếng rồi, quái vật này vẫn không có tập kích chính mình. như vậy nói cách khác, quái vật này cũng sẽ không đối nhóm người mình xuất thủ. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, bắt lại hai người tay, cũng không quay đầu lại hướng xa xa bơi đi. theo tốc độ tăng nhanh, ba người hữu kinh vô hiểm xuất hiện ở ánh sáng kia trong phạm vi. đây là một mảnh rất kỳ quái đồ vật. giống như là một cái mặt nước một d ạ n g sau đó đối diện lộ ra từ trên trời thông báo tới ánh sáng dẫn đường chỉ dẫn phương hướng chính là dọc theo cái này thủy mạc đi qua l i ễ u tùy phong trần c h ờ một chút cũng không lập tức đồng thủ rất sợ sau khi đi vào xảy ra chuyện chỉ là bên cạnh khương chỉ nhựt cùng như nhi hai nhân sắc mặt tái nhợt không dứt thập phần sợ hãi quét nhìn bốn phía tựa hồ là tìm quái vật kia tung tích như thế. Lãnh bất đinh xa xa một đảo bóng người to lớn lại vừa là tự án sáng bao phủ địa phương du động. nhất thời bị dọa sợ đến mấy người ôm chặt vào l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong sắc mặt đỏ bừng lên. tiền hậu giáp kích mặc dù thơ thái. nhưng là bây giờ trạng thái rất thảm a. những quái vật này càng phát ra nhích tới gần. nhìn dáng r ấ p không thể ở chỗ này tiếp tục ở lại, chần chờ chỉ chốc lát sau, l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, giơ tay lên xúc đụng một cách trước mặt đảo kia thủy mạc, sau đó chậm rãi đưa tới, không có bất kỳ kỳ quái xúc cảm, thật g i ố n g như liền chỉ là một đơn thuần thủy mạc như thế, theo l i ễ u tùy phong tay xuyên qua trước mặt thủy mạc, l i ễ u tùy phong hình như là chạm tới không khí như thế, hết sức kỳ quái, ngay tại hắn hiếu kỳ muốn càng đến gần một chút thời gian trong nháy mắt đối diện một vật bắt được l i ễ u tùy phong tay sau đó đột nhiên dùng sức ngay sau đó một nguồn sức mạnh truyền tới l i ễ u tùy phong dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng cả người trực tiếp bị kéo ra khỏi mặt nước theo l i ễ u tùy phong bị kéo ra ngoài trong nháy mắt thiên địa lộn vốn là thủy mạc mặt bên biến thành không trung liễu tùy phong trực tiếp phá vỡ mặt nước xuất hiện ở trên vùng đất mặt mà nắm đ ồ mình là một cái tay tại chính mình đối diện đứng một cái đại hán chính gãi đầu vẻ mặt hiếu kỳ nhìn mình c h ầ m c h ầ m n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba chương sáu trăm m ư ơ i bốn bị khốn chủ nhân liễu tùy phong có chút che lại nhìn một cái trước mặt đại hán sau đó lại vừa là nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng phía sau là một cái tương tự với mặt sông địa phương nhưng là mảng lớn đều bị lá sen che lại cực kỳ có trung gian một vòng địa phương là trống ra mà mới vừa rồi mình chính là từ c á c h địa phương này đi ra bất quá chỉ có bản thân một người đi ra nhớ nhi cùng khương chỉ nhược hai người còn đợi ở bên trong cùng lúc đó trên mặt sông cẩn thận từng ly từng tí toát ra một cái tay đi ra bất ngờ đó là nhớ nhi liễu tùy phong kịp phản ứng mới vừa mới khẳng định là mình vươn tay ra đến kết quả bị này c á c h đại hán thấy được sau đó đại hán đem mình từ trong nước kéo ra nghĩ tới đây liễu tùy phong nhanh chóng bước vào trong nước bắt lại nhớ nhi tay dùng sức đưa nàng kéo ra ngoài đồng thời một cái tay khác thò vào trong nước cố giữ lại khương chỉ nhựt bả vai cũng là đưa nàng kéo ra ngoài ngắn ngồi trong nháy mắt l ư ỡ n g đạo bóng hình xinh đẹp cũng là một chiếc một sau từ mặt nước toát ra ngã ngồi ở bên bờ khương chỉ nhựt có chút khẩn trương đánh giá bốn phía đợi phát hiện mình là đang ở bên bờ sau đó mới là thở phào nhẹ nhõm chỉ là sau lưng đại hán lại là ai liễu tùy phong nghiêng đầu tới kia đại hán cũng là lui về phía sau mấy bước hướng sau lưng hô này chỗ này của ta xuất hiện vài người các ngươi tới xem một chút đang khi nói chuyện sau lưng mấy bóng người vụt xuất hiện đứng ở kia đại hán sau lưng nước bạn ca những người này nơi nào đến nhìn quần áo hình như là t h ụ c sơn nhân này các ngươi là người nào đối diện truyền đến một trận quát khẽ, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn qua, nhất thời hơi n g ẩ n ra, đối diện tổng cộng xuất hiện bốn người, hai nam nhân hai nữ nhân, nói chuyện là một cái tiểu lô l y bộ dáng nữ sinh, vóc dáng không cao, nhìn qua khí thế hung hăng, chính nhất mặt cẩn thận nhìn chằm chằm l i ễ u tùy phong, còn bên cạnh một cái nữ t ử vóc người nóng bỏng, mặc một bộ quần ra, Kia tinh tế eo giống như báo săn mồi một loại tràn đầy bảo tạc tính chất cảm giác mạnh mẽ ngoài ra hai nam nhân một c á c h được gọi là nước bạn chính là mới vừa rồi đem chính mình kéo ra mặt nước khác một người nam tử nhìn qua tương đối chứng chạc một ít biểu hiện trên mặt cũng là hết sức nghiêm túc ta xem bọn hắn mới vừa rồi trong nước vì này tiểu ca đem vươn tay ra tới thật giống như bị dìm ngập một cái dạng ta đó là đưa tay kéo hắn một cái chỉ là không nghĩ tới dưới nước vẫn còn có hai người cái kia được gọi là nước bạn nam nhân mở miệng nói nguyên lai là gặp rủi ro nhân nghe nói như vậy kia ngang ngược một ít nữ tử mới là khẽ gật đầu đồng thời hiếu kỳ đánh giá liếu tùy phong mấy người các ngươi là người nào tại sao lại xuất hiện ở nơi này hơn nữa trên người t r ả thế nào mặt quần áo của thục sơn có phải hay không là gặp rủi ro không y phục mặt thấy được thục sơn đ ệ t ử h à i cốt cho nên trộm qua tới quần áo kia nữ tử mở miệng nói nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong sắc mặt biến thành nhỏ tối sầm lại cao người chết quần áo thua thiệt này nữ tử cũng nghĩ ra được chính mình lại không thể có điểm bình thường yêu thích sao bất quá bây giờ đoạn này địa phương biểu hiện khoảng cách trước l i ễ u tùy phong chỗ biển lửa rất xa hẳn không phải cùng một con đường rồi nếu bọn họ không cảm giác mình là thuộc sơn kiếm phái nhân vậy r ứ t khoát liền giả b ẫ u người bình thường khiêm tốn một chút che giấu thân phận đi nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong đó là gật đầu một cái mở miệng nói tại hạ d i ệ p vô khuyết đây là ta muội muội còn có sư muội ba người chúng ta vốn là muốn đi vào bất chu sơn bên trong có thể không biết rõ nguyên nhân gì đột nhiên lọt vào trong hồ chờ chúng ta đi ra đã là ở cái địa phương này rồi rất kỳ quái liễu tùy phong hai tay mở ra hơi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói nghe nói như vậy kia nữ tử mới là khẽ thở phào nhẹ nhõm thì ra lại vừa là hai cái kẻ xui xẻo ngân l ị n h ngươi nói cái gì vậy nghe được cái này kiểu man nữ tử thanh âm bên cạnh kia mặt quần ra nữ tử cũng là chọc chọc nàng đầu đồng thời vừa nhìn về phía trước mặt l i ễ u tùy phong diệp huyên đúng không ngươi là môn nào phái nào nhân kia nữ tử hỏi vu tục l i ễ u tùy phong chắp tay không chút nào dùng diệp vô khuyết tên cảm giác áy náy vu tục mấy người dù sao tài sơ học thiền đối với vu tộc truyền thuyết không hiểu nhiều chỉ cho là là vô danh vô tính phổ thông c h ủ n g tục lập tức cũng là gật đầu một cái coi như các ngươi vận khí tốt nước bản ca cứu các ngươi chúng ta là vừa vặn đi ngang qua nơi này cũng coi là xui xẻo tiến vào khu vực này nơi này khắp nơi trải rồng trận pháp không cẩn thận cũng sẽ bị truyền tống đến những địa phương khác đi muốn an toàn đi ra ngoài thật đúng là không dễ dàng, kia mặc quần ra nữ tử mở miệng nói. đúng vậy, bên cạnh nước bạn cũng là gật đầu một cái, giới thiệu một chút, ta tên là trần nước bạn, vị này gọi là trần hữu lượng, là đ ệ đ ệ ta, hai vị này là t r ú c ta môn phái, tên nhỏ thó gọi là ngân linh, vị này gọi là p h ỉ p h ỉ này, cái gì gọi là tên nhỏ thó, Ta cái này gọi là kiều tiểu khả ái, không có thưởng thức nam nhân, thật là v é p ngân linh có chút tức giận huy v ũ một chút quả đấm, đồng thời cẩn thận nhìn chăm chú lên trước mặt l i ễ u tùy phong. l i ễ u tùy phong cười một tiếng, không lên tiếng, trải qua giới thiệu sau đó. l i ễ u tùy phong cũng là bước đầu hiểu được, bốn người này chính là thập n h ị phúc địa một trong thú sơn, giỏi khống chế đủ loài hung thú, Bọn họ nguyên bổn cũng là tiến vào bất chu sơn tầm bảo. chỉ là bởi vì bất chu sơn tình huống bên trong quá phức tạp. không cẩn thận đó là chuyện đến hiện tại phương. Bọn họ tiến vào bất chu sơn đã có đem gần một tháng rồi. một mực bị vây ở chỗ này. dựa vào trong núi trái cây rừng cùng hung thú lót dạ. lãnh bất đinh đột nhiên xuất hiện ba tên nhân loại. này để cho trong lòng bọn họ cũng có nhiều chút kích động. trong lúc nhất thời ồn ào, đề tài không ngừng, nhất là cái kia gọi là ngân linh cô gái, cơ hồ là máy hát hoàn toàn mở ra, các ngươi đã bị bao vây bất chu sơn gần một tháng rồi hả, nghe được mấy người lời nói, l i ễ u tùy phong hơi hinh hãi, đúng à, trần nước bạn thở dài, chầm rãi hít t h í c h trên đất đ ó n g lửa, nhẹ giọng nói, n à y bất chu sơn thật sự là rất duyền dịp, khắp nơi đều là trận pháp, tùy tiện động một cái, là có thể bị trận pháp truyền tống về đến, p h ủ cận đây mỗi một tấc thổ địa chúng ta cũng bước qua, từ đầu đến cuối không thể đi ra ngoài, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, đồng thời quét mắt liếc mắt bốn phía, lại vừa là đối chiếu một cái chính mình trong đầu bản đồ, phát hiện phương hướng lại chỉ hướng một vách đá, có ý gì, Trực tiếp làm cho mình đụng vào sao. l i ễ u tùy phong những mày một cái. thuận tay chỉ hướng ngọn núi kia vách tường nói. cái hướng kia, các ngươi có chưa từng thử q u a đừng nói cái phương hướng này rồi. trên trời trong nước, chúng ta địa phương nào cũng thử q u a căn bản không ra được. muốn không phải thỉnh thoảng có thể có hung thú lầm vào nơi này. chúng ta đã sớm chết rồi. nghe được l i ễ u tùy phong lời nói. ngân linh không nhìn được phàn nàn nói, bất quá đang khi nói chuyện, nàng lại vừa là nhìn một cách liếu tùy phong, hơi có chút khinh thường mở miệng nói. chúng ta thú sơn cũng không có biện pháp phát hiện, các ngươi vô tục có thể có biện pháp gì hay sao, không muốn múa búa trước cửa lỗ ban rồi, toàn bộ tiên hiệp đại lục, nhất sơn tam động thiên thập n h ị phúc địa là tuyệt đối nhân vật cường hãn, không có ship vào cái hạng này, khẳng định thực lực không đủ cường đại, cho nên này nữ tử xem thường vô tục, cũng là có thể thông cảm được, bất quá tương đối mà nói, kia trần nước bạn thái độ liền tốt không ít, nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong chỉ phương hướng sau, hắn là như vậy lắc đầu một cái, cũng không có cửa ra, bên kia ta đã tra xét nhiều lần, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát số hai mươi ba, chương sáu trăm mười lăm tiếp tục tiến lên, Thật sao, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, hướng xa xa đi tới, thấy l i ễ u tùy phong đ ồ n g tác, ngân linh biểu hiện trên mặt càng khinh bị đứng lên, ngươi làm gì chứ, ngươi thật đúng là muốn đi thử một chút à? ngươi cũng đánh giá quá cao chính ngươi chứ, l i ễ u tùy phong cũng không nói chuyện, chỉ là chậm rãi theo xa xa đi tới, Rất nhanh. rừng Đó là rừng Ở vách ngân ú i trước mặt. Này. n ư lưng. ơ i hiện liễu phát phong thứ Thấy tùy bóng n gì g à? linh tiếp tục lớn tiếng lớn m Ở miệng nói. Được rồi. Ngân linh. Ngươi đừng ư Ngươi ợ c rồi. Linh. Ngân đ bảo là p h ỉ p h ỉ có chút trách cứ nhìn nàng một cái nói không chừng nhân ra giỏi một điểm này bây giờ có thể phát hiện đi ra ngoài lối đi lời nói đối với chúng ta đều có chỗ tốt ngân linh đây mới là ngậm miệng lại, bất quá như cũ khó chịu nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong. có vài người chính là kỳ quái như vậy, mình làm không tới, đã cảm thấy người khác cũng làm không được. l i ễ u tùy phong nhúng vai một cái, c h ầ m rãi giơ tay lên đè ở trên vách núi đá, cứng rắn, không có cửa vào, cũng không có những vật khác, tựa hồ chính là một cái phổ thông vách núi, nhưng là, rất kỳ quái, tâm bảo nghi chỉ hướng chính là chỗ này, cho tới nay, tâm bảo nghi chỉ định phương hướng đều là không sai, thậm chí có thể nói, đều là không có bất kỳ ngăn trở, nhưng là, nhưng bây giờ không đi vào, tại sao, chờ chút, tâm bảo nghi biểu hiện đi lại phương thức, là ngự kiếm mà đi, nếu như là ngự kiếm lời nói, hẳn liền không phải độ cao này rồi, mà là ở trên đỉnh đầu của mình, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu nhìn về phía rồi toàn bộ vách đá, có lẽ, đường ở phía trên, c h â n chờ chỉ chục lát sau, l i ễ u tùy phong dưới chân đột nhiên sinh ra kiếm, đồng thời cả người thân thể nhanh chóng dương cao, lên trên vọt tới, theo độ cao không ngừng lên cao, rất nhanh, l i ễ u tùy phong đó là phát hiện bốn phía toàn bộ vách tường đều là không giống nhau. hơn nữa, loáng thoáng giữa, lại xuất hiện một hang núi. l i ễ u tùy phong dừng ở sơn động trước mặt. cái sơn động này tương đối ẩm nút. bốn phía đều là cỏ dại cây cối. hoàn toàn bị chặn lại. cái gì cũng không nhìn thấy. mà trong động khẩu cũng là đen thùi. rõ ràng chính là không bình thường. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong chậm rãi đến gần, giơ tay lên hướng sơn đồng sờ lên, chỉ là trong nháy mắt. l i ễ u tùy phong đó là rõ ràng nhận ra được trên sơn đồng tựa hồ là có một tầng trận pháp như thế, thông qua một hướng khác, xuất hiện ở địa phương khác. quả nhiên, c â y sơn đồng này, chính là cửa ra. l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rơi xuống, trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ hưng phấn tìm được c á c h địa phương này chắc là đi ra ngoài đường nghe nói như vậy mọi người xứng sờ có chút khó tin nhìn về phía liếu tùy phong không phải đâu người này vừa qua đến liền thật tìm tới đi ra ngoài đường bên cạnh ngân linh vẫn còn có chút không tin tưởng Gì già gì sầm mở miệng nói làm sao có thể chứ tuyệt đối không thể nào a nơi này tại sao có thể có đường đây ta không tin tưởng đi lên xem một chút không liền biết bên ta mới cũng là tìm đường dưới tình huống mới là từ trong nước đi ra phía trên kia có cái sơn động cho ta cảm giác không giống nhau sơn động chắc là một cái truyền tống trần pháp l i ễ u tùy phong giải thích mọi người liếc nhau một cái trong mắt có chút hiếu kỳ, bất quá l i ễ u tùy phong nhưng là cũng không chuẩn bị chờ lâu, bắt lại nhứ nhi còn có khương chỉ nhựt tay, mang theo các nàng lên trên bay đi, chúng ta cũng đi xem một chút, nếu quả thật là đường lời nói, chúng ta mới có thể phát hiện, trần hữu lượng rõ ràng có chút không tin tưởng, dẫn đầu đuổi theo, ngắn ngủi chốc lát, mọi người đó là xuất hiện ở bên ngoài sơn động, nhìn như thế ẩm nút sơn động t r ầ n h ữ u lượng s ư ờ n sốt một chút có chút hồ nghi biểu tình cũng là thập phần không đúng đây rốt cuộc là chuyện gì lúc nào nhiều rồi một hang núi đi ra ta lúc trước không phát hiện à ta cũng không phát hiện p h ỉ p h ỉ giống vậy lắc đầu một cái vẻ mặt không hiểu nói không chừng vẫn thật là là cửa ra chúng ta đi xem một chút đi mọi người thấp dọn g thương lượng, l i ễ u tùy phong cũng không chút nào nghi chậm, nhanh chóng mang theo hai người chui vào trong động khẩu, theo một trận ruộng ì ba động truyền tới, l i ễ u tùy phong ba người đó là biến mất ở rồi trong tầm mắt, người này, thật là lỗ mãng, lại trực tiếp liền tiến vào, cũng không biết rõ đối diện là vật gì, đúng vậy, người này, thật là gan lớn, ta xem là tìm chết mới đúng. ngân linh có chút nổi nóng mở miệng nói. được rồi. chúng ta cũng qua xem một chút đi. bất quá, bọn họ cũng không chuẩn bị chờ lâu. trực tiếp đó là tiến vào trong bóng tối. theo bốn phía tầm mắt nhanh chóng biến thành đen. cùng với một trận kịch liệt đung đưa sau đó. bốn người cơ hồ là không có chút nào phòng bị bắt đầu từ giữa không trung ngã xuống. trên mặt đất là nóng bỏng thêm mềm mại cát chờ đến tất cả mọi người đều khi phản ứng lại sau khi mới là phát hiện mình đám người không biết rõ lúc nào lại xuyên việt đến một mảnh trong sa mạc này xong rồi thế nào đến trong sa mạc rồi hả lúc này xong đời lúc trước địa phương còn có thể ăn đồ ăn này một c á c h trong sa mạc nếu như lại bị vây khốn một tháng trước khởi không phải chết khát rồi hả trên mặt mọi người đều có nhiều chút nóng này mà cùng lúc đó xa xa l i ễ u tùy phong cũng là mang theo khương chỉ n h ư ợ còn c có n h ớ nhi hai người vòng vo một vòng nhi một lần nữa xuất hiện rồi các ngươi cũng tới l i ễ u tùy phong hơi có chút hiếu kỳ nhìn mấy người trên mặt bọn họ đều là mang theo không lo cùng lo lắng chúng ta sẽ không nên đi theo phía sau ngươi Đơn g i ả n là tìm chết, lúc này đến sa mạc, cũng không biết rõ địa phương nào là c á c h đầu nhi, sẽ bị chết khát, chết đói, ngân linh phản nàn nói, l i ễ u tùy phong không lên tiếng, dựa theo chính mình dẫn đường phía trên biểu hiện, mảnh này sa mạc đúng là rất lớn, lớn đến ước chừng muốn bay hai giờ, chính mình tầm bảo nhi g hai phần ba thời gian tiêu phí ở mảnh này trên sa mạc. Sa mạc là rất lớn, phải đi lời nói, nhanh tới đây đi. l i ễ u tùy phong không muốn lãng phí thời gian, bây giờ đã cùng mọi người chia l i ệ t cũng không biết rõ ai có thể lấy trước được tiên khí. l i ễ u tùy phong khẳng định không muốn người khác trước phải đến, cho nên dẫn đầu mở miệng trước nói, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, mọi người trần c h ờ một chút, vị này tiểu ca. thật đúng là lôi lệ phong hành a lại không có chút nào trần trờ liền hướng mặt trước bay đây nếu là bay nhầm phương hướng hay hoặc giả là tiến vào cái gì cấm điện nhưng là phải mạng người a bất quá đảo mắt công phu l i ễ u tùy phong đều đã rời đi trên mặt mọi người cũng là lộ ra vẻ trần trờ được rồi đuổi theo đi dù sao tình huống bây giờ không giống nhau vì này tiểu ca lúc trước liếc mắt là có thể phát hiện sơn động nói không chừng đi theo hắn cũng có thể rời đi nơi này đây trần hữu lượng mở miệng nói theo dứt tiếng nói mấy người mới là không tình nguyện gật đầu một cái nhanh chóng đi theo l i ễ u tùy phong nhịp bước dọc theo đường đi l i ễ u tùy phong ngự kiếm mà đi tốc độ thập phần nhanh sau lưng thú sơn mấy người miễn cứng theo ở phía sau đối với l i ễ u tùy phong tốc độ cũng là âm thầm lấy làm kỳ. này tiểu ca, sợ sợ không phải người bình thường a, lại có thể có nhanh chóng như vậy độ. đúng vậy, ta b a y thời gian dài như vậy, cũng đã hơi mệt chút. hắn lại còn không có chuyện gì, thật sự là không đơn giản. h ừ, có cái gì không đơn giản a. ta xem, liền là chính bản thân hắn thực lực kém. bị người đuổi rét rất nhiều cho nên mới chạy nhanh ngân linh có chút mất hứng mở miệng nói không biết rõ tại sao thấy loại này tự cho là đúng nam nhân nàng đã cảm thấy rét hơn nữa có thể là mình những người này đem hắn từ mưng bên trong cứu ra đâu rồi hắn thái độ này thật sự là rét này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi ba chương sáu trăm m ư ơ i sáu vô tình gặp được chuyên húc liễu tùy phong nhanh chóng hướng mặt trước đi. sau một canh giờ, hắn rốt cuộc thì cảm giác trong cơ thể linh lực có từng tia khô h i ệ t khuyên hướng, vừa mới chuẩn bị móc ra huyền khí đan bổ sung linh lực. tiếp theo sau đó phi hành, lãnh bất đinh thấy sau lưng thú sơn những người kia ở cối xe vị trí. ngay sau đó cũng là phản ứng lại. hẳn nghỉ ngơi một hồi mới đúng, nghĩ tới đây. liễu tùy phong dừng lại thân hình. chỉ chúc lát sau, mấy người đuổi kịp. trần hữu bang vẻ mặt cười khổ nhìn liễu tùy phong. không khỏi chắp tay. diệp huyên. tốt đ ầ u ngươi thật đúng là nhanh a. c h ú n g ta căn bản không đuổi kịp a. hơn nữa còn kiên trì thời gian dài như vậy. không đơn giản. liễu tùy phong khẽ mỉm cười. ta vừa vặn cũng hơi mệt chút. c h ú n g ta nghỉ ngơi một hồi đi. tiếp đó, khả năng còn sẽ có khoảng cách xa như vậy muốn bay, nghe nói như vậy, trần hữu lượng s ư ờ n sốt một chút, không nhìn được hiếu kỳ đánh giá l i ễ u tùy phong, sau đó hỏi, ngươi biết rõ đường đi, đại khái biết rõ một cái phương vị, ta đã xuyên qua nhiều cái trận pháp, có thể đối với nơi này tổng kết ra một ít quy luật đi ra, đi theo ta đi, Mười có tám chín là có thể đi ra ngoài. l i ễ u tùy phong giải thích. Mọi người nghe vậy. Hơi kinh hãi. nhìn l i ễ u tùy phong biểu tình cũng là không giống nhau. khoác lác đây. ngươi vẫn có thể tổng kết ra quy luật đi ra. ngươi mới tiến vào nơi này thời gian bao lâu ạ. chúng ta cũng bị kẹt ở trong trận pháp một tháng. thanh âm không đúng lúc lại vừa là xuất hiện. nói chuyện hay lại là cái kia ngân linh. l i ễ u tùy phong nhìn nàng liếc mắt, chỉ là cười khẽ một tiếng, cũng không chuẩn bị nói thêm cái gì. Ai biết rõ thấy l i ễ u tùy phong nổ cười, ngân linh chính mình ngược lại khó chịu đứng lên, cười cái gì cười. thế nào, ngươi không phục ạt, h ấ y này nữ tử điêu ngoa như vậy. l i ễ u tùy phong cũng là thở dài, thành thật mở miệng nói, ta tiến vào này trong trận pháp thời gian quả thật không dài. nhưng là ta đã qua bốn năm cái trận pháp, mặc dù các ngươi tiến vào trận pháp thời gian rất dài, có thể các ngươi đều là bị vây ở rồi một c á c h trong trận pháp, có gì hữu dụng đâu? nghe nói như vậy, mọi người sắc mặt cứng đờ, hơi có chút lung túng nở nụ cười, ngân linh cũng là sắc mặt hơi chậm lại, vẻ mặt bất mãn nhìn về phía l i ễ u tùy phong, biểu tình thập phần khó coi, liễu tùy phong lắc đầu một cái, cũng không có nói gì nhiều, chỉ là ngồi dưới đất, chuẩn bị nghỉ ngơi, không thể không nói, sa mạc mặt đất thật sự là có chút nóng, nóng để cho người ta không chịu nổi. liễu tùy phong đập chép miệng, xoay cổ tay một cái, móc ra một thanh to lớn che dù cắm vào trên mặt đất, sau đó lại vừa là đưa đến rồi mấy cái băng ngồi nhỏ, đối với trạng thái như vậy, khương chỉ n h ư ợ cùng c như nhi đám người đã thấy có l ạ hay không còn bên cạnh ngân linh đám người chính là chừng lớn con mắt vẻ mặt không tưởng tượng nổi người này điên rồi chứ lại còn t ủ y thân mang theo băng dế đây là cảm giác mình c h ứ vật không gian quá lớn không đồ vật thả muốn biết rõ người bình thường có cách c h ứ vật giới chỉ. hoặc là còn lại bảo bối đã không đơn giản mà nhiều chút chữ vật khí giới, không gian cũng không phải rất lớn, cũng là dùng để giả bộ đủ loại bảo vật, đan dược, vũ khí loại đồ vật, mà hết lần này tới lần khác không gian không lớn, cho nên tất cả mọi người rất tiết kiệm, rất đồ trọng yếu mới bỏ vào, nơi nào giống như liếu tùy phong, một cách như vậy giấy nhỏ cũng hướng bên trong thả, nghĩ như vậy, ngân linh nhất thời lại kịp phản ứng, khẳng định cái này kêu diệt vô khuyết không phải là cái gì có bản lãnh. Nếu không lời nói, ai hướng bên trong thả những thứ này không trọng yếu a, cũng không biết rõ nếu để cho ngân linh biết rõ l i ễ u tùy phong thân phận chân thật, ra đại nghiệp đại một cái đai lưng chứa đồ có thể so với mấy chục ngàn cái chứ vật d ư ớ i chỉ không gian cũng phải lớn hơn, sẽ là một cái biểu tình gì. tất cả mọi người là giúp lại dù che nắng hạ an tính nghỉ ngơi cầu nguyện tiếp theo có thể sớm một chút rời nhưng là thời gian không bao lâu sau đó xa xa đột nhiên truyền đến một trận âm bạo tiến g xé gió rất h i ể n nhiên có người ở bay lại có người nhận ra được một điểm này trên mặt mọi người biểu tình đều là cẩn thận người nào chẳng lẽ nói Là mảnh địa phương này vốn là nhân, còn là nói với đã biết những người này như thế, ngộ nhập trong trận pháp, nghĩ tới đây, tất cả mọi người là ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không trung, â m bảo thanh càng ngày càng gần, rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm, mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở bầu trời, những người đó rõ ràng cũng là phát hiện phía dưới tình huống, tốc độ dần dần chậm lại, đi xuống mặt nhìn sang l i ễ u tùy phong m ị đến con mắt dòm giữa không trung nhân những người đó hầu hạ rất kỳ quái lam sắc hơn nữa phương thức phi hành cũng rất kỳ quái đặng vân giá vũ thần tiên không đúng không đúng c ổ n g công thì cũng không khả năng chờ chút chẳng lẽ nói là cùng c ổ n g công thì cùng chủng tộc chuyên h ú t tộc nhân l i ễ u tùy phong tựa hồ là kịp phản ứng, chỉ là còn không chờ hắn nói thêm cái gì. Bên cạnh ngân linh đám người chính là mặt liền biến sắc, liền vội vàng cúi đầu, biểu tình trở nên khẩn trương mấy phần. thế nào, l i ễ u tùy phong hiếu kỳ hỏi, ngàn vạn lần không nên phát hiện c h ú n g ta, ngàn vạn lần không nên phát hiện c h ú n g ta ạ. ngân linh thấp giọng mở miệng nói, biểu tình t h ậ p phần khẩn trương, còn bên cạnh, p h ỉ p h ỉ cũng là cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn về phía l i ễ u tùy phong, chúng ta lúc trước bị ép vào cấm địa, cũng là bởi vì cùng chuyên hút tộc nhân náo loạn không được tự nhiên. ừ, l i ễ u tùy phong hơi kinh ngạc. Một tháng trước chuyện, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp thấy bọn họ rồi. bây giờ chỉ hy vọng bọn họ không phải nhớ chúng ta liền tốt nhất. trần hữu lượng cũng là mở miệng nói. đang khi nói chuyện, mấy người đều là cúi đầu, rất sợ bị phát hiện như thế, chỉ là, sợ điều gì sẽ gặp điều đó, mấy người mới cúi đầu, giữa không trung, mấy cái chuyên h ú t tộc nhân đó là rơi xuống, xin hỏi, nhưng là thục sơn đ ả o hữu, liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái, hướng về phía tự mình tiến tới, ngân linh cũng có nhiều chút nổi nóng nhìn về phía l i ễ u tùy phong. đều tải ngươi. đáng chết. muốn không phải ngươi trộm mặt quần áo của thục sơn. làm sao có thể sẽ đem bọn họ hấp dẫn tới. l i ễ u tùy phong một đầu dấu hỏi. kỳ quái. chuyện này cũng có thể tự trách mình rồi hả. ta là thục sơn đ ệ tử. ta không mặc thục sơn quần áo ta mặc quần áo gì. l i ễ u tùy phong thở dài. ngẩng đầu nhìn về phía rồi mấy cái chuyên h ú t tộc nhân vừa mới chuẩn bị nói chuyện đó là thấy chuyên h ú t tộc nhân mặt liền biến sắc ánh mắt quét về trần hữu lượng mấy người là các ngươi thú sơn nhân ha ha ha ta tìm các ngươi lâu như vậy thì ra ở chỗ này a rất nhanh mấy cái chuyên h ú t tộc nhân liền đem đặt ở trên người l i ễ u tùy phong tầm mắt cho rời đang khi nói chuyện mấy cái chuyên khúc tộc nhân cũng là nhanh đem trần h ữ u lượng mấy người bao vây vào giữa đáng chết thú sơn cướp chúng ta đồ vật còn muốn chạy thật là muốn chết bây giờ ngoan ngoãn đem đồ vật sao ra đi chuyên khúc nhất tộc nhân mở miệng nói mang trên mặt vẻ cười lạnh nói bậy cái gì đoạt các ngươi đồ vật kia rõ ràng là t ừ chúng ta đồ vật có chút tức giận ngân linh ngẩng đầu lên khuôn mặt nhỏ nhắn trên có nhiều chút vẻ sợ hãi nghe nói như vậy chuyên húc tộc nhân lại vừa là suy nở nô cười cá lớn nuốt cá bé ta nói là chút ta đồ vật chính là chút ta giao ra nếu không lời nói các ngươi đều phải chết ở chỗ này lần trước khinh thường cho các ngươi từ ta dưới mí mắt chạy trốn hôm nay ngược lại ta muốn nhìn một chút các ngươi ai có thể chạy thoát đang khi nói chuyện mấy người từng bước ép sát vây ngân linh một đám người này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba chương sáu trăm mười bảy lúc mấu chốt xuất thủ các ngươi thật sự là thật là quá đáng đừng mơ tưởng từ trong tay c h ú n g ta được đến bất kỳ vật gì ngân linh c ắ n răng có chút phấn nộ nhìn về phía chuyên húc nhất tục nhân. hắt hắt, tiểu muội muội. ở loại địa phương này, nam nhân nói nói chuyện là được. ngươi xinh đẹp như vậy tiểu cô nương tùy tiện nói. đưa tới ta sự chú ý làm gì chứ. nghe được ngân linh lời nói. bên cạnh chuyên húc nhất tục đột nhiên có người mở miệng nói. ngân linh sắc mặt trắng nhợt. tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. biểu tình trong nháy mắt khó coi, cả người liên tiếp lui về phía sau, hắt hắt hắt, bây giờ lui, đ ã muộn, ta cho ngươi biết, bây giờ các ngươi coi như là dao ra lúc trước bảo vật, cũng không khả năng h ữ u dụng, lên cho ta, dứt tiếng nói, chuyên h ú c nhất tộc nhân trong nháy mắt xông tới, trực tiếp công về phía trần h ữ u bang cùng trần h ữ u lượng hai người, chuyên hút nhất tộc nhân thực lực cực mạnh một người cầm đầu thực lực ước chừng đạt tới nguyên anh cảnh giới mà đối diện thú trong núi thực lực mạnh nhất trần hữu bang cũng bất quá mới là kim đan hậu kỳ to lớn như vậy thực lực sai biệt bên dưới muốn thắng gần như là chuyện không có khả năng trần hữu bang xông tới cùng chuyên hút nhất tộc lính đội đối oanh cho cười một mình ngươi tiểu tiểu kim đan kỳ lại cũng dám theo ta cơ chiêu đồng thủ thật là không biết tự lượng sức mình chuyên h ú c nhất tục lính đội lạnh lùng mở miệng mắng nghe nói như vậy trần hữu bang cắn răng phấn n ộ giơ tay lên trực tiếp đánh tới theo một cổ bàng đại linh lực phun trào cơ chiêu cả người nhanh chóng giơ tay lên một trận gió thổi tan trần hữu bang công kích trần hữu bang là thú sơn nhân thực lực không nhất định rất mạnh nhưng là thúc giục yêu thú thực lực rất mạnh bọn họ có thể thúc giục yêu thú bằng vào chính là một tay có thể mê muội yêu thú linh lực nếu là bị lúc trước linh lực quét chúng lời nói kia cơ chiêu gần đó là không bị thương cũng phải lăng cái thần đây là h ắ n tuyệt đối không muốn gặp được mà thấy chính mình công k í c h lại bị cơ chiêu ngăn cản xuống trần hữu bang cũng là cắn răng cuối cùng nhanh chóng giơ tay lên theo một trận linh lực phun trào một cái túi vải tử nhanh chóng bay ra rơi vào trên đất hai tay trần hữu bang bóp ra một đạo thủ quyết cúi đầu tự lẩm bẩm đọc lên khẩu quyết trong một sát na kia túi vải tử phàng phất có sinh mệnh lại hình như là bên trong chứa vật gì như thế nhanh chóng dãy rua thân thể của mình không ngừng mở rộng dãy rua m ơ hồ để lộ ra một cái to lớn thân hình. đây là, l i ễ u tùy phong con ngươi hít một cái, hơi có chút kinh ngạc đứng lên. đây chính là thú sơn bản lĩnh xuất chúng rồi. nếu như không đoán sai lời nói, kia không bên trong túi hẳn là trần hữu bang lúc trước b ắ t hơn nữa khống chế được hung thú. cũng không biết rõ, này hung thú thật l ợ i hại. nghĩ tới đây. liễu tùy phong rơi vào trong trầm tư, nhất sơn tam đồng thiên thập n h ị phúc địa. liễu tùy phong đối với còn lại môn phái thực ra cũng không là rất biết. đại đa số đều là từ tàng thư các bên trong thấy, mà bây giờ có thể thấy chuyên húc tục cùng thú sơn chiến đấu, đến cũng coi là không tệ. theo kia túi vải tử càng phát ra bàng lớn lên. một dây g h ế tiếp, một cái bén nhọn móng vuốt đâm rách túi vải tử, lộ ra. liễu tùy phong con ngươi co g i ụ t lại, theo túi vải tử phá diệt, bên trong, lộ ra một c â y sư tử, c ử u đầu hùng sư, đây là một loại gì thú, hơn nữa thực lực cường đại, không nghĩ tới, trần h ư u bang lại có thực lực như vậy, khống chế được như vậy một con c ử u đầu hùng sư, trong lúc suy tư, xa xa c ử u đầu hùng sư cũng là giống dần một tiếng, sau đó móng nhọn hung hãn vỗ vào trên vùng đất mặt đất nhanh chóng giản nước ra một kẽ hở hướng mặt trước lan tràn ra thẳng tắp công về phía cơ chiêu dưới chân cơ chiêu những mày một cái cũng không tránh né giống vậy n h ấ p chân hung hãn đạp xuống trong nháy mắt một cổ lam sắc linh lực nhanh chóng hướng mặt trước dọc theo tạo thành từng đảo băng lăng Chờ đến lưỡng đạo linh lực đụng nhau thời điểm, to lớn ba động nhanh chóng tiêu tán đi ra. phía trước cũng là tạo thành một cái to lớn hố. cửa đầu mặc dù sư tử cường đại, nhưng là thực lực giữa trinh lệch vẫn còn rất lớn. cho nên nó ở đợt thứ nhất giao phong thời điểm bị thua. kẽ hở bị băng lăng trực tiếp ngăn trở. ngược lại, những thứ kia băng lăng ngược lại bởi vì kẽ hở tồn tại càng có lan tràn không gian. trực tiếp đâm về rồi cửa đầu sư tử, cửa đầu sư tử lại lần nữa giống dần một tiếng, trung gian đầu há to miệng, đột nhiên bình phun phun ra ngọn lửa, cùng băng lăng đụng vào nhau, trong lúc nhất thời, đây mới là khống chế được băng lăng tiến tới không gian. Liên này, ngươi chỉ có như vậy bản lãnh, nếu như là lời như vậy, ta đây không thể không nói, ngươi muốn kết thúc cơ chiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt lộ ra rồi vẻ hàn quang, sau đó một cú đạp nặng nề dấm đạp ở trên mặt đất, cả người thân thể trong nháy mắt đằng bay, trên mặt đất, to lớn gò cát cũng bởi vì cơ chiêu động tác mà đánh t h ụ c t h ụ c run dày, dối rít hướng bốn phía hạ xuống, trong nháy mắt, một cái to lớn gò cát bị đạp bằng, mà cơ chiêu đưa tay đột nhiên vừa nhất, bắt được sau lưng một cái bình nước, theo bình nước mở ra, một dòng nước trong chậm rãi chảy xuôi, cuối cùng ở cơ chiêu trước mặt ngưng tụ thành một cái to lớn trường mâu, h ừ cơ chiêu hừ lạnh một tiếng, d ơ lên trường mâu, phía trên lói lên hàn quang. cuối cùng, ở trần hữu bang hơi có chút kinh hoàng dưới ánh mắt, hung hãn ném ra ngoài, cường đại linh lực xen lẫn to lớn kình khí trực tiếp chính là phá vỡ toàn bộ không gian, cho trần gấu bang mang đến to lớn lực trùng kích trần gấu bang mặt liền biến sắc lại lần nữa bắt thủ quyết khống chế xa xa kia cửa đầu sư t ử vọt tới tiến lên đón trường thương tựa hồ là muốn dùng thân thể cho hắn coi là bia đỡ đạn như thế nhưng là cơ chiêu thực lực quá mạnh mẽ cơ hồ là không có chút nào lo lắng cửa đầu sư t ử thân thể trực tiếp chính là bị cơ chiêu cho đâm xuyên qua cuối cùng vững vàng đánh về phía trần hữu băng, xong rồi, trần hữu băng cả người khiếp sợ chừng lớn con mắt, đứng ở nơi đó ít h ỏ i xét động. trên thực tế, coi như là thể động cũng vô dụng, cơ chiêu trường m â u hoàn toàn phong tỏa trần hữu băng khí cơ, coi như là hắn động, trường m â u cũng sẽ cùng theo thay đổi phương hướng, ở trạng thái như vậy bên dưới, trần hữu băng gần như chắc chắn phải chết, xa xa, ngân linh gần như muốn khóc lên, đều tải ngươi, muốn không phải ngươi, bọn họ làm sao sẽ đi xuống, làm sao sẽ phát hiện chúng ta, p h ỉ p h ỉ cũng là t r a o mày, muốn đi lên hỗ trợ, nhưng là còn lại chuyên húc tục nhân khí máy tập trung vào chính mình, chỉ c ầ n động một cái, tình thế sợ rằng càng tồi tệ, mọi người ở đây tuyệt vọng cho là trần hữu bang hẳn phải chết thời điểm, một xây g kế tiếp, một đảo đỉnh lớn màu đen từ trên trời hạ xuống, hung hãn đập vào kia trường mâu phía trên, ầm, ở tiếp xúc được cử đỉnh trong nháy mắt, trường mâu mũi rồi đó là đ ứ t đoạn, ngay sau đó, toàn bộ trường mâu đập ầm ầm ở cử thân đỉnh bên trên, từng điểm từng điểm tan vỡ, bể tan tành, cho tới biến thành đầy trời tinh thể băng, công khích không có hiệu quả, bị đỡ được, Trần dấu bang lăng lăng đứng ở nơi đó, trong mắt lộ ra sợ hãi còn có sống sót sau tai nạn ý vị. chính mình, còn sống, có người cứu mình, là ai, là ai cứu mình. Trần dấu bang ngẩng đầu, nhìn lên trước mặt này đỉnh lớn màu đen, trong lúc nhất thời, tựa hồ c ó hơi t h o á n g váng như thế, là ai, là ai ở sen vào việc của người khác. cơ chiêu cũng là đồng tử co r ụ t lại, ánh mắt âm trầm trầm nhìn về phía bốn phía, chỉ là, trừ mình ra đám người bên ngoài, tựa hồ cũng chưa có những người khác, kia lại là ai xuất thủ cứu trần hữu b a n g một cái, cơ chiêu tựa hồ là nghĩ tới điều gì thứ gì đó, c h ầ m rãi nghiêng đầu đến, nhìn về phía xa xa l i ễ u tùy phong đám người, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm m ư ơ i tám đ ệ nhất luyện trận là các ngươi, cơ chiêu sắc mặt âm trầm nhìn c h ầ m c h ầ m l i ễ u tùy phong nhớ nhi còn có khương chỉ n h ư ợ c ba người cuối cùng đưa mắt ở l i ễ u tùy phong còn có nhớ nhi giữa hai người vòng vo chỉ có này hai người thực lực hắn không nhìn thấu thậm chí là mơ hồ có một ít cảm giác uy hiếp chúc mừng ngươi đã đoán đúng bất quá thật xin lỗi nói cho ngươi biết không thường, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, từ trên băng giấy nhỏ đứng lên, sau đó cất bước chậm rãi đi bên này đi qua, nhớ nhi còn lưu tại chỗ, bảo vệ khương chỉ nhược, phòng ngừa đến thời điểm chuyên húc tục nhân chó cùng đường quay lại cắn, bắt khương chỉ nhược, dù sao nơi này nàng thực lực yếu nhất, nhìn l i ễ u tùy phong đi tới, cơ chiêu biểu hiện trên mặt càng âm trầm, ngươi là người nào, Thục sơn kiếm phái, l i ễ u tùy phong trên người còn mặc quần áo của thục sơn, cho nên cơ chiêu ngược lại hỏi, l i ễ u tùy phong đào t r o n g mắt một vòng, nhìn dáng dấp, trước mặt này cơ chiêu cũng không biết mình a, đã như vậy, l i ễ u tùy phong có chút chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía rồi cơ chiêu nói, tại hạ côn lôn long tục, ngao thanh, dứt tiếng nói, bên cạnh trần h ế u băng, ngân linh p h ỉ p h ỉ bọn người là nghiêng đầu đến vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía liếu tùy phong xảy ra chuyện gì trước t ừ giới thiệu mình thời điểm còn nói vu tục diệp vô khuyết thế nào bây giờ thì trở nên thành côn luôn long tục ngao thanh rồi hả hơn nữa người này lại có thể một chiêu ngăn trở cơ chiêu công ích chẳng lẽ thực lực của hắn rất mạnh còn có này đỉnh lớn màu đen phía trên tàn r a cổ phát rung đồng khí tức, rõ ràng cũng là một cái bảo bối a. chính hắn một tạm thời họp thành đội đồng đội, kết quả là người nào, trong lòng trần hữu bang vinh hãi, ngân linh trong mắt cũng là lộ ra một vệt không dám tin, cái này một mực bị chính mình cười nhạo nhân, lại thực lực cường hãn như vậy, một chiêu liền chặn lại cơ chiêu công yích này, chẳng lẽ Hắn là như vậy nguyên anh kỳ cao thủ. Trời ạ trước chính mình vẫn còn cười n h ạ o hắn, với hắn đối nghịch. Ngĩ h tới đây, ngân linh hối hận phát điên rồi, cốn lốn long tục nhân, cơ chiêu sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong, ngươi muốn xen vào việc của người khác, sai lầm rồi sai lầm rồi, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, đồng thời lại vừa là chỉ chỉ bốn phía ngươi xem một chút ta theo chân bọn họ là một đội làm sao có thể kêu sen vào việc của người khác đây ta là cứu đồng đội mình mà thôi như vậy ta cũng không khi dễ ngươi ta cho ngươi một cái cơ hội từ các ngươi chủ động rời đi ta sẽ không so đo với các ngươi nếu không lời nói chỉ có đánh chết các ngươi rồi liễu tùy phong rất thành khẩn giải thích từ đi nam chiếu quốc một chuyến liễu tùy phong cũng đã đánh nhau có chút đánh g i ề n nhất là đối với loại thực lực này không bằng chính mình càng là có loại cảm giác hưng phấn giả bộ đặt bút tới thật là thoải mái không nên không nên liễu tùy phong dứt lời ở cơ chiêu trong tay giống như là dếu cợt như thế quả thực là có chút chói tay cho nên giờ phút này cơ chiêu cũng có nhiều chút nổi giận, nói khoác mà không biết n g ư ỡ n g chỉ bằng ngươi, cũng dám làm gì ta, vậy là ngươi không chủ động rời đi, l i ễ u tùy phong hoạt động một chút cân cốt, sau đó mở miệng hỏi, tìm chết, cơ chiêu càng nổi giận, cắn răng trực tiếp giơ tay lên đánh về phía l i ễ u tùy phong, rất h i ể n nhiên, hắn không muốn để cho l i ễ u tùy phong lại tiếp tục k ê u ngạo như vậy đi xuống, cho nên quyết định trực tiếp xuất thủ, theo cơ chiêu gầm lên giận dữ, trong hồ lô lại lần nữa bay ra ngoài một đoạn dòng chảy nhỏ, thủy trên không trung nhanh chóng ngưng ghét thành băng cứng, cuối cùng biến thành một cây trường thương bộ dáng, cơ chiêu trường thương hất một cái, rũ r a một cách thương hoa nhi, sau đó trực tiếp đâm về phía l i ễ u tùy phong, suy, còn đem chiêu này ra, l i ễ u tùy phong cười lạnh một tiếng, xoay cổ tay một cái, theo một cổ hấp lực truyền tới, xa xa cửa nghi đỉnh nhanh chóng bay đến liễu tùy phong trên tay, ầm, liễu tùy phong gần như không chút do dự nào đó là nâng lên cửa nghi đỉnh, hung hãn đụng vào thanh trường thương kia phía trên, trường thương tựa hồ sắp bể nát, nhưng là theo cơ chiêu động tác, lại vừa là gắng gượng kiên trì chịu đựng, liễu tùy phong con ngươi hít một cái, trong mắt mang theo từng tia lãnh sắc, tìm chết, cơ chiêu giống giận mở miệng nói, một cái tay khác hóa thành quả đấm, hung hãn đánh vào l i ễ u tùy phong mặt bên trên, l i ễ u tùy phong giống vậy không cam lòng yếu thế, khác chỉ một quả đấm cũng là đột nhiên nâng lên, hai quả đấm gần như oanh với nhau, nhưng là một giây g h ế tiếp, lực lượng khổng lồ truyền tới, để cho cơ chiêu cả người sắc mặt tái nhợt một mảnh, hai người đều là l ã o đảo lui về sau mấy bước, hiển nhiên, mặt ngoài nhìn qua lực lượng tương đương, nhưng là, cơ chiêu cả người quả đấm thả ở sau lưng, không tự chủ run dày. Lúc trước đối oanh bên trong, liễu tùy phong lực lượng cuối cùng là chiếm cứ thượng phong, để cho cơ chiêu ăn đi một tí thiệt thòi, cơ chiêu sắc mặt có chút âm trầm, nhìn ánh mắt của liễu tùy phong cũng là trở nên cẩn thận mấy phần. liễu tùy phong xoay cổ tay một cái, thu hồi cửa nghi đỉnh, ngay sau đó, c h ấ p hai tay, sau đó lại vừa là bóp ra một đạo tay in ra, theo dấu tay thành hình, một cổ lực lượng khổng lồ từ trong tay lan tràn ra, một giây kế tiếp, trong không khí lôi nguyên tố cùng thủy nguyên tố đột lại chính là động, chỉ là, nơi này là sa mạc, trong không khí này hai loại nguyên tố thật sự là quá ít, cũng không thể đủ thành hình. l i ễ u t ù y phong dừng một chút, móc ra lôi thủy hai khỏa linh châu, theo linh châu phía trên tiêu tán đi ra kinh khủng nguyên tố. trong nháy mắt, bốn phía không trung mơ hồ trở nên đen nhánh mà bắt đầu, một đảo cử đại t h i ể m thước đến lôi quang thủy cầu xuất hiện, thủy long ngâm. từ ngao thanh trong tay họp trộm được thủy long ngâm quất một cách thì là ngưng t ụ ra, tạo thành một đảo to lớn quả cầu, sau đó nhanh chóng đánh về phía cơ chiêu, như thế mang theo tươi sáng đặc sắc long tục phương thức công kích để cho đối diện sắc mặt của cơ chiêu đại biến. quả nhiên, lại thật là côn lôn long tục nhân. hơn nữa, côn lôn long tục tựa hồ với côn lôn đồng thiên quan hệ không cản a. lần này, chỉ sợ là đã trúng thiết bàn rồi, ngay tại hắn hốt hoàng đến chuẩn bị công kích đối phó thời điểm, liễu tùy phong lại lần nữa hoán đổi phương thức công yích. một đạo p h ư ợ n d ị thủ quyết thành hình. quái d ị ba động hướng bốn phía lan tràn đi ra ngoài. đây là từ vu tục học trộm phương thức công yích. đạo tiêu. theo này cổ p h ư ợ n d ị ba động tản mạn ra. xa xa. cơ chiêu vốn là tề tựu pháp thuật chuẩn bị ngăn cản thủy long ngâm công yích. nhưng là một g â y g h ế tiếp. trên tay pháp thuật đó là tan thành mây khói. cũng không nhìn thấy nữa, thấy một màn như vậy, cơ chiêu kinh hãi, chỉ là còn không có đời hắn hoàn toàn phản ứng kịp, thủy long ngâm đã đánh tới, đập ầm ầm ở trên người hắn rồi, ầm, cơ chiêu bay ra ngoài, cả người bị thủy long ngâm tiêu tán đi ra to lớn lực sát thương làm hỏng không còn hình dáng, nơi ngực máu me đầm địa, chật vật không dứt, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh chủ, vẻ mặt không tưởng tượng nổi. này này, đội trưởng, ngươi không sao c h ứ xa xa, cơ chiêu dáng ngẩng đầu, mặt đầy oán hận nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ngươi có dũng khí, l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng, vỗ tay một cái, lúc trước ta còn đang suy nghĩ, là thả ngươi môn, hay lại là giết các ngươi, bây giờ thấy ngươi c á c h biểu tình này, Ta hiểu rồi, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong lại lần nữa kết xuất rồi một đạo giấu tay, thấy l i ễ u tùy phong động tác, sắc mặt của cơ chiêu đại biến, ngươi, ngươi muốn làm gì, tiến ngươi một đoạn đường, l i ễ u tùy phong khẽ quát, theo trong tay linh lực phun trào, một giây kế tiếp, một đạo trận pháp từ trong thân thể của hắn nhanh chóng lan tràn ra, hướng bốn phía khuyết tán đi, một x â y kế tiếp, trận pháp bất ngờ thành hình, để nhất luyện trận, lưỡng nghi vi trần trận, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm mười chín lưỡng nghi vi trần trận, lưỡng nghi vi trần trận, coi như là l i ễ u tùy phong trước mắt mà nói lời hại nhất sát khí rồi. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là loại bỏ luyện yêu hồ, còn có âm linh phiên, Bất quá trước mắt âm linh phiên cũng không tải l i ễ u tùy phong trên tay, mà là cấp cho rồi mạnh n g uyển, cho nên này lưỡng nghi vi trần trận, biến thành l i ễ u tùy phong tối c ư ờ n g đại sát khí. đây chính là đ ệ nhất thiên hạ luyện trận, bất kể là vật gì, thả ở này trong trận pháp, cũng có thể bị luyện hóa. giờ phút này, chuyên h ú t nhất tộc nhân đó là bị l i ễ u tùy phong vây ở trong trận pháp, theo trận pháp vận chuyển, trên mặt đất nhanh chóng chia ra làm h a i biến thành một đảo to lớn, giống như là âm dương ngư một vật, sau đó xoay tròn, ngay sau đó, hai thanh trường kiếm xuất hiện ở trên mặt đất, không ngừng khắp nơi xoay tròn, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, đó là tàn sát không ít nhân, cơ chiêu tả hữu đằng na, muốn né tránh, nhưng dù cho như thế, cũng là chật vật không chịu nổi, cả người bị cắt đứt một cánh tay, nhìn qua thê thảm không dứt, l i ễ u tùy phong thở dài, chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó nhanh chóng bóp ra thủ quyết, một giây g h ế tiếp, trận pháp biến ảo, tạo thành giai đoạn thứ hai, giai đoạn thứ hai trận pháp, hai thanh kiếm biến mất, chỉ còn lại có vô biên vô hạn áp lực vẫn còn ở trong trận pháp gian, không ngừng tứ ngược, không chịu nổi c á c h loại này áp lực nhân, cơ hồ là trong nháy mắt liền ầm ầm nổ tung, nhìn qua kinh khủng gì thường, lưỡng nghi vi trần trận, tối cường đại địa phương ở chỗ có thể đem trong trận pháp hết thầy trực tiếp luyện hóa, biến thành kinh khủng nhất cho bụi, thậm chí trận pháp trực tiếp cùng vi trần sinh ra c ổ n g hưởng, để cho thân thể của ngươi vô thanh vô tức giữa đó là t r ô n vùi biến thành mảnh vụn, theo linh lực phun trào. một x â y kế tiếp, trận pháp bắn ra một đạo đạo quang mang đi ra, bên trong cũng là chuyện đến thống khổ tiếng kêu gào, chờ đến quang mang chết đi, lộ ra tình huống bên trong lúc, liễu tùy phong mới là thấy, không biết rõ lúc nào, bên trong chuyên h ú c một tộc nhân đã toàn bộ biến thành bụi bẩm, tan thành mây khói, hí, sau lưng, ngân linh đám người hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ h o ả n g sợ, nhất là ngân linh, vừa nghĩ tới chính mình trước lại còn với l i ễ u tùy phong mạnh miệng, không khỏi mồ hôi lạnh chính là xuống, l i ễ u tùy phong vỗ tay một c á i quay người sang đến, giải quyết, các ngươi không có sao chứ, không, không việc gì, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, mấy người s ư ờ n sốt một chút, sau đó lắc đầu liên tục, mặc dù là trả lời, nhưng là l i ễ u tùy phong có thể rõ ràng cảm giác mấy người kia thái độ mình đã hoàn toàn bất đồng nhất là ngân linh trộm trộm nhìn mình bả vai thậm chí còn đang phát run l i ễ u tùy phong đập chép miệng loại cảm giác này chính là thoải mái a được rồi thời điểm không còn sớm chúng ta muốn sớm một chút rời rồi tiếp theo chặng đường sợ r ằ n g còn cần một giờ l i ễ u tùy phong mở miệng giải thích, theo dứt tiếng nói, hắn là như vậy giơ tay lên nhanh chóng thu hồi dù che nắng còn có băng ngồi, dưới chân sinh ra một thanh trường kiếm, nghe được l i ễ u tùy phong lời nói, mấy người gật đầu liên tục, đúng là, chúng ta lúc này đi, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong vấy vấy tay, như nhi cùng khương chỉ n h ư ợ c hai người nhảy một cái xuất hiện ở trên kiếm của mình, đoàn người nhanh chóng hướng xa xa đi. Lần này, trên đường lại cũng không nghe được ngân linh ồn ả o thanh âm. Càng không cần phải nói chi lúc trước cái loại này chơi l i ễ u tùy phong lời nói. Sau một canh giờ, l i ễ u tùy phong chậm rãi ngừng lại. xa xa, xuất hiện một mảnh c ử đại ốt đ ả o mà tầm bảo nghi thượng mặt chỉ dẫn đường tuyến. ở nơi này ốt đ ả o xảy ra to lớn chuyển biến. thay lời khác mà nói, mảnh này ốt đảo, có tân lối đi, trước mặt chắc là rời đi khu vực này địa phương, mọi người làm sơ nghỉ ngơi, sau đó chuẩn bị tìm đi ra ngoài trận pháp, liễu tùy phong mở miệng giải thích, mấy người sau lưng chạy tới, bất quá sắc mặt đều là hơi có chút tái nhợt, hiển nhiên linh lực tiêu hao quá lớn, đây cũng là liễu tùy phong tỏ ý bọn họ trước làm sơ nghỉ ngơi nguyên nhân, nói cho cùng, trần hữu bang mấy người thực lực cũng không phải rất mạnh, từ biết rõ l i ễ u tùy phong thực lực chân chính sau đó, vẫn luôn muốn đạt được thành tựu, dù sao đi theo cường giả phía sau, có thể sống được hy vọng lớn hơn, một điểm này tất cả mọi người biết rõ, phải, nghe được không cần tiếp tục phi hành, mọi người thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhanh chóng t ả n ra, liễu tùy phong m ị đến con mắt ở bên cạnh tìm một tảng đá ngồi xuống, sau đó đánh giá bốn phía. Sư huynh, ngươi thế nào biết rõ c á c h địa phương này có rời đi trận pháp, khương chỉ nhược có chút hiếu kỳ nhìn liễu tùy phong, liễu tùy phong dừng một chút, sờ cảm một cái, ngươi biết rõ tại sao ta càng thích nhữ nhi sao, tại sao, khương chỉ nhược xứng sờ, có chút không hiểu, b Ở i vì nhớ nhi chưa bao giờ hỏi vấn đề, liễu tùy phong sổ mặt mở miệng nói, ồ, khương chỉ n h ư ợ có c chút tuổi thân, biểu tình cũng là mang theo từng tia tức giận, nhưng là một lát sau, không biết rõ nghĩ tới điều gì đồ vật, đột nhiên trống lạnh đứng lên, thở phì phò nhìn liễu tùy phong, đại sư huyên, chúc ta hai người thanh mai chúc mã cảm tình, ngươi lại nói ngươi càng thích nhớ nhi, ngươi có ý gì, khương chỉ nhược khẽ kêu nói, ta cũng không phải c á i chữ này mặt ý tứ, ta chỉ là uyển chuyển muốn nói cho ngươi một cách đạo lý, không nên hỏi nhiều, liễu tùy phong giải thích, ta mất kể, đạo lý gì, ta là sư muội của ngươi, cùng ngươi thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên tiểu sư muội, trên người của ngươi ta nơi nào không thấy, bây giờ ta hỏi ngươi một cái vấn đề cũng không được mà khương chỉ n h ư ợ có c chút tức giận l i ễ u tùy phong sờ cảm một cái thanh mai trúc mã hắn tự nhiên biết rõ khương chỉ n h ư ợ c tính khí như là nói tiếp lời nói nhất định là chính mình không để ý tới nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu cũng là a chúc ta thanh mai trúc mã trên người của ta ngươi đều thấy được trên người của ngươi ta cũng nhìn không sai biệt lắm quả nhiên theo dứt tiếng nói khương chỉ nhược t r ở n to con ngươi một giây kế tiếp lại vừa là liền vội vàng ôm lấy ngực giận đùng đùng r ú t lại nhứ nhi sau lưng phi không biết xấu hổ nhứ nhi chặn lại khương chỉ nhược ánh mắt của liễu tùy phong lại vừa là rơi vào trên người nhứ nhi sau đó cười ha hả mở miệng nói trên người nhứ nhi thực ra, thật sống như mà, ta cũng xem qua, n h ư nhi hơi đỏ mặt, nghiêng đầu qua đi, giả bộ không nghe được, chỉ là kia búc lên hồng lỗ tai nhi lại là thế nào cũng không che giấu được, thấy khương chỉ n h ư ợ c không có lại quấn quýt chuyện khi trước, l i ễ u tùy phong lần nữa nhìn về phía xa xa, tâm bảo nhi chỉ phương hướng, là đang ở gò c á t khu vực trung tâm, kia một vùng, xuất hiện một cái tiểu tiểu bỏ hoang thành trì, cũng không biết rõ bên trong có vật gì, chính suy tư thời điểm, xa xa, mấy bóng người cẩn thận từng ly từng tí xuất hiện ở l i ễ u tùy phong bên người, trên mặt còn mang theo thần sắc khẩn trương, lá, diệp đại ca, nói chuyện là ngân linh, bất quá nàng lá gan quá nhỏ, thậm chí có nhiều chút sợ hãi, cho nên p h ỉ p h ỉ Trần hữu bang trần hữu lượng mấy người cùng tới. có chuyện, liễu tùy phong nghiêng đầu qua tới. ngân linh do dự một chút. trước, trước ta nói những lời đó. xin diệp đại ca không nên để ở trong lòng. nói cái gì, liễu tùy phong ánh mắt lộ ra rồi vẻ nghi ngờ biểu tình. kia những chuyện gì, hắn cũng sớm đã quên mất. hoặc có lẽ là, căn bản không đáng giá hắn trí nhớ. ngân linh tiếp tục nói, đúng vậy, chính là ta nói ngươi thực lực không đủ, nói ngươi là bởi vì bị đuổi r ế t thời gian dài cho nên mới chạy trốn nhanh những lời đó. l i ễ u tùy phong sắc mặt tối sầm lại, này nha đầu đầu có phải hay không là là là, chính mình cũng nói đã quên mất, không phải là biểu thì tha thứ nàng sao, nàng chả thế nào lại cho mình lật đi ra, sợ mình quên mất sao, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi ba, chương sáu trăm hai mươi năm tương đường ra. n g ư ơ i vừa nói như thế, ta lại nhớ. l i ễ u tùy phong ngoài cười nhưng trong không cười mở miệng nói. nghe nói như vậy, ngân linh bị dọa sợ đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng b ệ t một mảnh. cùng lúc đó, bên cạnh p h ỉ p h ỉ cũng là trách cứ nhìn nàng một cái, đồng thời giúp nàng giảng hòa, diệp công t ử thật sự là thật xin lỗi ngân linh còn nhỏ không che đ ẩ y miệng xin ngài đại nhân có đại lượng không nên s o đ o p h ỉ p h ỉ vội vàng nói a là thật tiểu liễu tùy phong gật đầu một cái tựa hồ có ý riêng nhưng là rất nhanh hắn lại vừa là đổi đề tài nhưng là ta cũng mới mười bảy a mọi người sắc mặt có chút cứng đờ cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cách trước mặt l i ễ u tùy phong người này đúng là trẻ tuổi hơi quá đáng nhưng là thực lực nhưng cũng như thế cường đại có chút để cho người ta không thể tưởng tượng nổi diệp công tử thật là tuổi trẻ tài cao p h ỉ p h ỉ có chút chật vật mở miệng nói trên mặt cũng là lộ ra vẻ khổ sở nô cười ánh mắt của l i ễ u tùy phong quét nàng liếc mắt p h ỉ p h ỉ đó là thuộc về c á c h loại này cô em tồn tại nếu là thả ở kiếp trước tuyệt đối vạn người ủng hộ yên tâm đi ta không kế toán so với nếu như chỉ là muốn nói những chuyện này lời nói kia cũng không cần phải nói tiếp rồi liễu tùy phong khoát tay một cái cũng lơ đĩnh nghe nói như vậy mọi người mới là thở phào nhẹ nhõm trần h ữ u bang liền vội vàng tiến lên có chút chắp tay, đa tạ diệp công tử rồi. không sao, các ngươi hay lại là tốn chút công phu, tiếp tục tìm tìm rời đi nơi này địa phương đi. ta bước đầu hoài nghi, là ở phía xa cái kia b ỏ hoang trong cung điện, liễu tùy phong chỉ chỉ xa xa, mọi người gật đầu, nhìn sang, lập tức nhanh chóng đến gần, liễu tùy phong cũng là đứng dậy. Mang theo khương chỉ nhực cùng nhớ nhi hướng xa xa đi, thân hình lói lên mấy c á y sau. l i ễ u tùy phong dẫn đầu rừng ở một cây trên cây cột, trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới b ỏ hoang cung điện, cái gọi là b ỏ hoang cung điện, thực ra chính là vô số đoạn viên tàn bích thôi, cũng không có gì phủ để a, hoặc là cái gì căn phòng, hoàn toàn chính là đủ loại di chỉ. l i ễ u tùy phong khẽ cao mày, ánh mắt đến phía dưới đồ vật, chỉ c h ú t lát sau, c h ầ m rãi mở miệng nói, các ngươi qua bên kia nhìn một chút, ta đến nhìn bên này nhìn, nếu là phát hiện thứ gì, kịp thời thông báo, nghe nói như vậy, mọi người hơi ngẩn ra, trên mặt lộ ra một vệt nghiêm túc biểu tình, không thành vấn đề, liễu tùy phong nhanh chóng rơi xuống, Mang theo khương chỉ n h ư ợ cùng c nhứ nhi hai người hướng sâu bên trong đi tới, dựa theo tầm bảo n h i biểu hiện đường đi, l i ễ u tùy phong có thể rõ ràng quan sát được đường đi chỉ dẫn phương hướng liền ở p h ụ cận tự mình, nhưng là l i ễ u tùy phong lại cũng không phát hiện thứ gì. Kỳ quái, chẳng nhẽ tầm bảo n h i có sai lầm, không nên à. l i ễ u tùy phong sờ cảm một cái, nhân ở trong một cái phòng vòng vo, căn phòng này thập phần cố nát, không có nóc nhà, vách tường đều là cột đá, xa xa, không ít cột đá sụp đổ, khắp nơi đều có nước ra tới, từ nơi này một mảnh trong trụ đá, l i ễ u tùy phong có thể rõ ràng cảm giác bên trong hàm chứa lịch sử vết tích, nhưng là, đường ở nơi nào, không lâu lắm sau đó, xa xa mấy người nhanh chóng chạy tới, xuất hiện ở trong phòng, Diệp đại ca, ngươi phát hiện cái gì sao, p h ỉ p h ỉ đánh bảo hỏi, hẳn liền ở bên trong căn phòng này, chẳng qua là ta còn chưa phát hiện thứ gì. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, trầm tư chỉ chốc lát sau, c h ầ m r ã i quay người sang đến, sau đó bóp ra một đạo thủ quyết, theo thủ quyết thành hình, l i ễ u tùy phong lông mi trên đầu hở ra một đạo vết tích, cả phòng rộng rãi xuất hiện ở chính mình trong đầu, theo trong phòng rất nhiều chi tiết bị l i ễ u tùy phong thiên nhãn nhận ra được, sau đó sụp đổ, chỉ chốc lát sau, l i ễ u tùy phong nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh một cái hơi có chút kỳ quái phương, cột đá sụp đổ nơi, ở nơi nào, tựa hồ có một cái cửa hang, chỉ bất quá bị cột đá chận lại, cho nên vào giờ phút này không nhìn thấy mà thôi, Chẳng trách mình tìm thời gian dài như vậy cái gì cũng không nhìn thấy. l i ễ u tùy phong thở dài, nhanh chóng giơ tay lên, trong tay lan tràn ra một cổ lực lượng cường đại, sau đó hung hăng hướng xa xa đánh tới, ầm, theo linh lực nổ tung, xa xa cột đá cũng là biến thành bột, rồi sau đó lộ ra một cách đen nhánh cửa hang, hẳn chính là chỗ này. l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, Chào hỏi bên người khương chỉ nhựt còn có nhứ nhi nói, đi, chúng ta đi xuống. đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong dẫn đầu nhảy xuống, dẫn đường chỉ dẫn đường tuyến, đều là an toàn, gần đó là trên đường đi gặp nguy hiểm, nhưng là ngươi chỉ cần không rời đi dẫn đường quy hoạch đường đi, nguy hiểm liền sẽ không xuất hiện ở trên thân thể của ngươi, vì vậy l i ễ u tùy phong đi xuống thập phần quả quyết, đây cũng là để cho bên cạnh p h ỉ p h ỉ đám người kinh ngạc một chút, biểu hiện trên mặt mang theo từng tia kinh ngạc, nhanh như vậy, vạn nhất phía dưới xảy ra chuyện làm sao bây giờ, yên tâm đi, chúng ta đuổi sát theo đi, nếu quả thật xảy ra chuyện, lấy bọn họ bản lĩnh, chắc có thể đối phó, vốn là rét nhất ngân linh, giờ phút này lại trở thành l i ễ u tùy phong người ủng hộ, nghe nói như vậy, hơn nữa l i ễ u tùy phong đám người đã biến mất ở rồi trong tầm mắt mấy người cũng là cắn răng sau đó nhanh chóng rơi xuống chỉ chục lát sau mọi người lạc ở trên mặt đất mà xa xa l i ễ u tùy phong đám người đã dần dần lộ ra từng tia tung tích thấy một màn như vậy mọi người trần c h ờ một chút nhanh chóng đuổi theo l i ễ u tùy phong cũng là đứng ở cửa hang đường hầm trước mặt á n h mắt sáng q u ắ c hướng mặt trước nhìn, cửa động này một mực đi xuống, phía dưới cùng c â y gì cũng nhìn không rõ ràng, nhưng là nhiệt độ rất nóng, lưu lại ngọn lửa khí tức, l i ễ u tùy phong giải thích, chúng ta bây giờ chỉ sợ là phải đi xuống, mọi người liếc nhau một cái, rối rít đưa mắt đặt ở trên người l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong nói muốn đi xuống, mọi người mới sẽ cùng theo đi xuống, đi thôi, do dự không có dùng, đây tuyệt đối là đường ra. l i ễ u tùy phong giải thích, một người một ngựa, theo tốc độ dần dần tăng nhanh, bốn phía nhiệt độ cũng là càng ngày càng cao, mọi người cái chán toát ra một tầng mồ hôi đi ra, rốt cuộc ở đi tới đại t r ừ n g một khắc sau, bốn phía sáng tỏ thông suốt, một mảnh to lớn nham tương xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong, lại vừa là nham tương, trong lòng l i ễ u tùy phong căng thẳng nhưng là rất nhanh hắn đó là phát hiện kia chỉ dẫn phương hướng là đang ở nham tương bề mặt nói cách khác yêu cầu chính mình nhảy vào đi nhận ra được một điểm này l i ễ u tùy phong trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc biểu tình lại còn có thể như vậy đây rốt cuộc là cái ruộng ì này bất chu sơn trận pháp thế nào như thế nào ly kỳ cổ quái Chẳng nhẽ hắn đối nham tương có cái gì đặc thù cảm tình sao. Nơi này, không có đường a. khương chỉ n h ư ợ c thấp giọng hỏi. trong mắt có chút kỳ quái biểu tình. l i ễ u tùy phong thở dài. chỉ chỉ phía dưới nham tương mở miệng nói. đó chính là đường. nhảy xuống là được. nghe nói như vậy. khương chỉ n h ư ợ c bỗng nhiên quay đầu. không nhịn được nhìn về phía l i ễ u tùy phong. đồng thời có chút khẩn trương hỏi. ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy chứ, đại sư huyên, ngươi có phải hay không là muốn muốn hại chết ta, sau đó cùng nhớ nhi hai người chung một chỗ, khó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái, biểu tình hơi có chút hết ý kiến mấy phần, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến chuyện này, ngươi trong đầu giả bộ cũng là cái quái gì, l i ễ u tùy phong không nhịn được hỏi, h ừ khương chỉ n h ư ợ c khẽ hừ một tiếng, bất mãn dẫm chân, thấy khương chỉ nhựt biểu tình, l i ễ u tùy phong lại vừa là thở dài. sau đó nói, ngươi đã không tin tưởng ta, kia ta sống còn có ý gì. gặp lại, dứt tiếng nói, l i ễ u tùy phong thẳng hướng nham tương vị trí phương đi tới. sau đó nhảy xuống, chỉ nghe được một trận ùm thanh âm, một giây g h ế tiếp, l i ễ u tùy phong bóng người đó là biến mất ở rồi trước mắt. n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm hai mươi một có người theo dõi, bốn phía lâm vào ruộng gì trong an tính, khương chỉ nhựt nhìn một cái nhứ nhi, biểu tình tái nhợt, bên cạnh, ngân linh cũng là chừng lớn con mắt, vẻ mặt không dám tin, đây là, nhảy xuống, không có, không phải đâu, mới vừa rồi còn là cao thủ, hiện ở một cái nháy mắt, Dĩ nhiên cũng làm chết, không có, phải làm sao mới ổn đây. trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người biểu tình cũng có nhiều chút kinh hãi mấy phần. bất quá, n h ư nhi tựa hồ cũng không có lo lắng như vậy, cũng là nhanh đi tới, sau đó không hề có điểm báo trước đi xuống giật mình, ngân linh đám người lại vừa là cứng lại. biểu tình có chút quái gì, đây là cái gì, chết vì tình. bất quá ý tưởng này vẫn chưa kết thúc đâu rồi một giây kế tiếp khương chỉ n h ư ợ cũng c là đi tới nhảy xuống chờ chút mọi người ngẩng đầu nhìn một cách nham tương đây thật là đường sao vạn nhất bị hâm chín rồi làm sao bây giờ trần hữu bang có chút trần chờ biểu tình cũng là mang theo không xác định như vậy thật tốt à vạn nhất không phải đường ra làm sao bây giờ đến cũng tới đây, nhân gia hẳn không phải người ngô, chúng ta đi xuống xem một chút đi, trần h ấ u lượng lộ ra rất quả quyết, biểu hiện trên mặt mang theo từng tia kiên định, mọi người liếc nhau một cái, sau đó gật đầu một cái, giống vậy nhảy xuống, theo một trận ùm thanh âm, một giây g h ế tiếp, mấy người đều là nhảy vào trong nham tương, mà theo trận kia nóng bức khí tức đi qua, ngay sau đó một cổ khí tức âm lãnh đập vào mặt để cho mọi người đánh một trận dùng mình vượt qua nham tương thật không có từ mà là xuyên qua trận pháp đến khác một vùng chỉ là đây là nơi nào mọi người ngẩng đầu nhìn qua trong mắt mang theo hiếu kỳ cách đó không xa l i ễ u tùy phong đứng ở bên cạnh trên người sáng lên linh khí cháo ngăn cách bốn phía khí lạnh, mà xa xa, xuất hiện một tòa tuyết sơn, dưới chân đều là tuyết động, đột nhiên âm lãnh để cho tất cả mọi người là có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, bên cạnh khương chỉ n h ư ợ c ôm lấy bả vai, nguyên trên người bản mồ hôi đột nhiên hạ nhiệt, để cho nàng có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ có thể là run lẩy bẩy, liễu tùy phong giơ tay lên đưa nàng kéo vào trong ngực, đây mới là tiếp tục xem hướng xa xa, dựa theo mặt trên bản đồ biểu hiện. giờ phút này l i ễ u tùy phong vị trí phương, là đang ở b ấ t chu sơn cánh bắc, mà lúc trước chính là từ phía nam lên núi. không nghĩ tới, giờ phút này lại đến tướng phương hướng ngược lại. khó trách, khó trách chẳng đường nhìn qua xé t xa nhiều như vậy. l i ễ u tùy phong thấp giọng thở dài. nhưng sau đó xoay người nhìn về phía sau lưng trần hữu bang mấy người. trần hữu bang giống vậy đánh giá hoàn cảnh chung quanh, đợi thấy xa xa bất chu sơn sau đó. hắn l ạ i như vậy loáng thoáng biết nhóm người mình thật sự nơi vị trí. nghĩ đến hẳn không phải huyễn cảnh hoặc là trong trận pháp, mà là đến thế giới hiện thật rồi. nghĩ tới đây. trần hữu bang cũng là chủ động nhìn về phía l i ễ u tùy phong. Có chút chắp h tay Diệp y u ê Nếu đệ Thật tạ phần sự là vạn n cảm nếu là không có lời nói của ngươi, sợ là chúng ta cũng không có biện pháp đi ra những trận pháp đó. đến thời điểm, không thể thiếu vấn là phải chết đói. nếu gặp nhau, chính là duyên phận. l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, bây giờ chúng ta duyên phận cũng đã không sai biệt lắm. ta mang theo các ngươi đi ra. Hẳn không có vấn đề gì rồi. nghe nói như vậy. Trần hữu bang thức thời gật đầu một cái. l i ễ u tùy phong ý tứ. đó là nói cho hắn biết. đến mỗi người một ngã lúc. diệp huyên đ ệ thật sự là cảm t ạ sau này nếu như các ngươi vu tục có cần gì lời nói. cứ việc bên trên chúng ta thú sơn tới tìm chúng ta. chúng ta nhất định tương trợ. Trần hữu bang mở miệng nói. đúng vậy. diệp đại ca, đa tạ, p h ỉ p h ỉ cũng là gật đầu một cái, hai tay ôm quyền, dãy dua tinh tế mà phú có sức mạnh eo xuất hiện ở trước mặt liễu tùy phong, liễu tùy phong nhìn lướt qua, nhanh chóng thu hồi lại, sau đó nói, núi cao đường xa, hữu duyên gặp lại, cáo từ, theo dứt tiếng nói, liễu tùy phong nhanh chóng xoay người, Mang theo nhớ nhi còn có thương chỉ nhược ba người rời khỏi nơi này. đám ba người bóng lưng biến mất ở rồi trong tầm mắt. bên cạnh ngân linh mới là tiếc cho thở dài. trong con ngươi lộ ra một vẻ hâm mộ. sùng báy. đáng tiếc. sau này, sợ rằng đều phải không thấy được. cái này vô tục, cũng không biết rõ là địa phương nào. chưa từng nghe nói qua. ngân linh hơi xúc động mở miệng nói. ngươi sẽ không thật cho là hắn là vô tộc nhân chứ nghe nói như vậy bên cạnh trần hữu lượng nở nụ cười người này nhất định là ở che giấu thân phận nhưng là từ hắn cử chỉ còn có phương hướng đi tới chúng ta có thể nhìn ra hắn là chạy thẳng tới bất chu sơn bảo tàng đi qua cho nên hắn nhất định là tham gia lần này bất chu sơn di tích tìm tòi nhân Nếu như ta đoán không nói b ậ y sợ rằng không bao lâu sau đó, chúng ta liền muốn lại gặp mặt nhau rồi. chỉ là, khi đó, nhân ra nhất định là chúng ta ngửa mặt trông lên tồn tại. Trần hữu lượng nhẹ g i ọ n g nói, ngân linh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, trong mắt g i n g người rực rỡ. Bên kia, liễu tùy phong nhanh chóng mang theo nhớ nhi còn có khương chỉ nhựt ư ba người đi về phía trước. dẫn đường phía trên đường đi là thẳng tắp một đường về phía trước là có thể đến bất chu sơn đoạn khẩu nơi bất quá đi một nửa sau đó liễu tùy phong nhưng là ngừng lại bởi vì trước mặt xuất hiện hai con đường một cái thẳng tắp đi thông rồi bất chu sơn dưới chân núi một cái khác nhánh chính là thẳng tắp đi thông rồi bất chu sơn đoạn khẩu nơi chỉ là con đường thứ hai này cũng không phải phổ thông đường mà là đ ứ t gãy một nửa kia bất chu sơn bất chu sơn bởi vì cổng công đụng một cái từ trung gian đức ra đến phía dưới một nửa còn đứng sừng sừng ở đó nhưng là phía trên một nửa từ trung gian đ ứ t gãy ngã trên đất tạo thành một người hình chữ mà bây giờ liễu tùy phong vị trí phương ngay tại hình chữ nhân bên bờ dài đất dọc theo con đường này đi xuống hoặc là, từ phía dưới đi, đến bất chu sơn dưới chân núi, hoặc là, lên trên đi, như vậy có thể đến bất chu sơn đoạn khẩu nơi, mà tầm bảo nghi thượng mặt chỉ dẫn phương hướng cũng không có thay đổi, vẫn là đi phía trước, về phần từ phía trên đi hay là từ phía dưới đi, cũng không có tiêu xuất tới, thấy một màn như vậy, l i ễ u tùy phong khẽ thở dài một cái, thế nào, khương chỉ nhựt nghiêng đầu nhìn về phía l i ễ u tùy phong, ta ở quấn q u y ế t đi con đường kia, l i ễ u tùy phong mở miệng nói, kia không dám chắc muốn lên sơn mà, từ phía dưới đi, có thể đến bảo tàng vị trí phương sao, khương chỉ nhựt có chút không hiểu, cái này còn muốn quấn q u y ế t cũng phải a, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, chần chờ chỉ chốc lát sau, dứt khoát quyết định dọc theo hình chữ nhân lên trên đi tới, mấy người thu thập một chút, đó là nhanh chóng hướng mặt trước đi, bởi vì đường đi đều là cùng một c á c h phương hướng, cũng là ở cùng một thế giới bên trong, cho nên cho dù liễu tùy phong đi nhầm, cũng không tồn tại cái gì lần nữa dẫn đường tình huống, vì vậy, liễu tùy phong chỉ có thể là kiên trì đến cùng đi lên rồi, theo tiếp tục đi tới, trên đường tình huống cũng dần dần trở nên kỳ quái đứng lên dù sao vốn là thằng đứng sơn ngã xuống rồi vậy là có thể cảm giác được rõ ràng bình đại biến thành dốc sơn không có chút nào leo lên điểm rừng chân dĩ vãng càng dốc địa phương ngược lại mà giờ khắc này càng thong thả vì vậy lên núi đường đi được hết sức phiền toái cũng rất phức tạp l i ễ u tùy phong mang theo hai người tiếp tục đi lên núi. vốn là nhiệt độ đó là thập phần thấp. bây giờ theo càng đi lên mặt. ôn nhu lại vừa là càng phát ra thấp xuống. để cho người ta run lẩy bẩy. l i ễ u tùy phong bắt được thương chỉ nhược lạnh như băng tay nhỏ. vỗ n h ẹ nhẹ một c á c h nói. không cần lo lắng. dùng linh lực bọc lại chính mình. tiếp theo cũng sẽ không cảm giác thập phần giá rét rồi. hơn nữa, lên núi đường cũng sẽ không rất xa, lập tức có thể tới, l i ễ u tùy phong giải thích, nghe nói như vậy, khương chỉ nhược nhưng là khẽ lắc đầu một cái, thấp giọng nói, không phải a, đại sư huyên, ta là cảm giác, thật giống như có người đi theo chúng ta phía sau, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm hai mươi hai không gian quái gì, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong những mày một cái, quay đầu nhìn về phía sau lưng, giống tuyết, khương chỉ nhựt năng lực cảm nhận khẳng định không bằng chính mình, không đạo lý nàng có thể cảm giác được có đồ theo ở phía sau, mà chính mình lại không cảm giác được a, có phải hay không là ảo giác, l i ễ u tùy phong kinh ngạc nhìn về phía khương chỉ nhựt, ư không nên suy nghĩ nhiều, đi nhanh lên đi, chủ nhân, Ta cũng cảm giác không đúng, chỉ là l i ễ u tùy phong vừa dứt lời h ạ bên cạnh n h ư nhi giống vậy mở miệng nói, l i ễ u tùy phong lại vừa là nghiêng đầu qua tới, cái địa phương này, có cái gì không đúng, ta cảm thấy rất kiềm chế, giống như là bị thứ gì áp chế một cái dạng, chẳng nhẽ, ngươi không có cảm giác này sao, n h ư nhi nhẹ g i ọ n g mở miệng nói, trong mắt mang theo cẩn thận cùng lo lắng, ừ, l i ễ u tùy phong biểu tình càng phát ra kinh ngạc, ngay sau đó nghiêng đầu lại vừa là nhìn về phía khương chỉ n h ư ợ c lại phát hiện khương chỉ n h ư ợ c cũng là gật đầu một cái. ta cũng có cảm giác này, không phải đâu. xuyên việt giả hào quang, l i ễ u tùy phong trong đầu toát ra từng tia ý niệm kỳ quái, không nói để ý đến các nàng cảm giác kiềm chế, chính mình lại không có cảm giác a, nếu như nói thực lực vấn đề, n h u nhi mạnh hơn chính mình, chỉ n h ư ợ c so với chính mình thức ăn, mình là ở chính giữa, càng không nên cảm giác bất đồng, chẳng lẽ là giới tính nguyên nhân, ngay tại l i ễ u tùy phong trần c h ờ thời điểm, bên cạnh khương chỉ n h ư ợ c đột nhiên nghĩ tới thứ gì. Hiếu kỳ hỏi, sư huynh, chúng ta ở mảnh địa phương này, là bất chu sơn đỉnh cao nhất chứ, theo đạo lý mà nói vâng, liễu tùy phong gật đầu một cái, núi sập rồi, kia khoảng cách chân núi xa nhất địa phương, chắc là đã từng cao nhất địa phương, bất chu sơn là trống trời đại trụ, khương chỉ nhược lần nữa hỏi, nghe nói như vậy, liễu tùy phong hậu chi hậu giác có cái gì không đúng mấy phần, đây là trống trời đại trụ, cho nên nói, núi này đầu, hẳn là đã từng bất chu sơn cao nhất địa phương, không, không thể nào, tầm bảo n h i cũng sẽ không hại chính mình, không đạo lý, chúng ta không nên suy nghĩ nhiều, đi nhanh lên đi, liếu tùy phong thấp giọng mở miệng nói, đồng thời vấy vấy tay, nhanh chóng mang theo hai người đi về phía trước, sư huynh, chậm một chút, ta, ta không được, chạy mấy trăm bước sau đó, liễu tùy phong sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, hai tay khương chỉ nhựt chống tải rồi trên đùi, khon người thở hồng hộp nhìn liễu tùy phong. sư huynh, ngươi chờ ta một chút, có mệt như vậy sao, liễu tùy phong vẻ mặt vẫn có chút không hiểu, tại sao có thể như vậy, chính mình một chút cảm giác cũng không có a, là nơi nào xảy ra vấn đề hay sao sư huynh đi mau à ngươi đang chờ cái gì ngay tại l i ễ u tùy phong chuẩn bị dừng lại vân vân khương chỉ nhược thời điểm trước n g ư ờ i lại vừa là đột nhiên truyền đến một giọng nói thanh âm này không khỏi xuất hiện có chút r ù n g gì coi như l i ễ u tùy phong đều là kinh ngạc một chút cả n g ư ờ i rộng rãi xoay n g ư ờ i không biết rõ lúc nào h ư ơ n g chỉ nhược lại x u ấ t h i ệ n ở trước mặt Ngươi, mình đi. l i ễ u tùy phong con ngươi đột nhiên co r ụ t lại, lại một quay đầu nhìn lại, trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Sau lưng khương chỉ nhược, không biết rõ lúc nào biến mất, cái r u g ì l i ễ u tùy phong cả kinh, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kỳ quái biểu tình, xảy ra chuyện gì, ngươi, ngươi thế nào đến ta trước mặt, có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, mảnh địa phương này có ruộng gì, nhưng là hệ thống trước thời hạn dự cảnh cũng chưa từng xuất hiện, chính mình cũng sẽ không tử mới đúng, nhưng vì cái gì, khương chỉ nhược đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình đi. Sư Ngươi Khương chỉ nhược Ngươi Ngươi huyền. chỉ nhìn phong. nhìn chỗ quái liễu quay đầu tùy đang nói liền đồng còn gì đi đi rồi. lại. tại Ta à? vẻ mặt bất kỳ Ngươi làm gì làm chứ? h k Ô, nhớ g Ngươi! nên làm ta sợ. À, ngươi, Liễu tùy phong há miệng. ta Tùy sợ p o sao n miệng. không đồng. Không tin ngươi n g há chỗ thể? Thật hỏi h Làm tại Ta có nhi Khương chỉ nhược giải thích. Ồ, nhớ Nhi giải đây! l i ễ u tùy phong quay đầu nhìn lại, biểu hiện trên mặt lại lần nữa biến đổi. n h ớ nhi, không thấy, các ngươi không muốn nói đùa ta a, rốt cuộc là tình huống gì, l i ễ u tùy phong biểu tình có chút không bình tĩnh, thế nào biến thành như bây giờ tử rồi hả, im đẹp, rõ ràng vừa mới khương chỉ n h ư ợ còn c sau lưng tự mình, n h ư nhi còn ở bên cạnh mình à? rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vừa mới phát sinh cái gì, l i ễ u tùy phong không nhịn được hỏi, đồng thời sắc mặt có chút nghiêm túc nhìn lên trước mặt khương chỉ n h ư ợ c khương chỉ n h ư ợ c c h ầ n c h ờ một chút, mới vừa rồi, ngươi dừng lại chờ ta, ta nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó hướng mặt trước đi, ngươi không động, sau đó ta lại hướng mặt trước đi, quay đầu nhìn lại, ngươi chính là không động, ta liền gọi ngươi rồi, sau đó, thì trở thành mới vừa rồi bộ dáng, khương chỉ nhựt nhẹ giọng nói, liễu tùy phong những mày một cái, không thể nào, mới vừa rồi tại chính mình trong ý thức, chính là khương chỉ nhựt ư trước một dây g h e u chính mình, sau đó một dây g h ế tiếp xuất hiện ở trước mặt, căn bản không có trung gian đoạn này sự tình phát sinh, chẳng lẽ nói, chính mình không khỏi thiếu sót một đoạn thời gian, không thể nào a, hơn nữa, nhớ nhi đây, nhớ nhi ở nơi nào, l i ễ u tùy phong trần c h ờ một chút, nhìn về phía bên cạnh mình, mặt đất đều là tuyết đọng, cho nên khẳng định có thể thấy dấu chân vào giờ phút này như nhi dấu chân còn ở bên cạnh mình nhưng là nhân nhưng không có hơn nữa cũng không có còn lại dư thừa dấu chân xuất hiện chẳng nhẽ biến thành khoai tây rồi hả liễu tùy phong do dự một chút gỡ ra tuyết đỏng ở bên trong c h a xét không có khoai tây sư huyền ngươi đừng làm ta sợ a xảy ra chuyện gì à? khương chỉ n h ư ợ c không dám đi, lần nữa trở lại l i ễ u tùy phong bên người. nhưng là, ở l i ễ u tùy phong thì rác bên dưới, khương chỉ n h ư ợ cơ c hồ là thoáng hiện xuất hiện ở bên cạnh mình. nói cách khác, d â y thứ nhất, khương chỉ n h ư ợ c tại chính mình phía sau, làm cho mình chờ nàng một chút. d â y thứ hai, khương chỉ n h ư ợ c xuất hiện ở trước mặt mình, làm cho mình nhanh lên một chút đuổi kịp nàng. Trung gian dừng lại mấy giây, đoán là bình thường trao đổi. nhưng là một giây kế tiếp, h ư ơ n g chỉ nhựt lại đột ngột xuất hiện ở bên cạnh mình. Líu tùy phong kinh hoàng nhìn về phía h ư ơ n g chỉ nhựt, ngươi tại sao cũng tới. Sư huyên, ngươi đang nói gì đấy, ta đi tới ạ. Ngươi đừng làm ta sợ, ta, ta có chút sợ hãi. khương chỉ nhựt nhẹ nhàng dắt liếu tùy phong tay. thấp giọng mở miệng nói theo chạm được hương chỉ nhựt kia lạnh như băng tay nhỏ l i ễ u tùy phong cũng là không nhịn được dùng mình một cái có chút s ờ n cả tóc gáy cảm giác rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ nói là mình thiếu sót một đoạn thời gian nhưng là làm sao có thể chờ chút thời gian trong lòng l i ễ u tùy phong động một cái đột nhiên nghĩ tới thứ gì thời gian hệ thiên thư nếu như nhất định phải với thời gian kéo quan hệ lời nói trên người mình có một bộ đầy đủ thời gian hệ thiên thư cũng có thể nói là thời gian pháp t á c cô động chẳng nhẽ theo chân nó có quan hệ liễu tùy phong trần c h ờ một chút buông lỏng nắm khương chỉ nhựt tay sau đó đưa tay ở trên đai lưng mặt một vệt chỉ là ngay tại hắn vừa mới lấy ra thời gian hệ dưới thiên thư một giây, khương chỉ nhựt biến mất ở rồi chính mình bên trái, xuất hiện ở chính mình bên phải, cái ruộng gì, l i ễ u tùy phong sợ hết hồn, trên tay thiên thư cũng là rơi vào trên đất, ngươi, xảy ra chuyện gì, l i ễ u tùy phong không nhìn được nhìn về phía khương chỉ nhựt, ta không có à ngươi buông lỏng trong tay ta, ta liền vòng vo một chút, ngươi làm sao vậy chứ sao, khương chỉ n h ư ợ có c chút tuổi thân nhìn về phía l i ễ u tùy phong, rất h i ể n nhiên, khương chỉ n h ư ợ c trong tầm mắt, chính nàng là không có vấn đề, vậy chính là mình xảy ra vấn đề, không thể nào a, l i ễ u tùy phong thở dài, cúi đầu lần nữa nhặt lên thiên thư, chỉ là ở lần nữa quét về phía thiên thư trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong cả người một trận rợn cả tóc gáy, bởi vì, trên thiên thư, không biết rõ lúc nào thêm một con dấu bàn tay. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm hai mươi ba ruột gì tốc độ thời gian trôi qua. trên thiên thư, vốn là không có trường ấm. liễu tùy phong trước mỗi ngày buổi tối đều tại phiên dịch phần này thiên thư. có thể nói đ ố i trên thiên thư mỗi một bộ phận cũng hết sức quen thuộc. nhưng là, vào giờ phút này xuất hiện trên thiên thư lại nhiều hơn một bàn tay ấm đây là ý gì có người chạm được rồi hả không thể nào chính mình không thấy gì cả l i ễ u tùy phong bắt được thiên thư trong lòng cũng là càng phát ra thấp thỏm xảy ra chuyện gì kết quả là chuyện gì xảy ra nơi này tại sao có thể như vậy kỳ quái chẳng lẽ nói là mình thời gian xảy ra vấn đề sao g i ấ u tay này, lại là ai. hơn nữa, nhớ nhi đi nơi nào, nghĩ cùng các loại. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong chỉ cảm thấy từng trận sau lưng lạnh cả người, không dám nói lời nào, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à. sư huynh, ngươi làm sao vậy, khương chỉ nhựt nắm thật chặt l i ễ u tùy phong tay, không dám buông lòng, l i ễ u tùy phong mình cũng không dám buông lòng, Hắn đã phát hiện từng tia đầu mối. chính mình thời gian ở thiếu sót, hay hoặc là nói. chính mình thời gian đang thay đổi. trung gian thiếu một đoạn. nếu như nắm khương chỉ n h ư ợ c tay, kia khương chỉ n h ư ợ c tốc độ thời gian trôi qua hãy cùng chính mình như thế. nhưng là một khi chính mình buông tay ra, khương chỉ n h ư ợ chính c mình sinh ra động tác lời nói. l i ễ u tùy phong thời gian hãy cùng nàng không giống nhau. đưa đến l i ễ u tùy phong phát hiện khương chỉ nhược lại đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh mình đây rốt cuộc là tình huống gì l i ễ u tùy phong trầm tư c h ố c lát nhanh chóng bóp ra một đạo thủ quyết một xây kế tiếp mi tâm trầm rãi hở ra một cách khe hở trong khe hở một cách yêu gì con ngươi ở bốn phía chuyển động khắp nơi quét nhìn mà theo kia con ngươi xuất hiện dần dần l i ễ u tùy phong phát hiện ở bên người mình, có một cổ rất r ư ợ t gì lực lượng màu vàng đang chảy xuôi đến, mà cổ lực lượng kia, cùng trên tay mình ngày đó thư thật sự thả ra ngoài là như thế, chỉ b ấ t quá, cổ lực lượng kia cũng không đều đều, có nhiều chỗ thật phần dày đặc, có nhiều chỗ nhưng lại mỏng manh không nhìn ra, cái này thì khiến l i ễ u tùy phong rất ngạc nhiên mà bắt đầu, trên tay mình thiên thư là thời gian hệ thiên thư như vậy mình có thể thấy nhất định chính là với thời gian có quan hệ lực lượng nói cách khác tự nhìn đến này cổ lực lượng màu vàng có thể chính là thời gian mà dày đặc không đồng nhất có phải hay không là đại biểu thời gian không giống nhau chờ chút thời gian không giống nhau liễu tùy phong dừng một chút đột nhiên nghĩ tới một chuyện trên trời một ngày, nhân gian một năm, cái này truyền thuyết là vẫn luôn có. hơn nữa rất nhiều người cũng tin tưởng trên trời tốc độ thời gian trôi qua so với nhân gian muốn chậm hơn nhiều, mà bất chu sơn đỉnh núi đã từng là gần gũi nhất thiên địa phương có phải hay không là đại biểu phía trên tốc độ thời gian trôi qua với mặt đất cũng không giống nhau mà lực lượng màu vàng cũng chính là thời gian lực lượng sở dĩ sẽ mỏng manh không đồng nhất có phải hay không là bởi vì bất chu sơn đỉnh núi bởi vì rơi xuống nhân gian cho nên lực lượng bị ảnh hưởng mới có thể giải rác không đều trên tay mình lại có lúc gian hệ thiên thư vì vậy mới sẽ phải chịu loại thời giờ này bị nhiễm đây cũng là tại sao khương chỉ nhựt ư nắm tay mình cùng không bắt tay mình khác nhau nguyên nhân rất lớn nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong tựa hồ trong mơ hồ biết thứ gì, trong mắt biểu tình cũng là trở nên kinh ngạc mấy phần, tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, cho nên mới phát sinh trên người khương chỉ nhựng sự tình, chính mình tốc độ thời gian trôi qua rất chậm, khương chỉ nhựng tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng là, kia nhữ nhi đây, nhữ nhi nên giải thích như thế nào, nhữ nhi phải cùng chính mình không giống nhau, trên người nàng không có thời gian hệ lực lượng, cho nên tốc độ thời gian trôi qua là bình thường, rất nhanh rất nhanh, chẳng lẽ nói, nàng đi trước thời hạn đến trước mặt, trầm tư chỉ chốc lát sau, l i ễ u tùy phong bắt được thương chỉ n h ư ợ c tay, mang theo nàng sãi bước đi về phía trước, nhớ, nhất định phải thật chặt nắm ta, nếu không lời nói, ta có thể sẽ không tìm được ngươi, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, đây chỉ là mặt ngoài, nhưng là, nếu như khương chỉ n h ư ợ c tốc độ thời gian trôi qua quá nhanh, một mực đi phía trước vào, nhưng là l i ễ u tùy phong mình thì là rất chậm chạp thời gian, đến thời điểm, hai người vạn nhất không có ở đây cùng một cái thời gian ngừng, vậy thì phiền toái, nghĩ tới đây, liễu tùy phong chân mày trên đều là toát ra một lớp mồ hôi lạnh, thật là thấy r u ộ n rồi, không nghĩ tới này bất chu sơn đỉnh núi thật không ngờ ruộng ì nhìn dáng dấp, mặc dù dẫn đường cho mình chỉ dẫn sẽ không ra sinh mệnh vấn đề, nhưng vẫn là gặp nguy hiểm ác trần chờ chỉ c h ú t lát sau, liễu tùy phong tiếp tục đi về phía trước, đồng thời mật thiết quan sát bốn phía, hắn sẽ không quên, trên thiên thư còn rộng rãi nhiều hơn một cái dấu tay, cái kia dấu tay, tuyệt đối cũng không phải một cái dễ t r e o theo thời gian đưa đ ẩ y chỉ chục lát sau, liễu tùy phong đi tới rất dài một khoảng cách, nhưng là vẫn không có thấy nhữ nhi bóng người, xảy ra chuyện gì, liễu tùy phong chân mày dần dần mặt nhăn với nhau, nhữ nhi nếu như không thấy mình lời nói, tuyệt đối không thể nào tiếp tục đi, nhất định sẽ sống như khương chỉ n h ư ợ c dừng lại đợi chờ mình nhưng là nếu như nhữ nhi cũng có thể được đến thời gian ảnh hưởng đây muốn biết rõ nhữ nhi cùng tiểu sư muội thật ra thì vẫn là bất đồng bởi vì nhữ nhi bản chất là một cái tiên thú liễu tùy phong không dám hứa chắc tiên thú có thể hay không được đến thời gian ảnh hưởng nghĩ tới đây liễu tùy phong lại vừa là những mày một cái có lẽ, yêu cầu lợi dụng thời gian mới có thể tìm được nhớ nhi. nhưng là, như thế nào mới có thể lợi dụng thời gian. liễu tùy phong hơi dừng lại một chút, đưa mắt đặt ở thời gian hệ trên thiên thư, chẳng nhẽ, dựa vào nó. nhưng là, chính mình căn bản không biện pháp lợi dụng thời gian pháp t ắ c a. vật này, đối với hiện tại tự mình tiến tới nói có thể nói là lực lượng cấm kỳ a. sau một hồi trầm mặc, l i ễ u tùy phong khẽ thở ra một hơi, hay lại là giơ tay lên lưng chừng trời thư. không có cách nào nơi này bốn phía đều là thời gian lực lượng, bằng vào một người ở chỗ này sông loạn vô dụng, có thể đối phó thời gian, chỉ có thời gian. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nhanh chóng bắt được thiên thư, nhìn kỹ liếc mắt, ở bên trong tìm khống chế thời gian biện pháp, chỉ chúc lát sau, liễu tùy phong thiên nhãn t r u n g tràn ra từng tia kim quang đi ra. trong lúc bất chi bất giác, liễu tùy phong đã gặp qua là không quên được thiên phú cùng với siêu cường năng lực hiểu nhanh chóng triển hiện. theo thiên nhãn bên trong kim quang lưu c h u y ể n trong thiên địa hết thảy đột lại chính là sản sinh biến hóa. bốn phía sở hữu cảnh sắc cố định hình ảnh thành từng tờ một bất đồng hình, có trên tấm ảnh l i ễ u tùy phong bóng người tại chỗ có hình k h ư ơ n g chỉ nhựt ngay tại l i ễ u tùy phong bên người có hình cũng xuất hiện n h ư nhi những hình này là mỗi một tránh mỗi một tránh không đồng thời gian kết quả cảnh dần dần theo thiên nhãn lực lượng dần dần phát huy l i ễ u tùy phong rốt cuộc thì thấy được n h ư nhi thân ảnh n h ư nhi thân ở một mảnh lực lượng màu vàng rất mạnh địa phương lúc ấy gian phân d à i đến rất chậm rất chậm cho tới một ít trong hình l i ễ u tùy phong ảnh từ bên trên mơ hồ không nhìn ra thời điểm n h ư nhi bóng người mới là rõ ràng xuất hiện điều này nói rõ n h ư nhi tốc độ thời gian trôi qua với l i ễ u tùy phong hoàn toàn bất đồng l i ễ u tùy phong chậm đến cực hạn rồi mà n h ư nhi chính là sắp đến cực hạn rồi sắp tới cho tới nàng nhẹ nhàng động một cái Sẽ ở trước mặt l i ễ u tùy phong tạo thành một cái bóng mờ, mà l i ễ u tùy phong căn bản không thấy được nàng, trừ phi nàng lâu dài dừng tại chỗ, không nhúc nhích, mới có thể xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong. hơn nữa, trọng yếu nhất là, giờ phút này nhớ nhi, chính nhất mặt cuống cuồng vây quanh l i ễ u tùy phong chuyển, nói cách khác, nàng là thấy được l i ễ u tùy phong, mà l i ễ u tùy phong không nhìn thấy nàng, có, l i ễ u tùy phong tựa hồ là nghĩ tới điều gì, hướng về phía nhứ nhi vị trí phương đưa tay ra, rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm, trong h ư không, một cái tay chậm rãi xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trên tay, với l i ễ u tùy phong bắt với nhau, mà theo l i ễ u tùy phong trên tay thiên thư lực lượng ảnh hưởng, nhứ nhi bóng người cũng là dần dần xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong, cùng l i ễ u tùy phong thuộc về cùng một cái lưu túc rồi. chủ nhân, ngươi có thể hay không thấy ta à. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi ba, chương sáu trăm hai mươi bốn thoát đi đỉnh núi. nhữ nhi thanh âm có chút cấp thiết, h i ệ n nhiên thập phần lo lắng. theo đạo thân ảnh kia dần dần hiện hiện ra. l i ễ u tùy phong cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm. không có sao chứ, ta xem ngươi. Nắm trong tay ta, không muốn lòng ra. l i ễ u tùy phong nhẹ g i ọ n g mở miệng nói, dùng sức nắm n h ư nhi tay. n h ư nhi cũng là được thời gian hệ thiên thư ảnh hưởng. Bên người tốc độ thời gian trôi qua dần dần cùng l i ễ u tùy phong tiến vào cùng thời khắc đó. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì à, làm ta sợ muốn chết. chủ nhân, ngươi thấy thế nào không thấy ta à. n h ư nhi liền vội vàng nhào tới. trong lúc nhất thời, ngực cùng ngực đụng cách tràn đầy, l i ễ u tùy phong nói nhỏ một cách âm thanh, nhìn được như nhi động tác, đây mới là mở miệng nói, không việc gì, hẳn là tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, trước mắt mà nói, bởi vì bất chu sơn đỉnh núi này một bộ phận vốn là thuộc về trên trời, mà trên trời một ngày, nhân gian một năm, cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên mới đưa đến tốc độ thời gian trôi qua bất đồng nhớ nhi tốc độ thời gian trôi qua là nhanh nhất sau đó đó là khương chỉ nhược cuối cùng mới là l i ễ u tùy phong nếu như lấy l i ễ u tùy phong thời gian là cân nhắc đơn vị l i ễ u tùy phong vượt qua một giây khương chỉ nhược có lẽ liền đã qua một phút rồi mà nhớ nhi nói không chừng đã qua một giờ l i ễ u tùy phong một giây làm việc rất ít nhưng là l i ễ u tùy phong một dây khương chỉ n h ư ợ có c thể làm rất nhiều nhứ nhi làm liền nhiều hết mức cho nên ở giống vậy di động dưới tình huống nhứ nhi tốc độ di động thật phần kinh khủng quá mức tới đã vượt qua rồi con mắt của l i ễ u tùy phong phân biệt cấp bậc như không phải lợi dụng thời gian hệ thiên thư lực lượng l i ễ u tùy phong căn bản không khả năng quan sát được nhứ nhi bóng người bất quá Bây giờ hai người cũng với l i ễ u tùy phong tay thật chặt bắt với nhau. cho nên bọn họ hai người tốc độ thời gian trôi qua với l i ễ u tùy phong cũng là ở vào cùng một giai đoạn rồi. rốt cuộc là chuyện gì xảy ra á nhứ nhi vẫn còn có chút mơ hồ. nhưng là c ả nhân như c ũ bắt được l i ễ u tùy phong tay. biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương. không sao, không sao. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái. đồng thời chuẩn bị thu hồi chính mình thiên nhãn nhưng là trong lơ đãng l i ễ u tùy phong đột nhiên phát hiện ở thời gian dần dần cố định hình ảnh thành mỗi một tránh trong tấm hình lãnh bất đinh xuất hiện một cái tay một cái trắng tinh hoàn mỹ giống như là mỹ ngọc một loại tay nhỏ xuất hiện ở l i ễ u tùy phong trong tấm hình cái tay kia có chút mơ hồ nhưng là có thể nhìn ra không giống như là một người bình thường, bạch không thể tưởng tượng nổi, mà giờ k h ắ c này, tay kia vừa vặn lồng trùm lên chính mình thời gian hệ trên thiên thư, chờ chút, liễu tùy phong rộng rãi cúi đầu, nhìn về phía trên thiên thư, lại thêm một người giấu bàn tay, cái này g i ư ờ n đồ vật, giờ phút này liền tại chính mình đối diện, chỉ bất quá, nó tốc độ thời gian trôi qua rất nhanh, cho nên, tự nhìn không tới nàng, giống như là nhớ nhi như thế. trong lúc nhất thời, liễu tùy phong giỡn cả tóc gáy, có một không biết nhân xuất hiện ở chính mình đối diện, chính nắm chính mình thời gian hệ thiên thư. sau một hồi trầm mặc, liễu tùy phong chỉ cảm thấy sau lưng lạnh cả người, biểu tình cũng là trở nên khó coi mấy phần. có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề, đoạn đường này, Sợ sợ không phải mình nên đi con đường kia, lên núi cùng từ phía dưới sơn cốc đi, là không giống nhau. Sợ rằng tầm bảo nghi cho mình chỉ đường, cũng không phải từ trên núi đi, mà là đơn thuần từ bất chu sơn phía dưới đi. Ngĩ h tới đây, l i ễ u tùy phong sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên. xong rồi, chính mình đi lầm đường, bây giờ có thể như thế nào cho phải, lui về l i ễ u tùy phong hít sâu một hơi, siết thật chặt như nhi tay, đồng thời bên cạnh khương chỉ nhựt cũng là nắm quần áo của l i ễ u tùy phong, không chịu l ỏ n g ra. Bây giờ, thời gian hệ thiên thư bên kia, liền có một người, kết quả là người nào. l i ễ u tùy phong trần c h ờ chốc lát, lợi dụng thiên nhãn lực lượng tiếp tục phân giải thời gian, có lẽ chỉ cần đem tốc độ thời gian trôi qua tình huống mở rộng đến thiên thư phạm vi bao phủ bên trong, là có thể để cho cái kia không biết nhân tốc độ thời gian trôi qua với chính mình như thế. đến thời điểm, chính mình là có thể thấy nó toàn cảnh rồi. nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong trong cơ thể linh lực càng nhanh mạnh đứng lên. cùng lúc đó, sức mạnh cường hãn từng điểm từng điểm xâm nhập l i ễ u tùy phong bốn phía phạm vi, theo linh lực phun trào, bốn phía tốc độ thời gian trôi qua dần dần cùng l i ễ u tùy phong vị trí địa phương như thế. dần dần, thiên thư cuối cùng, một cái màu trắng tay nhỏ chậm rãi liền hiện ra. cách tay kia giống như bôi phen như thế. trắng b ệ t không có chút huyết sắc nào. từ trên người hắn, còn đánh thục thục rớt xuống không ít bột màu trắng, bột mi, l i ễ u tùy phong trong đầu lãnh bất đinh toát ra trong tây du ký mặt liếm bột mì con chó kia. đáng chết, đột nhiên lạnh hài hước một chút. l i ễ u tùy phong biếu môi, tiếp tục nhìn chăm chăm hướng mặt trước nhìn sang. theo thời gian phạm vi mở rộng, dần dần, l i ễ u tùy phong thấy đồ vật nhiều hết mức, bàn tay, cổ tay, bả vai, rất nhanh, thì sẽ đến trên mặt người kia thân thể cũng phải dần dần hiển hóa ra ngoài rồi nhưng là một giây g h ế tiếp l i ễ u tùy phong chính là kinh hoàng thấy đối diện tay đột nhiên buông lỏng một giây g h ế tiếp vốn là nhanh muốn hiển hóa bóng người trong nháy mắt biến mất một cổ bàng bạc âm phong bao phủ ở rồi chính mình để cho l i ễ u tùy phong không rét mà run người kia phát hiện chính mình động tác nhỏ bây giờ nó đưa mắt thả ở trên người mình rốt cuộc là cái ruộng gì trong lúc nhất thời sắc mặt của liễu tùy phong tái nhợt một mảnh cả người cũng là không dám động thấy ruộng rồi hay sao cái này rốt cuộc là thứ gì làm sao sẽ cái bộ dáng này không được không thể đợi ở chỗ này nữa phải nhanh lui liễu tùy phong hít sâu một hơi nhanh chóng thu hồi thời gian hệ thiên thư sau đó bắt được thương chỉ nhựt còn có nhớ nhi tay xoay người đó là lui tới địa phương chạy đi sau lưng kia ẩm phong nhanh chóng đuổi theo diện tích đất đai tuyết tựa hồ cũng bị hất sống như bay thanh thế k i n h người liễu tùy phong cắn răng nhanh chóng hướng mặt bên chạy nhanh tới tiếp tục từ trên núi đi xuống mặt đi còn phải đi thời gian rất lâu còn không bằng từ mặt bên trực tiếp nhảy xuống đi bằng vào ngự kiếm phi hành bản lính đi thẳng đến mặt đất ngược lại toàn bộ đỉnh núi đều là bị giá không dứt khoát trực tiếp nhảy xuống đi đi l i ễ u tùy phong tốc độ càng phát ra nhanh thân hình trong nháy mắt thoáng hiện xuất hiện ở đỉnh núi biên giới một giây kế tiếp cả người nhảy lên một cái nhanh chóng rơi xuống nam minh ly hỏa kiếm cũng là xuất hiện ở rồi dưới chân Đem l i ễ u tùy phong vững vàng kéo lại, ở cách khai sơn đỉnh trong nháy mắt, sau lưng âm phong biến mất, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, cả người cũng là cảm thấy một cổ kỳ quái rung động từ trên người chính mình xuyên qua, chính mình tốc độ thời gian trôi qua, thay đổi bình thường, l i ễ u tùy phong rõ ràng cảm giác chính mình khôi phục bình thường, đây mới là quay đầu nhìn sang, xa xa đỉnh núi biên giới, xuất hiện một đảo thân ảnh màu trắng phảng phất một cái lông dài quái như thế cứ như vậy đứng ở nơi đó xuyên thấu qua thời gian ngưng mắt nhìn liễu tùy phong liễu tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh biểu tình có chút duyền dị hoảng hốt đỡ trường kiếm đi xuống mặt bay đi chỉ c h ú t lát sau liễu tùy phong mới là vững vàng rơi vào trên mặt đất trên mặt như cũ lưu lại vẻ sợ hãi chủ nhân, ngươi không sao c h ứ nữ h nhi có chút khẩn trương mở miệng nói, không việc gì, l i ễ u tùy phong khoát tay một cái, vật kia, có chút kinh khủng, đến tột cùng là cái gì, ta vậy, không thấy, nữ h nhi do dự một chút, không biết rõ đang suy nghĩ gì, bất quá cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, l i ễ u tùy phong thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía rồi đỉnh đầu đỉnh núi, trong mắt vẫn là sợ hãi, n à y bất chu sơn đỉnh núi, thật đúng là ruột dị, lần sau cũng không cần tùy tiện lên rồi, bây giờ được dọc theo bất chu sơn chủ phong lên trên đi nha, n à y đại sư huyên nhà ngươi lại phát rồ hai mươi ba, chương sáu trăm hai mươi năm cảm bấy hay lại là duyên phận, đi thôi, l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói, Mang theo mấy người nhanh chóng hướng mặt trước bay đi. Lần này, dựa theo tầm bảo nghi đưa cho đi ra đường đi, liễu t ủ y phong thành công tới bất chu sơn dưới chân núi. Nơi này, hỗn độn khí hơi thở bao phủ, bốn phía tầm mắt đều là thấp xuống không ít. Trong mơ hồ, trận trận gió mạnh thổi qua, để cho người ta trợn không mở con mắt, hơn nữa bởi vì là bất chu sơn phía sau. cho nên thường xuyên tuyết động nhiệt độ cũng t h ậ p phần thấp l i ễ u t ủ y phong mang theo khương chỉ n h ư ợ còn c có nhớ nhi hai người ở giữa sườn núi nhanh chóng leo bởi vì là phía sau cho nên vùng này xuất hiện rất ít người mà căn cứ l i ễ u t ủ y phong tính toán mặc dù nửa đường bọn họ nhiều hơn đường rất d à i trình đi ra nhưng là từ phía nam lên núi nhân phần lớn đều bị trận pháp cho che lại vì vậy đi lên nhân cũng không phải rất nhiều, nếu như mình có thể dành thời gian, nhanh chóng từ nơi này đi lên lời nói. như vậy, mình nhất định là người thứ nhất đến bảo tàng vị trí phương. nghĩ tới đây, liễu tùy phong cũng là càng hưng phấn lên, hệ thống đã tự nói với mình, bảo vật này chính là bàn cổ phủ. muốn biết rõ, bàn cổ phủ đây chính là khai thiên tích địa công của a. như vậy thần tích s u ố t cuộc có bao nhiêu lời hại, không cần nói nhảm. Nếu như có thể lấy được bàn cổ phủ lời nói, l i ễ u tùy phong rất rõ ràng thực lực của chính mình sẽ nâng cao một bước, đến thời điểm, hắt hắt, cái gì mạnh bà không mạnh bà, cũng phải tại chính mình h ô n g đều phải khách khí đối đãi mình. trong lúc nhất thời, l i ễ u tùy phong lại vừa là nhiệt huyết mấy phần, Leo lên tốc độ đều là tăng lên không ít. Sư huynh, chờ ta một chút, khương chỉ n h ư ợ có c chút lo âu h ộ thế nào nhà mình đại sư huynh thật giống như hít thuốc lắc như thế, không có chút nào lo lắng đây, leo lên thời gian tương đối trước thực ra đã ít đi rất nhiều, chờ đến xuất hiện ở b ấ t chu sơn phía trên nhất thời điểm, là đang ở sau nửa giờ rồi, liễu tùy phong mím môi một cái, ánh mắt ở bất chu sơn bốn phía nhìn lướt qua trên cao nhìn xuống nhìn sang thiên nhãn thì rác bên trong không ít bóng người trên mặt đất gơ iu nơ gơ rằng chậm rãi di động tốc độ nhanh nhất cũng bất quá mới tới dưới chân núi đang ở lên trên leo lên nói cách khác liễu tùy phong hẳn là tốc độ nhanh nhất một vị rồi như quả không ra ngoài dự liệu lời nói như vậy bây giờ bàn cổ phủ lại ở địa phương nào đây l i ễ u tùy phong quay người sang đến ánh mắt nhìn về phía xa xa bất chu sơn đã từng đỉnh núi đã biến thành gần gũi nhất mặt đất địa phương đảo ở nơi nào mà bây giờ bất chu sơn đỉnh núi chính là đã từng đứt gãy đoạn khẩu nơi kia một vùng cũng là ngang hàng bởi vì như vậy đụng một cái trực tiếp từ trung gian nước ra đến sau đó chậm rãi sụt đổ, tạo thành một mảnh bình đài. l i ễ u tùy phong ở trên bình đài xuyên qua, trong mắt cũng mang theo vẻ hiếu kỳ. Sư huynh, ngươi nói năm đó cái kia cổng tung, làm sao sẽ l ợ i hại như vậy, lại còn có thể đụng nát lớn như vậy một cái sơn, đâu không phải phá khối ra à, rách ra. l i ễ u tùy phong xứng sờ, ngay sau đó khiêng thường k h o á t tay một cái, cái gì rách ra ít nhất cũng phải đụng sưng cái bao khương chỉ n h ư ợ c le lưới một cái một đường chạy chậm đi theo l i ễ u tùy phong phía sau thực ra cũng không có gì đẹp đẽ gãy lìa phương thập phần bằng phẳng thỉnh thoảng có mấy cây t h ẳ n g t ắ p giống như là đâm một vật đứng sừng sừng đó chính là đại sơn sợi lúc trước đoạn không sạch sẽ đưa đến ở nơi nào ạ thế nào ta không thấy cái gì địa phương có bảo tàng à. khương chỉ nhược hiếu kỳ hỏi. ánh mắt của n h ư nhi cũng là ở bốn phía không ngừng quét nhìn. gấp làm gì à. l i ễ u tùy phong những mày một cái. hơi có chút bất mãn. t ầ m bảo nhi g dẫn đường đã kết thúc. mục đích nơi ngay tại trước mặt. nói cách khác. bảo tàng cửa vào liền tại chính mình khoảng đó phạm vi không cao hơn mười mét địa phương. nhưng là, thế nào không có gì cả. ở nơi này phía trên nhất, là một mảnh thạch trận, đủ loại hình thù kỳ quái đá, lũy thành rồi lần lượt kỳ quái đống đá, hình như là trận pháp như thế. nhưng khi nhìn đi lên lại có chút không giống, hơn nữa này đống đá chặn lại l i ễ u tùy phong đường đi, để cho l i ễ u tùy phong cái gì cũng không nhìn thấy, phải làm sao mới ổ n đây, l i ễ u tùy phong ngừng lại. biểu hiện trên mặt có chút quái gì, có lẽ, là bởi vì ta môn ở vào trong đống đá không nhìn thấy, bằng không, đứng cao điểm nhìn một chút, bên cạnh một mực trầm mặc như nhi đột nhiên mở miệng nói, trộm trộm nhìn một c á c h l i ễ u tùy phong, l i ễ u tùy phong ngẩn ra, c h â n c h ờ c h ú t lát, ánh mắt lộ ra rồi vẻ hồ nghi biểu tình, ngươi nói, có đạo lý, ta tới xem một chút, đang khi nói chuyện, liễu tùy phong nhanh chóng cất bước, nhảy lên bên cạnh một c â y so sánh cao trên đống đá, sau đó trên cao nhìn xuống quan sát tình huống bốn phía. Bất ngờ, theo toàn bộ cảnh tượng hoàn chỉnh d ọ i vào rồi chính mình trong tầm mắt sau, liễu tùy phong đó là rõ ràng cảm thấy bốn phía là lạ, lớn như vậy thạc trận, sắp xếp thành một c â y tên vì quái trận pháp đi ra. trung tâm là c ử đại viên bàn mà viên trong mâm chính là để bất đồng đống đá từng cái trong đống đá gian đường đi đều là bất đồng dọc theo đường đi đi ra ngoài đi tổng cộng có tám cái cửa ra về phần tám cái cửa ra bên ngoài là vật gì hoàn toàn nhìn không rõ ràng gần đó là l i ễ u tùy phong vận dụng thiên nhãn cũng không nhìn ra cửa ra bên ngoài tình huống cụ thể Muốn rõ ràng một điểm này sau đó, l i ễ u tùy phong cũng là mặt lạnh nhanh chóng rơi xuống. xảy ra chuyện gì, khương chỉ nhược b u lại hỏi, l i ễ u tùy phong chầm tư c h ố c lát, đây mới là chậm giãi giải thích, đây là một cái thạch trận, rất cao minh. Thạch trận không có dùng bất kỳ linh lực, hoàn toàn mượn tiên h địa lực lượng, đem bốn phía tạo thành một cái trận pháp. chỉ có dọc theo thạch trận quy hoạch đi ra đường đi mới có thể đi tới lối ra nhưng là n à y thạch trận tổng cộng có tám đường đi mỗi đường đi cửa ra cũng không giống nhau hẳn là đối ứng bất đồng đồ vật cho nên ta đoán n à y tám cái ra trong miệng chắc có một là đi thông bảo tàng chỉ là đến tột cùng là nơi đó ta liền không biết l i ễ u tùy phong giải thích nghe nói như vậy, khương chỉ n h ư ợ c khẽ gật đầu, thật thần kỳ a, n à y không phải mê trận sao, ta còn tưởng rằng là mê trận, để cho chúng ta không đi ra lọt đến, thì ra chỉ là đơn thuần quy hoạch đường đi, chúng ta đây mỗi một đường đi cũng đi một lần chứ, liễu tùy phong con ngươi hít một cái, rơi vào trong trầm tư, hắn cũng có ý nghĩ như vậy, chỉ là khương chỉ n h ư ợ c tiếng nói vừa dứt hạ, đó là nghe được đối diện nhớ nhi mở miệng nói, không được, không thể đi, l i ễ u tùy phong ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía nhớ nhi, thế nào, ngươi có phát hiện gì không, ta không biết rõ, nhưng là, ta loáng thoáng có thể cảm ứng được làm như thế nào đi, nhớ nhi do dự một chút, nhẹ giọng giải thích, mới vừa rồi ta liền có ý nghĩ này rồi, n h ư nhi nhẹ giọng mở miệng nói, không biết rõ tại sao, vừa tiến vào cái đống đá này bên trong, ta cũng cảm giác thật giống như có vật gì ở kêu gọi ta như thế. hơn nữa toàn bộ thạch trận toàn cảnh đều tại ta trong đầu rất đột ngột xuất hiện, n h ư nhi tiếp tục nói. nhưng là, ta lại không xác định, cho nên mới để cho chủ nhân ngươi đi xem một chút. Kết quả ngươi nói với ta trong đầu liền hiện ra giống nhau như đúc như nhi giải thích nghe nói như vậy l i ễ u tùy phong càng phát ra kinh ngạc đứng lên với ngươi trong đầu như thế xảy ra chuyện gì bảo vật này chẳng nhẽ với ngươi hấu duyên l i ễ u tùy phong theo bản năng chính là nói còn là nói đây là một cảm bẫy cố ý đang hấp dẫn ngươi này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba chương sáu trăm hai mươi sáu lại một hang núi này nghe được l i ễ u tùy phong lời nói như nhi ngây ngẩn ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kỳ quái biểu tình cũng sẽ không là đang hấp dẫn ta đi ta ta không có cảm giác đến bị hấp dẫn chỉ là đơn thuần có một loại kỳ quái ý thức ở ta trong đầu giống như giống như vốn là hẳn cái bộ dáng này mới đúng, n h ư nhi mở miệng giải thích, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, kia cái này trận pháp, ngươi cảm thấy hẳn đi con đường kia, điều này, n h ư nhi gần như không chút do dự chính là chỉ phía trước một cái, chỉ ra trong đó cái kia thông hướng cái thứ hai lối đi đường, điều thứ hai, l i ễ u tùy phong kinh ngạc nhíu mày lại, tại sao ngươi cảm thấy điều này có thể này ta cũng không biết rõ như nhi thở dài biểu hiện trên mặt hơi có chút phức tạp giống như giống như vấn đề của ngươi hỏi một chút ta thì có đáp án như thế được tin ngươi trực giác một lần l i ễ u tùy phong yên lặng chốc lát ngay sau đó đó là gật đầu một cái tình huống bây giờ thực ra cũng không phải tốt bao nhiêu phía dưới đã có nhân đuổi theo tới chờ bọn hắn tới đây cũng không cần thời gian quá dài vì vậy l i ễ u tùy phong rất rõ ràng bây giờ mình phải làm chính là dành thời gian nếu chính mình không biết rõ nên đi con đường kia kia nên nghe n h ớ nhi đi thôi đang khi nói chuyện l i ễ u tùy phong dẫn đầu động hướng n h ớ nhi chỉ dẫn cái hướng kia đi tới thấy l i ễ u tùy phong thật không ngờ tín nhiệm chính mình, nhứ nhi cũng là có chút kinh ngạc đứng lên. nhưng ngay sau đó, nàng lại có chút khẩn trương. ta, ta không dám xác định con đường này có phải hay không là thật a, vạn nhất là sai lầm lời nói, sợ rằng, sợ rằng đến thời điểm sẽ rất nguy hiểm, nhứ nhi liền vội mở miệng nhắc nhở, yên tâm đi, liền từ nơi này đi. ngược lại cũng không có tốt hơn lộ tuyến. liễu tùy phong giải thích, đang khi nói chuyện, mấy người xuyên qua trưởng tràng thạc trận, rất nhanh đó là xuất hiện ở cái thứ hai chỗ lối đi. lối đi này nhìn qua thập phần quái dị, liền là đơn thuần hai nhóm đá bày ở nơi đó, hơi chút mở miệng lớn hơn một chút, biến thành một lỗ hồng, cũng chính là cái gọi là môn, về phần môn bên kia. chính là bình thường đá thôi, không có thứ gì, nhưng là đứng ở đại môn trước mặt, l i ễ u tùy phong rất rõ ràng tảng đá kia không đơn giản như vậy, dù sao, trước ngay từ đầu thời điểm, chính mình thiên nhãn cũng không nhìn thấu bên trong kết quả là vật gì, vậy bây giờ đổi thành mắt thường, càng không thể tin, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong lại vừa là cười một tiếng, con ngươi hít một cái, c h r ầ m rãi mở miệng nói, ta p h ỏ n g chừng, chúng ta phải xuyên qua cái đại môn này rồi, nắm chặt ta, không thể nhân vì những nguyên nhân khác tách ra, nếu không lời nói, đến một địa phương khác sẽ không an toàn, nghe nói như vậy, khương chỉ nhựt cùng như nhi hai người một trước một sau vụt xuất hiện ở l i ễ u tùy phong bên người, nắm thật chặt l i ễ u tùy phong tay, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, Nắm ở rồi hai người ấy đo. Lau một cái sau đó mới là sãi bước đi đi vào. theo một trận rung động truyền tới. trước mắt hết thầy đột nhiên biến hóa. vốn là ban ngày biến thành đêm tối. khắp nơi không có quang minh. ba người vị trí phương. cũng từ đỉnh núi biến thành trong một cái sơn động. cái sơn động này. không có cửa vào. ba người giống như là trống giống xuất hiện như thế. sau lưng vốn tồn tại lối đi cũng là biến mất sạch sẽ, nay chặt đứt chút ta đường lui à, liễu tùy phong những mày một cái, có chút không xác định mà bắt đầu, đây là nơi nào, khương chỉ nhựt ư cũng là rất hiếu kỳ đánh giá bốn phía cảnh tượng, trong mắt mang theo từng tia u mê cùng tò mò, liễu tùy phong có chút nhìn lướt qua, thấp giọng nói, nơi này sơn động, có loại rất kiềm chế khí tức rất kỳ quái, có bảo vật khí tức, ta cảm thấy, nữ h nhi đột nhiên mở miệng nói, l i ễ u tùy phong lại vừa là nghiêng đầu đến, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, tại sao có thể như vậy, chính mình tầm bảo n h i đều đã mất đi tác dụng, nhưng là bây giờ nữ h nhi lại còn có thể cảm giác được nơi này bảo vật khí tức, kỳ quái, ở nơi nào, bất quá l i ễ u tùy phong hay lại là mở miệng hỏi, n h u nhi trần c h ờ một chút, trước mặt có hai cái thông đạo, một cái đi phía trái, một cái hướng bên phải, đều là thâm thúy mà không có quang minh hắc án cửa hang, không phân biệt được cái gì. l i ễ u tùy phong thuận tay véo hai cái t h ỏ i phát sáng ném ra ngoài, rất nhanh đó là thấy được cửa hang tướng mạo, hai cái lỗ miệng, một cái lộ ra một loại màu xám trắng, một cái khác lộ ra đen thui sắc, Hoàn toàn bất đồng, hướng nơi này, nhớ nhi hơi dừng lại một chút, sau đó giơ tay lên chỉ hướng bên cạnh màu xám trắng cửa hang nói, l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái, c h ầ n c h ờ một chút, đó là hướng nơi này đi tới, ta có thể cảm giác được nơi này linh lực tựa hồ thập phần sung túc, hẳn với bảo vật có quan hệ, nhớ nhi giải thích, l i ễ u tùy phong gật đầu một cái, cũng không nói thêm cái gì bằng vào thiên nhãn hắn cũng có thể cảm nhận được bên này linh lực muốn đầy đủ một chút đi thôi liễu t ù y phong tỏ ý nói đang khi nói chuyện ba người nhanh chóng hướng trong đồng khẩu đi toàn bộ cửa hang rất lớn nhân đứng ở bên trong có thể thân thể thẳng tắp hơn nữa trong không khí tản ra một loại khô giáo khí tức để cho lỗ mũi người hô hấp đều có chút khó chịu l i ễ u tùy phong chậm rãi đi vào bên trong đi. theo thời gian đưa đ ẩ y bốn phía cửa hang đột lại chính là đè ớ p mà bắt đầu, bắt đầu trở nên ngột ngạt thêm vài phần. gần đó là l i ễ u tùy phong đi vào bên trong. cũng có thể cảm giác địa phương càng ngày càng nhỏ. thân thể cũng bắt đầu trở nên còn g lưng. là là a. l i ễ u tùy phong thấp giọng mở miệng nói. n h ư nhi cũng không nói chuyện. chỉ tiếp tục đi về phía trước, rốt cuộc ở mỗi một khắc, trước mặt chấm dứt, xảy ra chuyện gì. giờ phút này l i ễ u tùy phong, cả người cơ hồ là ngồi t r ồ m h ổ m dưới đất, tận cùng sơn động chính là một mặt vách tường, cái này làm cho hắn có chút mất hứng. dù sao, chẳng ai nghĩ tới đi xa như vậy, lại sẽ gặp phải như vậy cái tình huống, khó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái, c h ầ m rãi mở miệng nói, không có đường rồi, không thể nào, có đường, tuyệt đối có đường, nghe nói như vậy, nhứ nhi có chút nghiêm túc mở miệng nói, ta có thể cảm giác, bên trong khẳng định không giống nhau, có vài thứ ở bên trong, ở, bên trong, l i ễ u tùy phong chỉ chỉ vách tường, không xác định hỏi, phải, nhứ nhi gật đầu một cái, l i ễ u tùy phong trần c h ờ một chút, gọi ra rồi thiên nhãn, mi tâm viên kia t h ủ nhãn nhanh chóng tạo động đến, rất nhanh đó là phát hiện xa xa tình huống, cửa động này, đúng là có chút không giống, phía trên c h ạ m t r ổ một ít m ị n đường vân, hình như là trận pháp như thế, lại thích giống như chỉ là vẽ xấu, mà ở trận pháp bên kia, quả thật có một ít gì đó, nhưng là, nhìn không rõ lắm, bị một cổ lực lượng khổng lồ chặn lại, gần đó là l i ễ u tùy phong chính mình, cũng không có biện pháp nhìn thấu, kỳ quái, l i ễ u tùy phong đè ở trên vách tường, thử lợi dụng linh lực thúc g i ụ c kia trận pháp, theo trận pháp thành hình, một đạo đạo linh lực nhanh chóng ngang dọc đến, cuối cùng d ạ n g người r ự c r ỡ trong lòng l i ễ u tùy phong động một cái, thật giống như thành công, nhưng là một giây g h ế tiếp, dưới chân truyền đến một trận mất trọng lượng cảm l i ễ u tùy phong ngã nhào một cái tài đi xuống sau lưng nhớ nhi cùng khương chỉ n h ư ợ c hai người theo sát phía sau giống vậy không có tránh cho trận pháp thành hình dưới chân xuất hiện một cái truyền tống trận mấu chốt nhất là n à y trận pháp còn không phải truyền tống mà là té xuống hơn nữa l i ễ u tùy phong lại vừa là ngồi cả người dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp té xuống, chờ phản ứng lại thời điểm, l i ễ u tùy phong đã nằm trên đất, trên người nằm sấp nhứ nhi còn có khương chỉ n h ư ợ c hai người, mau dậy đến, thắt lưng muốn gậy, k h ó e miệng của l i ễ u tùy phong kéo một cái, có chút chật vật mở miệng nói, đây là nơi nào, khương chỉ nhựt cũng là xoa xoa va chạm địa phương, sau đó ngẩng đầu nhìn qua, lại vừa là một hang núi, chỉ là sơn động này, tàn ra vầng sáng, này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm hai mươi bảy cây có gai, xảy ra chuyện gì, l i ễ u tùy phong từ dưới đất bò dậy, ngẩng đầu nhìn lên, nhất thời hơi ngần ra, sơn động này, tự giàn k h í t đại khí rất nhiều, từ trên mặt đất, có thể thấy rõ xa xa xuất hiện một cái pho tượng pho tượng kia có chút kỳ quái là một cái diện mạo chất p h á c thật thà nam nhân mà nam nhân kia chân đạp trên mặt đất không có bệ đỡ tay chống tải rồi thượng phương sơn đồng phía trên lẫn nhau liên tiếp nếu như nhất định phải hình dung lời nói giống như hắn trống lên hang n ú i này như thế không đúng không phải trống lên sơn đồng liễu tùy phong ngẩn ra, đột nhiên phản ứng lại, người nọ là bàn cổ a, đính thiên lập địa, tin đồn bàn cổ chống được thiên địa, lấy lực một người chia l ì a t r ờ i và đất, pho tượng kia, không phải là bàn cổ sao, phía trên nhất nọc sơn động là thiên, mà phía dưới là, chẳng lẽ nói, đã đến, liễu tùy phong d õ i mắt nhìn về phía bốn phía, có chút cẩn thận, trong sơn động lói lên huy hoàng đỉnh đầu của là phát ra ngoài nơi đó nạm từng cái phát quang thạc đầu hình như là tinh tinh như thế hiện đầy toàn bộ đỉnh núi mà sơn động bốn phía cũng rất trống chảy không có thứ gì ngoại trừ trước mặt này một cái to lớn bàn cổ pho tượng bên ngoài sẽ không có chỉ là bàn cổ sau pho tượng mặt còn có đồ bất quá bởi vì pho tượng cản trở cho nên không nhìn thấy, chính là chỗ này. bên cạnh nhớ nhi mở miệng nói, trong mắt biểu tình mơ hồ có chút kích động, ta có thể cảm nhận được chính là chỗ này. c h ú n g ta đi qua nhìn một chút, nếu nhớ nhi đã xác định, l i ễ u tùy phong cũng liền không trần c h ờ nữa, nhanh chóng đi tới, đầu tiên là cung cung kính kính ở bàn cổ pho tượng trước mặt khom người c h à o sau đó quan sát tỉ mỉ đến, sơn động thực ra cũng liền cao bốn, năm mét độ, cho nên pho tượng độ cao cũng có giới hạn, nhưng là ở dạng này chật hẹp địa phương, pho tượng kia hay là cho nhân một loại cảm giác đè nén, l i ễ u tùy phong xuyên qua pho tượng, xuất hiện ở phía sau, tầm mắt đ ặ t tới chỗ, là một cách đài cao, kia đài cao dọc theo đi, treo phù ở giữa không trung, không đúng, là ở vào trong một c â y sơn đồng bên bờ vực ở đài cao bên kia là to lớn trống trải vùng thập phần cao mà ở trên đài cao để một ít gì đó khoảng cách hơi xa l i ễ u tùy phong nhìn không rõ lắm đi chúng ta đi qua nhìn một chút l i ễ u tùy phong chầm tư chốc lát c h ầ m rãi mở miệng nói đang khi nói chuyện hắn dẫn đầu sông lên sau lưng nhớ nhi, khương chỉ n h ư ợ c theo sát phía sau, rất nhanh, vượt qua rất dài nấc thang sau đó, l i ễ u tùy phong ngừng lại, bởi vì trước mặt đài cao dần dần hiện lộ ra, lộ ra phía trên cảnh sắt, c h ố n g trải trên bình đài, để một cái búa, kia búa rất lớn, nhìn qua giống như là đá làm như thế, nhưng lại cũng không phải đá chất liệu, toàn bộ búa cổ phát đại khí, Quanh thân bao hòa thân tầng phủ hợp khí một tử tức. sắc Đây ể cho trong lòng người sinh trong một vệt ngưng trọng. ra lòng người ngưng đ là, bàn cổ phủ, l i ễ u tùy phong hơi ngẩn ra, ánh mắt lộ ra rồi vẻ nghi ngờ biểu tình, đơn giản như vậy sắp x u y ế t thả ở nơi này, không nên chứ, bàn cổ phủ, nghe được l i ễ u tùy phong h ồ i họa, bên cạnh khương chỉ nhựt cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt có chút kinh ngạc, này lại là bàn cổ phủ hay sao nhưng là thế nào ta nghe nói bàn cổ phủ phủ rộng rãi tam vạn tam ngàn trượng chuôi to ba ngàn ba trăm trượng trưởng sáu mươi sáu chấm nghìn trượng sao khương chỉ nhược hiếu kỳ hỏi theo dứt tiếng nói l i ễ u tùy phong trên mặt lộ ra một vệt biểu lộ quái gì đồng thời dựa theo khương chỉ nhược cách nói khoa tay múa chân một cái nhất thời sắc mặt tối sầm lại Giả chứ, lớn như vậy, tàng kinh các bên trong có sách vở làm chứng, khương chỉ nhược có chút mất hứng mở miệng nói, l i ễ u tùy phong cười hắc hắc, lại vừa là đưa mắt đặt ở xa xa phủ trên đầu, đây là bàn cổ phủ lời nói, kia khởi không phải đại biểu, chúng ta đã tìm được bảo vật, l i ễ u tùy phong nhìn một cách bốn phía, đây là một cách to lớn bình đài, hơn nữa toàn bộ bình đài đều là kéo dài đưa ra nơi ở giữa không c h u n g vì vậy có chút nguy hiểm chỉ là một cái thượng cổ bảo vật lại sẽ xuất hiện ở nơi này tự mình dễ dàng như thế là có thể bị chính mình lấy được nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong gãi đầu một cái có chút không hiểu hắn cũng không suy nghĩ một chút như không phải có tầm bảo nghi hỗ trợ lời nói l i ễ u tùy phong làm sao có thể sẽ có cơ hội ở thời gian ngắn như vậy bên trong c h ạ m được bảo vật này tuyệt đối không thể nào nửa đường nhiều như vậy trận pháp truyền tống có thể đến gần bất chu sơn nhân đó là ít lại càng ít càng không cần phải nói đi sâu vào trong này xuất hiện ở trước mặt bàn cổ phủ rồi bất quá l i ễ u tùy phong đương nhiên sẽ không nhiều muốn những thứ này bàn cổ phủ đang ở trước mắt Bất kể thật già, hắn đều muốn lên nhìn đàng trước nhìn. chỉ là, ngay tại l i ễ u tùy phong đưa tay chuẩn bị bắt bàn cổ phủ cán búa thời điểm, một xây g h ế tiếp, một vòng cây có gai từ cán búa phía trên toát ra, gai nhọn hướng ra ngoài, chặn lại l i ễ u tùy phong động tác, a, bị kia gai nhọn đâm một chút, gần đó là l i ễ u tùy phong cũng là sắc mặt hơi đổi một chút, có chút lui về phía sau mấy bước, sư huynh ngươi không sao c h ứ thấy l i ễ u tùy phong tình huống bên cạnh khương chỉ nhược liền vội vàng bu lại biểu hiện trên mặt có chút khẩn trương không việc gì l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái trên ngón tay bị gai nhọn đâm một chút rất nhanh toát ra máu tươi l i ễ u tùy phong thúc giục linh lực muốn đem vết thương cho khép lại có thể không biết rõ tại sao trên vết thương hiện ra một cái cổ kỳ quái lực lượng ngăn trở lại l i ễ u tùy phong thể nổi lực lượng căn bản khép lại không được ngược lại ngược lại tràn ra không ít máu tươi đi ra thấy l i ễ u tùy phong trên ngón tay lại ớ máu hơn nữa khép lại không được khương chỉ n h ư ợ cũng c là phát hiện từng tia là l ạ sư huynh xảy ra chuyện gì à khương chỉ n h ư ợ c thấp giọng nói h ơi có chút thương tiếc bắt được l i ễ u tùy phong ngón tay máu tươi không phải rất nhiều có thể l i ễ u tùy phong hay lại là cảm giác có chút đau nhói khương chỉ nhược thấy vậy nhẹ nhàng bắt được l i ễ u tùy phong ngón tay thả ở trong miệng hút xuống l i ễ u tùy phong ngẩn ra chừng lớn mắt nhìn hướng khương chỉ nhược trong mắt có chút kinh ngạc khương chỉ nhược cũng là mặt đẹp hơi đỏ lên sau đó nghiêng đầu qua đi ngươi n g ư ơ i n h ì n cái gì à? không, không có gì. Sư mỗi ngươi thật tốt, l i ễ u tùy phong ngoắt ngoắt ngón tay, cười h ì h ì mở miệng nói, khương chỉ nhược chừng mắt liếc hắn một cái, lần nữa mở miệng nói, không cẩn thận như vậy, có thể không phải ta không cẩn thận, mà là lưới búa này chui quá quái gì. l i ễ u tùy phong mở miệng nói, trong con mắt mang theo vẻ ngưng trọng, vật này, có chút vấn đề à, lại có thể tự động biến thành cây có gai liễu tùy phong nhìn sang kia cán búa lần nữa khôi phục lúc trước bộ dáng nhìn dáng sấp chỉ cần có người đưa tay chạm được nó mới phải xuất hiện cây có gai chần chờ chỉ chốc lát sau liễu tùy phong sờ lỗ mũi một cái lại lần nữa đưa tay tới chỉ là lần này tốc độ rất chậm ngay tại tay đến gần kia cán búa một khoảng cách thời điểm cán búa bên trong truyền đến từng tia lực lượng ngay sau đó cây có gai giải đi ra liễu tùy phong tay cũng dừng lại liền nhìn như vậy cây có gai suy nghĩ chính mình nên xử lý như thế nào những cây có gai này bằng không dùng lửa đốt liễu tùy phong trần c h ờ một chút sau đó nhanh chóng móc ra một chương phù lệ Ném vào cán búa phía trên, bạch, đột nhiên, tam m ũ i chân hỏa lặng lẽ không tiếng động nổi lên, thoáng cái đốt những thứ kia cây có gai, cây có gai rất nhanh thiêu thành cho tàn, l i ễ u tùy phong thở phào nhẹ nhõm, lại lần nữa đưa tay tới, nhưng là một xây kế tiếp, nguyên b ổ n đ ã hóa thành cho bụi cây có gai lại lần nữa xuất hiện, sau đó, không ra ngoài dự liệu, l i ễ u tùy phong tay lại bị châm bị thương. tiểu sư muội. đến đây đi. l i ễ u tùy phong đáng thương hướng về phía khương chỉ nhựt đưa tay ra. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba. chương sáu trăm hai mươi tám cây có gai trải rộng. thấy l i ễ u tùy phong động tác. khương chỉ nhựt sườn sốt một chút. ánh mắt lộ ra lướt qua một cái kinh ngạc. sau đó hơi có chút tức giận đ ẩ y một chút l i ễ u tùy phong. làm gì. bị thương a. ngươi giúp ta thổi một chút. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. phôn, khương chỉ n h ư ợ c k h ẽ hừ một tiếng. có chút không cam lòng nhìn về phía l i ễ u tùy phong. ngươi đi tìm ngươi nhớ nhi giúp ngươi khoác lác đi a. ta mới không để ý tới ngươi thì sao. quá đáng. được voi đòi tiên. l i ễ u tùy phong có chút tiếc cho thở dài. sau đó nghiêng đầu nhìn về phía nhớ nhi. bằng không. ngươi giúp ta thổi một chút vết thương, nhớ nhi do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí mô lại, sau đó hướng về phía l i ễ u tùy phong ngón tay thổi mấy cái, được rồi, l i ễ u tùy phong sờ lỗ mũi một cái, quá đáng thuần khiết rồi, ngược lại làm cho mình cảm thấy có cái gì không đúng, vật này, ta lại không có biện pháp khống chế, đều là cây có gai, phải làm sao mới ổn đây, liễu tùy phong thở dài thấp giọng mở miệng nói bên cạnh thương chỉ n h ư ợ cũng c là b u lại muốn đưa tay sờ một cái cái gọi là bàn cổ phủ chỉ là tay mới vừa đưa tới cũng tương tự bị mũi gai nhọn một cái hạ máu tươi nhất thời toát ra ai nhá không có sao chứ liễu tùy phong xít tới bắt được thương chỉ n h ư ợ c tay ngươi không đau lòng ta ta còn thương tiếc ngươi thì sao ta giúp ngươi thổi một chút, nghe nói như vậy, thương chỉ n h ư ợ c khuôn mặt đỏ lên, nghiêng đầu qua đi, không muốn ngươi thương tiếc, ngươi chính là phải nghĩ thế nào bắt được bàn cổ phủ đi, nếu không mà nói, chờ lát nữa có người đi lên, chúng ta liền không có cơ hội, l i ễ u tùy phong thở dài, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh bàn cổ phủ, lưới búa này có phải hay không là bàn cổ phủ a, không có chút nào thần kỳ nhìn qua giống như giả như thế khác chúng ta ở chỗ này rằng có nửa ngày đến thời điểm căn bản không phải bàn cổ phủ liền buồn cười l i ễ u tùy phong không nhìn được nói là bàn cổ phủ nhất định là n h ư nhi rất khẳng định mở miệng nói tại sao l i ễ u tùy phong lại vừa là kinh ngạc nhìn về phía trước mặt n h ư nhi n h ư nhi thật không ngờ kiên định dựa vào cái gì Ta, ta có cảm giác, ta theo nó giữa, thật giống như có liên lạc, như nhi giải thích, mặc dù ta cũng không hiểu vì sao lại có liên lạc, nhưng là, đúng là như vậy, giữa các ngươi có liên lạc, l i ễ u tùy phong vẻ mặt không hiểu, vậy ngươi đưa tay thử nhìn một chút, cây có gai có thể hay không đâm bị thương ngươi, sẽ, như nhi khẳng định mở miệng nói, Cây có gai liền là một loại bảo v ệ cơ chế. cho nên, bất kể là người nào đưa tay, nhất định cũng sẽ bị đâm đau. l i ễ u tùy phong lại vừa là biếu môi, lần nữa nhìn về phía trước mặt bàn cổ phủ. thật là kỳ quái. tại sao này cây có gai chính mình đưa tay tới thì có. thu hồi lại liền cũng chưa có đây. tại sao rõ ràng hỏa thiêu. nhưng là nó lại có thể nhanh chóng sống lại đây. đây là nguyên nhân gì, tin đồn bàn cổ phủ là bàn cổ khai thiên tích địa đồ vật, chẳng lẽ là vì vậy nguyên nhân, nhưng là, chính mình nên xử lý như thế nào xuống những cây có gai này đây, liễu tùy phong l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên trước mặt bàn cổ phủ suy nghĩ, sau lưng, khương chỉ n h ư ợ c có chút nóng này mở miệng nói, không nên ngẩn người rồi, nhanh lên một chút a, thời gian không đủ, người phía sau nói không chừng lập tức sắp đuổi kịp rồi nghe nói như vậy trong lòng l i ễ u tuỳ phong động một cái đột lại chính là ngẩng đầu lên thời gian chờ chút đúng vậy trên tay mình có thời gian hệ thiên thư có thể thử nhìn một chút thời gian a chính mình đưa tay tới một chạm được trong phạm vi nhất định cây có gai sẽ xuất hiện mà chính mình lợi dụng tam m ũ i chân hỏa cháy rồi cây có gai sau đó, cây có gai sẽ biến mất một đoạn thời gian, sau đó lần nữa nhô ra. Nếu như, đưa nó biến mất đoạn thời gian này kéo dài, cũng chính là thời gian lưu t ố c trở nên c h ầ m lời nói, có phải hay không là đại biểu chính mình liền nắm giữ thời gian dài hơn rồi hả. Mặc dù lợi dụng thời gian thiên thư cần phải hao phí số lớn linh lực, nhưng là, chỉ là trong thời gian ngắn, hơn nữa rất tiểu phạm vi lời nói, hẳn là có thể khống chế, dù sao mình yêu cầu ảnh hưởng phạm vi, chỉ cần bao gồm đến cán búa là được, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong khẽ gật đầu, sau đó sẽ đổ đưa tay, chộp tới cán búa, ở l i ễ u tùy phong nhanh tay muốn tiếp xúc được cán búa thời điểm, kia cây có gai lại vừa là toát ra, nhìn qua có chút nhọn, l i ễ u tùy phong mím i môi một cái, tiếp tục giơ tay lên, một chương phù lệ bay ra ngoài, rơi vào cây có gai phía trên. ngọn lửa bốc cháy, cơ hồ là trong nháy mắt, những thứ kia cây có gai đó là bị cháy hết rồi. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong nhanh chóng t h ú c sục linh lực, đem thời gian hệ thiên thư cho triệu hoán đi ra, một xây g h ế tiếp, một cổ vô hình lực lượng mịt mờ lưu chuyển ra đi, lan tràn tới toàn bộ cán búa phía trên. vì vậy, vốn là sắp lần nữa mọc ra cây có gai tốc độ thoáng cái trở nên chậm, lấy một loại gần như quy tốc độ biện pháp ở sinh trường, về phần l i ễ u tùy phong tay, đã thành công bắt được cán búa, tiếp xúc được kia giống như ngọc thạch một loại trơn nhắn xúc cảm, l i ễ u tùy phong cũng là thở phào nhẹ nhóm, sau đó nhanh chóng dùng sức ồ l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc đồ chơi này lại còn bắt bất động cái g i g ì tại sao có thể như vậy l i ễ u tùy phong k h ẽ quát một tiếng trầm dọn g tính khí trong tay linh lực càng phát ra bàng bạc mà bắt đầu sau đó sẽ đổ dùng sức kết quả lại thất bại một giây kế tiếp thời gian thiên thư mất hiệu lực l i ễ u tùy phong chơ mắt nhìn những thứ kia cây có gai trực tiếp đâm vào cánh tay mình bên trong. Tươi mới huyết linh lực. Hí, l i ễ u tùy phong hít vào một ngụm khí lạnh. Biểu hiện trên mặt có chút d ữ t tợn. tại sao có thể như vậy. l i ễ u tùy phong theo bản năng muốn muốn lấy lại tay. nhưng là, cây có gai đã đâm vào cánh tay. Nếu như qua loa di động lời nói, ngược lại bị thương càng nghiêm trọng hơn rồi. nghĩ tới đây. l i ễ u tùy phong liền dứt khoát là bất động tiếp tục nắm kia cán búa đại sư huyên thấy l i ễ u tùy phong động tác khương chỉ n h ư ợ c sợ hết hồn liền vội vàng vọt tới ngươi làm sao vậy ngươi không sao c h ứ ngươi này đều là máu tươi làm sao bây giờ ạ ngươi mau đưa lấy tay về ạ thu hồi lại vô dụng sẽ đối với ta tạo thành lần thứ hai tổn thương liễu tùy phong lắc đầu một cái, này cây có gai thật là lợi hại, không nghĩ tới lại có thể đâm rách ta hộ thể cương khí, hết lần này tới lần khác trên cánh tay chân hoàng nội giáp lại không che chở được, vậy, vậy làm sao bây giờ à? khương chỉ n h ư ợ có c chút khẩn trương nhìn về phía liễu tùy phong, không biết rõ, liễu tùy phong lắc đầu một cái, cây có gai thực ra không là vấn đề, g â y g ấ m dùng h ỏ a ở đốt một lần, ngược lại bây giờ l i ễ u tùy phong ra giày không sợ đốt còn có sinh mệnh nước suối lực lượng nhưng là cây có gai coi như là xử lý mình cũng không có biện pháp nâng lên cái này bố a đây rốt cuộc là chuyện gì chẳng lẽ nói là bởi vì nhân vật chính hào quang vật như vậy phải dựa vào nhân vật chính hào quang mới có thể cầm lên nhưng là đừng nói hào quang d i ệ p vô khuyết tiểu tử kia đã sớm bị chính mình ném được xa xa rồi bây giờ hai người quan hệ đã đến mức nhất định rồi muốn tăng lên độ h ả o cảm thật sự là có chút khó khăn trừ phi quan hệ có thể sinh ra chất biến hóa nhưng là nơi đó có đơn giản như vậy cho nên liễu tủy phong một mực đem hắn ném qua một bên chẳng nhẽ bây giờ liền cần hắn sao nghĩ tới đây liễu tùy phong thở dài, có chút cù tiết, coi như là không cầm lên được. Sư huynh, ngươi chính là trước tiên đem tay cho lấy ra đi, như vậy một mực chảy máu rất nguy hiểm, khương chỉ nhược giải thích, nghe nói như vậy, liễu tùy phong mím môi một cái, muốn đưa tay cho rút ra, nhưng là ngay sau đó, liễu tùy phong không biết rõ nghĩ tới điều gì, đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nhữ nhi. chờ chút. nhữ nhi biểu hiện một mực có cái gì rất không đúng nhi. không bằng. để cho nhữ nhi thử nhìn một chút. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi ba. chương sáu trăm hai mươi chín ngồi thu ngư ông thủ lợi. bàn cổ là cái gì. đó là khai thiên tích địa đại thần. thiên địa vốn là một cái vỏ trứng nhi. bàn cổ xuất hiện. phá vỡ thiên địa này để cho trọc khí hạ trầm vì địa thanh khí tăng lên thành thiên về phần bàn cổ thân thể mình chính là biến thành trong thiên địa vạn vật núi đồi biển nhạc cây cối ao đầm mà khí tức của hắn tinh hoa chính là biến thành trong thiên địa linh khí nhớ nhi chính là thiên địa linh lực tinh hoa một c á c h trong trình độ thật giống như thật với bàn cổ có chút quan hệ nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh nhứ nhi, mở miệng nói, bằng không, ngươi đi thử một chút, ta, nhứ nhi cũng có nhiều chút do dự, chỉ chỉ chính mình, lại nhìn một chút l i ễ u tùy phong máu me đầm đìa tay, không khỏi trong lòng sợ, yên tâm, ta sẽ giúp ngươi, nếu như d ơ bất động, ngươi liền nhanh chóng thu tay về, sẽ không theo ta cũng như thế. l i ễ u tùy phong mở miệng nói. đang khi nói chuyện, hắn lại vừa là quăng ra một chương phù lệ. phù lệ phía trên bình phun phun ra tam mũi chân hỏa, trực tiếp liền đem toàn bộ cây có gai toàn bộ đốt rụi. cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là rút ra tay mình. sư huyền, ngươi không sao c h ứ khương chỉ n h ư ợ c bắt được l i ễ u tùy phong tay, có chút thương tiếc. Bất quá lúc này, có thể không có biện pháp nhét vào trong miệng rồi. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, nhanh chóng thúc giục linh lực, muốn tu bổ vết thương. Bất quá cây có gai phía trên thật sự thả ra ngoài lực lượng. Gần đó là l i ễ u tùy phong cũng cũng không đủ biện pháp áp chế, chỉ có thể là mặc cho nó chảy máu. nhưng là, cái này không trọng yếu, trọng yếu là, n h ư nhi có thể hay không d ơ lên cái này bàn cổ phủ. Liễu t h i phong nghiêng đầu nhìn về phía n h ư nhi. Thấp dòng hỏi. như thế nào. thử một lần. n h ư nhi cắn răng. sau đó d ù n g lực gật đầu một cái. được, ta thử nhìn một chút. vậy ngươi chuẩn bị xong. liễu tùy phong giống vậy gật đầu một cái. nhìn về phía bàn cổ phủ. n h ư nhi m í m môi một cái. thử thăm dò đưa tay ra. đang đến gần nhất định phạm vi thời điểm, những thứ kia cây có gai quất một cách thì là toát ra. l i ễ u tùy phong quăng ra một chương phù lệ, theo l i ễ u tùy phong động tác, những thứ kia cây có gai đang nhanh chóng thiêu đốt, toàn bộ hóa thành bụi thời điểm, l i ễ u tùy phong trong tay linh lực cũng là nhanh kích thích ra. thời gian trên thiên thư thật sự phun trào lực lượng cơ hồ là trong nháy mắt đó là trải rộng toàn bộ bàn cổ phủ, mà như nhi tay, cũng trong cùng một lúc đưa tới bắt lại búa nhanh nâng lên l i ễ u tùy phong thấp giọng nói theo dứt tiếng nói nhớ nhi đột nhiên đưa tay nhanh chóng dùng sức đem búa trực tiếp giơ lên ô n g ô n g ô n g lần này nhớ nhi động tác cơ hồ không có bất kỳ dừng lại trực tiếp đem búa gắng ư ợ n g từ dưới đất rút ra ngay tại l i ễ u tùy phong khiếp sợ nói không ra lời thời điểm Cán búa phía trên, kia một vòng cây có gai lại lần nữa toát ra, đâm về rồi nhớ nhi tay, a, nhớ nhi c i n h hô lên nhất thành, rời khỏi tay, trực tiếp chính là đem kia búa ném ra, sau đó n ú p ở liễu tùy phong sau lưng, liễu tùy phong há miệng, nghiêng đầu nhìn về phía nhớ nhi, lúc này, là thực sự nói không ra lời, ngươi, ngươi cũng cầm lên rồi, ngươi tại sao còn muốn vứt bỏ, l i ễ u tùy phong có chút kinh ngạc, nó, nó châm ta, như nhi có chút tủi thân mở miệng nói, l i ễ u tùy phong vỗ đầu một cái, thở dài, châm ngươi, nhất định là có nguyên nhân, ngươi như là đã cầm lên rồi, đã nói lên thành công một nửa, hơn nữa, châm ngươi, cũng chính là ra chút máu, ta sẽ dùng ăn cho ngươi bù lại, Như nhi tỏa sáng hai mắt, tựa hồ đột nhiên cảm thấy bị châm cũng không phải như vậy không thể tiếp nhận chuyện. Thật, l i ễ u tùy phong thở dài, hơi có chút bất đắc dĩ, chúng ta lần nữa thử nhìn một chút, đang khi nói chuyện, l i ễ u tùy phong lại lần nữa đi tới, đưa tay muốn đem cán búa cho nhạt về, nhưng là, ngay tại l i ễ u tùy phong nhanh tay muốn tiếp xúc được kia cán búa trong nháy mắt, một trận âm phong gào thét mà qua một cái nhiều hơn tới tay xuất hiện ở trước mặt l i ễ u tùy phong dẫn đầu bắt được kia bàn cổ phủ không để ý chút nào đâm ra tới cây có gai l i ễ u tùy phong có chút mụng ngẩng đầu hướng mặt trước nhìn sang đầu tiên là nhiều hơn tới một đôi chân ngay sau đó toàn bộ màu đen thân thể lồng trùm lên hắc bào bên trong cuối cùng chính là kia giấu ở nón lá rồng vành chi con mắt của trung có người, có định nhân, trong lòng l i ễ u tùy phong đột nhiên cả kinh, lạnh lùng nhìn về phía người kia, cơ hồ là không chút do dự nào đó là giơ tay lên thăm qua đi. đáng chết, có người đã sớm nhanh chân đến trước rồi, rõ ràng ngay từ đầu thời điểm, ngoại trừ nhớ nhi, người khác là không có biện pháp mang nổi bàn cổ phủ, có thể theo bàn cổ phủ được mang ra tới, người khác lại cũng có thể di chuyển nó hơn nữa người này lại còn muốn đoạt lại ngồi thu ngư ông thủ lợi tuyệt đối không thể nào liễu tùy phong trong mắt lộ ra vẻ độc ác hắn đời này rét nhất hai loại người một loại là ngồi thu ngư ông thủ lợi nhân một loại khác là không để cho mình ngồi thu ngư ông thủ lợi nhân theo liễu tùy phong ngang nhiên xuất thủ đối diện nhân cũng là cười lạnh một tiếng c h ố n g ra tay vạch ra một cái bóng mờ, nhanh chóng vỗ vào l i ễ u tùy phong trên bàn tay. ba, thanh t h ú y thêm trầm muộn thanh âm vang lên. l i ễ u tùy phong chỉ cảm thấy cổ tay mình phía trên truyền đến thiên quân lực, tay trực tiếp chặt đứt đi xuống, t h ậ p phần đột ngột, mà đối diện nhân cũng là nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, nhảy một cái xuất hiện ở xa xa trên đài cao, lạnh lùng nhìn lướt qua l i ễ u tùy phong đám người, đây mới là thưởng thức trên tay bàn cổ phủ. ta ở chỗ này, đã đợi rất lâu, đang mong đợi có thể có một người có thể giúp ta cầm lên bàn cổ phủ. không nghĩ tới a, làm giờ khắc này lúc xuất hiện, ta tâm lý lại còn có thể bình tĩnh như vậy. thanh âm ấy c h ậ m rãi truyền tới, có chút khàn khàn, ánh mắt của l i ễ u tùy phong âm trầm, xoay cổ tay một cái, theo sinh mệnh nước suối lực lượng nhanh chóng hiện ra đến, bị bẻ g ã y hai tay cũng là khôi phục như lúc ban đầu này, xảy ra chuyện gì, hắn cướp chúng ta bàn cổ phủ, như nhi cũng phát hiện giờ phút này tình huống nghiêm trọng tính, lập tức không nhìn được nói, đoạt các ngươi, không không không, bàn cổ phủ ta ngay từ lúc mấy năm trước liền phát hiện, chỉ bất quá một mực dơ bất động mà thôi, Bàn cổ phủ khảm nạm ở đáng chết trong đá, không có cơ hội là không rút ra được. Hát bào bên dưới, c h u y ệ n đến một trận thanh âm quái gì. nguyên lai là như vậy. l i ễ u tùy phong tựa hồ biết cái gì, lại lần nữa ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ là, người kia mặc dù nắm bàn cổ phủ, nhưng là cây có gai vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa đâm người kia trên tay máu tươi chảy dòng, tưởng gì nhất là, Máu tươi kia lại không có nhỏ giọt xuống, mà là hoàn toàn bị bàn cổ phủ hấp thu. đây là nhỏ máu nhận chủ. liễu tùy phong mặt liền biến sắc trong đầu lói lên cái từ hối này. ngay sau đó cả người sẽ không tốt. n à y cẩu vật lại dám đoạt chính mình bàn cổ phủ, tuyệt đối không thể bỏ qua nhớ nhi bên trên. Muôn ngàn lần không thể để cho trên người hắn máu tươi lưu đến bàn cổ phủ phía trên. đến thời điểm, bàn cổ phủ liền không có quan hệ gì với chúng ta rồi. l i ễ u tùy phong k h ẽ quát một tiếng, nhanh chóng xông tới. theo dứt tiếng nói, như nhi cũng là phát hiện một điểm này. sắc mặt hơi đổi một chút. cả người thân hình giống như đạn đại bác như thế xông tới. không tệ lắm. sức quan sát tạm được. chính là ngay từ đầu quá ngô rồi, lại đem bàn cổ phủ cho ném ra. nghe nói như vậy, người kia cười lạnh một tiếng, nhanh chóng đem c h ố n g ra nhấp tay một cái. ngay sau đó, một cổ lực lượng khổng lồ hiện ra đến, trực tiếp đánh về phía l i ễ u tùy phong còn có nhớ nhi hai người. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm ba mươi đoạn phủ, nhận ra được người kia phương thức công kích l i ễ u tùy phong sắc mặt biến thành hơi lạnh, nhanh chóng giơ tay lên, bóp ra một đạo huyền ảng thủ quyết, v u tục phương thức công c h bỏ mình, đạo tiêu, l ư ỡ n g đạo thủ quyết đều là bị l i ễ u tùy phong một một khi thi triển, chỉ là, người kia thực lực cũng rất mạnh, đạo tiêu nguyền r ù a dẫn đầu đi ra, đánh về phía thân thể người nọ, trực tiếp chính là đánh tan người kia lúc trước đánh văng ra ngoài trưởng phong, ngay sau đó, bỏ mình nguyền rùa nhanh chóng hạ xuống ở trên thân người kia. kia nhân sắc mặt hơi đổi một chút, thân hình lảo đảo một chút, nhưng là một xây g h ế tiếp, một đảo trói mắt kim sắc quang mang nhanh chóng từ kia trên người thả ra ngoài. cái loại này kinh khủng quang mang, đâm nhân trợn không mở con mắt, trong mơ hồ, l i ễ u tùy phong chỉ có thể là miễn cứng ngẩng đầu, từ này trên người quang mang, l i ễ u tùy phong lãnh bất đinh nghĩ tới một cái từ ngữ, thần tích, đây là thuộc về thần tiên mới có thể có hộ thể kim quang a. người này rốt cuộc là thân phận gì, lại có thể thả ra như vậy quang mang. còn là nói, trên người hắn có một ít bảo vật, có thể thả ra hộ thể kim quang, bất kể là loại nào, này nhân thân phận cũng thập phần khả nghi, ngay tại l i ễ u tùy phong kinh ngạc thời điểm, n h ư nhi đã xuất hiện ở bên cạnh người kia. sau đó giơ tay lên, hung hãn một quyền đánh vào người kia hổ thể kim trên ánh sáng. Hổ thể kim quang đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đem n h ư nhi cho bắn ra ngoài. thấy người này phòng ngự thật không ngờ l ợ i hại. liễu tùy phong biểu tình cũng là càng phát ra khó coi. không được, bàn cổ phủ tuyệt đối không thể bị hắn đoạt lấy đi. nếu không lời nói, hậu quả khó mà lường được, đã biết nhưng là phí sức trăm ngàn cay đắng mới có thể đi tới đây a. nếu là bị hắn lấy được, chính mình khởi không phải song đời, cướp, nhất định phải đoạt lại. liễu tùy phong ở trong lòng giống giận, trong nháy mắt, mấy đạo phù lệ nhanh chóng q u ă n g ra ngoài, dính vào người kia hộ thể kim quang phủ lên mặt, â m nổ lớn âm thanh vang lên, chỉnh trong sơn đồng vo ve chấn động, tựa hồ muốn sụp đổ như thế, tình thế tràn ngập nguy cơ, l i ễ u tùy phong nhưng là chút nào chẳng ngó ngằng gì tới, trực tiếp ngược lại tay vồ một cái, dùng cửa nghi đình trực tiếp chính là đánh vào người kia hộ thể kim quang phủ lên mặt, nhưng là, cửa nghi đình chỉ là đồn khí, muốn phải đối phó như vậy hộ thể kim quang, biện pháp tốt nhất hẳn là d ĩ điểm phá diện mới đúng, nghĩ tới đây, l i ễ u tùy phong ánh mắt lộ ra rồi vẻ độc á p ngay sau đó, trực tiếp sử dụng nam minh ly hỏa kiếm, thượng phẩm hay thủ, mười hồi đổ nhân, trăm ma ẩn vận, ly hợp tự nhiên, hốn đồng xích văn, vô vô thượng thật, nguyên thủy tổ cướp, hóa sinh chư thiên, chém, l i ễ u tùy phong khẽ quát một tiếng, trong miệng tự lẩm bẩm, nhanh chóng đọc lên một đạo chú ngữ, theo chú ngữ thành hình, giữa không trung, nam minh ly hỏa kiếm phân hóa thành ba thanh trường kiếm, trực tiếp đánh tới, mỗi một thanh trường kiếm đều là mang theo hơi thở nóng bỏng, không ngừng nướng hộ thể kim quang, chỉ là, l i ễ u tùy phong hay lại là không phá được, kim quang bên trong, người kia lạnh lùng đứng ở nơi đó, ánh mắt khinh thường quét qua trước mặt l i ễ u tùy phong đám người, sau đó cúi đầu nhìn về phía bàn cổ phủ máu tươi đang chậm rãi địa thấm vào này bàn cổ phủ phía trên có chút m i ệ n g đường vân chờ đến máu tươi trải rộng này m i ệ n g đường vân sau đó liền có thể trở thành bàn cổ phủ chủ nhân l i ễ u tùy phong cũng là có chút nóng này thời gian kéo dài càng dài với hắn mà nói lại càng bất lợi đối diện nhớ nhi cũng là không ngừng công kích thậm chí quanh thân sinh ra không ít khói đ ộ t những đ ộ c chất kia vụ phủ ở kim quang phủ lên mặt, ý đồ ăn mòn kim quang che, có thể vẫn là không có biện pháp, phải làm sao mới ổ n đây. l i ễ u tùy phong cắn răng, không do dự nữa, đem chính mình sở hữu bảo vật toàn bộ đều là thanh toán đi ra, liều mạng thúc giục những bảo vật kia, tân thiên kiếm sau lưng tự mình hợp thành một cái to lớn trung bàn, Ở nghe vi trần trần cũng là trực tiếp bày ra đem người kia đặt ở trong mắt trận nhanh chóng thúc giục trận pháp công kích kim quang kia che lưỡng nghi vi trần trần phía trên thật sự thả ra ngoài lực lượng khổng lồ đem kim quang kia cũng là áp chế mờ đi mấy phần tựa hồ là có chút tác dụng, trong lòng l i ễ u tùy phong vui mừng, tựa hồ lại vừa là nghĩ tới điều gì đồ vật, nhanh chóng nhấc tay vừa lộn, triệu hoán đi ra thiên chui kính, thiên chui kính, có thể tựa hồ sở hữu pháp bảo pháp thuật mất đi hiệu lực, đương nhiên, cái này mất đi hiệu lực là có phạm vi, dù sao l i ễ u tùy phong thực lực sắp xếp ở chỗ này, nếu không khởi không phải vô g i ả i rồi hả, bất quá, thiên chui kính hay lại là sinh ra rất cường đại ảnh hưởng, kia vốn là vàng c h ó i l o ạ i hộ thể kim quang che, vào giờ phút này lại có loại tràn ngập nguy cơ bộ dáng, hơn nữa như nhi công k í chích. Trong lúc nhất thời, tựa hồ sắp phá nát rồi. Chỉ kém một kích tối hậu rồi. lúc Chỉ hồ phá sắp kém k tối tùy phong dừng một chút. nút trong rồi. Liễu miệng. hậu phong Nhanh chóng móc ra huyền khí ra bó lớn bó lớn nút vào dừng đan. móc Bó bó liễu tùy phong đồng thời thúc giục nhiều như vậy pháp bảo linh lực tiêu hao cũng là thập phần kinh khủng nếu như không có huyền khí đan lời nói giờ phút này hắn đã kiệt lực bất quá dù vậy giờ phút này liễu tùy phong sắc mặt như cũ có chút tái nhợt cuối cùng công kích liễu tùy phong giao cho linh châu theo thủy lôi hai khỏa linh châu lẫn nhau giao dung trên người thả ra cường đại uy lực giữa không trung, thủy l o n g ngâm lại lần nữa thành hình, sau đó nặng nề đập xuống, rắc rắc, kim quang phủ lên mặt, truyền đến một đạo thanh t h ú y thanh âm, kia đột ngột thanh âm, để cho bên trong h á c bào nhân r ồ n g rãi ngẩng đầu, trong mắt nồng nặc không dám tin, này, làm sao có thể, tiểu tử này, tại sao có thể có như vậy nhiều bảo bối, h á c bào nhân có chút khiếp sợ, chỉ là áo t r à n g bên dưới không thấy được hắn biểu tình. Nếu không lời nói, liễu tùy phong nhất định rất đắc ý. theo t h ủ y long ngâm xuất hiện, toàn bộ phòng ngự cháo ầm ầm nổ tung, hóa thành đầy trời kim quang tiêu tan. cùng lúc đó, thả ra kim quang che khắc bào nhân cũng là gặp dính l i ễ u cả người nặng nề bay ra ngoài, đụng vào trên sơn động, phúc suy, máu tươi từng ngùm từng ngùm phun ra ngoài. hát bảo nhân kia đồng tử cho đến bây giờ cũng không có khôi phục như cũ. tiểu tử này, lại như vậy cường đại, tại sao có thể như vậy, như vậy nhiều bảo bối. tiểu tử này rốt cuộc là thân phận gì, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. kim quang bể tan tành, liễu tùy phong bóng người cũng là đột nhiên hóa thành từng đạo tử sắc khói mù ở bốn phía phiêu tán. hát bảo nhân đứng lên. c ẩ n thận lui về phía sau đến nhớ nhi chính là trực tiếp xông đi lên vạn độc thủ ngang nhiên làm đi ra đem hát bào nhân kia bức không ngừng lùi lại l i ễ u tùy phong bóng người thật g i ố n g như biến mất như thế kia t ử sắc khói mù căn bản không có chút nào thật thể phảng phất tùy phong phiêu tán theo hai người công kích ở bên cạnh hai người du đãng đây chính là t ử vân chướng thực lực có thể biến ảo vạn vật Chủ yếu dùng để chống đỡ, mà giờ khắc này, l i ễ u tùy phong bóng người biến thành t ử yên, quấn chặt lấy rồi hai người, hai tay nhớ nhi như gió, nhanh chóng đánh về phía người kia, hơn nữa trên tay còn mang theo độc tố, để cho người kia căn bản không dám đụng chạm, chỉ có thể là nhanh chóng lùi về phía sau, rốt cuộc ở mỗi một khắc thời điểm, l i ễ u tùy phong bóng người đột nhiên xuất hiện, Ở hắc b à o nhân kia không có chút nào phát hiện dưới tình huống. một tay nắm giữ ở phủ trên đầu. bàn cổ phủ phía trên một mực có cây có gai. gần đó là người kia bắt ở trên tay. cây có gai cũng không có biến mất. giờ phút này, liễu tủy phong cũng không quan tâm cái gì đâm không đâm. trực tiếp chộp đoạt tới. ở đó nhân không phản ứng chút nào dưới tình huống. trực tiếp đó là giành lấy bàn cổ phủ. này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba chương sáu trăm ba mươi một thời gian lực lượng chế đ ị n h l i ễ u tùy phong động tác nhanh mạnh mà lại cấp t ố c căn bản không có cho người kia bao nhiêu phản ứng thời gian trực tiếp đó là đưa tay sờ đi qua người kia cũng là một lòng nổi nóng đối phó trước mặt nhứ nhi căn bản không có phát giác l i ễ u tùy phong lúc nào đến phía sau hắn chờ hắn khi phản ứng lại sau khi liễu tùy phong tay đã t r ộ p vào hắn cán búa bên trên kia sắc bén kiếm trực tiếp tước đoạn tay hắn thoáng cái đoạt mất a người kia thảm kêu một tiếng ngay sau đó lại bị n h ư nhi đánh một trưởng cả người lại lần nữa bay ra ngoài nặng nề té xuống đất liễu tùy phong công kích chi tàn nhẫn là người kia căn bản không có phản ứng kịp hắn thế nào đều là không nghĩ tới liễu tùy phong lại trực tiếp giơ tay lên cắt đứt bàn tay hắn từ đó cướp lấy bàn cổ phủ hơn nữa đau đớn kích thích hắn có chút thất thần lại bị nhứ nhi đánh một trường trong lúc nhất thời không chỉ là nhân bị thương bàn cổ phủ cũng ném một màn như thế để cho hắc bào nhân kia trong nháy mắt nổi giận cả người đứng lên trong mắt mang theo từng tia vẻ tức giận c h ứ n g rùa t ì m chết, dám đả thương rồi ta. Hát bào nhân phấn nộ mở miệng nói. l i ễ u tùy phong q u i đầu nhìn một cái bàn cổ phủ, khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó xoay người ném cho nhớ nhi. Rất nghiêm túc mở miệng nói, lập tức nhập huyết được. Nhớ nhi gật đầu liên tục, cũng không lo đau đớn. Trực tiếp đó là b ắ t được bàn cổ phủ. Lúc trước bàn cổ phủ vốn là ở trong tay nàng, chỉ là bởi vì sợ hãi bị châm, cho nên theo bản năng mất rồi, kết quả không nghĩ tới nửa đường d ế p ra một cái trình rào kim, cái này làm cho nàng có chút áy náy, bây giờ trọng mới chiếm được rồi bàn cổ phủ, nhứ nhi nói cái gì cũng không biết vứt bỏ, mũi gai nhọn vào nhứ nhi cánh tay bên trong, máu tươi chậm rãi chảy xuôi đi xuống, Kia đỏ tươi huyết dịch rất nhanh đó là bao phủ trước hát bào nhân máu tươi bao phủ địa phương. rất rõ ràng. Nhữ nhi huyết dịch d u n g hợp tương đối mà nói nếu so với hát bào nhân mau hơn, đây chính là nhữ nhi có thể cầm lên bàn cổ phủ nguyên nhân. bên kia, hát bào nhân kia cũng là nổ quát một tiếng. nhanh chóng vọt tới. Hắn đã thủ tại chỗ này thời gian dài như vậy. rất rõ ràng như nhi có thể d ơ lên bàn cổ phủ từ một c á c h trong trình độ mà nói vô cùng có khả năng chính là bàn cổ phủ chủ nhân nếu như bị nàng lấy được bàn cổ phủ lời nói kia đối chính mình mà nói uy hiếp càng lớn hơn hắn không có thể làm cho mình chờ đợi nhiều năm như vậy tâm huyết trả chi đông lưu vì vậy hắn cũng điên cuồng theo như nhi nhận lấy búa hát bảo nhân kia không nhìn được cả người nổ quát một tiếng, nhanh chóng vọt tới, gần như không có chút gì do dự, một trưởng đánh về phía nhữ nhi, sắc mặt của l i ễ u tùy phong lạnh lẽo, thân hình lói lên, chắn trước mặt nhữ nhi, đồng thời cửa nghi đỉnh đột nhiên tăng vọt, hóa thành một cây c ử đại đại đỉnh, rơi xuống, ép, l i ễ u tùy phong điều khiển đại đỉnh, hung hăng đánh về phía hắc bào nhân, hắc bảo nhân ánh mắt đông lại một cái, không dám lại trần trờ, nhanh chóng giơ tay lên, chặn lại cự đỉnh sức nặng, hắn bị tước đoạn tay không biết rõ lúc nào khôi phục, thương thế trên người cũng là nhanh tiêu tan, rất h i ể n nhiên, người này thực lực đủ mạnh, quả nhiên, đỉnh đen rơi xuống, bị người kia chặn lại, một giây kế tiếp, người kia giơ tay lên vỗ vào cửa nghi đỉnh phía trên, Cửa nghi đỉnh bên trên đột nhiên truyền đến một cổ cự lực, trực tiếp liền bị đẩy lùi rồi. Cùng lúc Hác trước có Tốc chuẩn Tùy Tùy Tùy nhân hiện Phong. Không có dấu hiệu nào. Tốc độ nhanh làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Đồng thời một trưởng đánh về phía Liễu Tùy Phong. Liễu Tùy Phong hơi kinh、hãi. Thân hình lui nhanh. Đồng Liễu làm Liễu Liễu lùi đó. độ đảo thủ quyết. Đảo bóp hiệu thời phía hơi hãi. thời thủ bào bị. vụt vội về xuất mặt ta một một quyết. tiêu. dấu ở ra kịp Vu tộc phương thức công í c h thật sự là rất thần kỳ, nhưng là rất đáng tiếc. l i ễ u tùy phong chỉ học được hai chiêu, theo đạo tiêu nguyền rùa tiêu tán, h á c bào nhân uy lực công í c h bị hóa giải một bộ phận, nhưng là, kia trưởng phong hay lại là đánh vào trên người l i ễ u tùy phong, phá vỡ l i ễ u tùy phong hộ thể chân khí, bàn tay màu đen khắc ở l i ễ u tùy phong ngực, một xây g h ế tiếp, trên người l i ễ u tùy phong chân hoàng nội giáp nhanh chóng bạo phát ra một cổ hồng sắc quang mang kia nóng bỏng quang mang ở sau lưng tạo thành một đạo c ử đại uyển nếu là cánh một vật mang theo l i ễ u tùy phong nhanh chóng lùi về phía sau số lớn lực lượng bị chuyển hóa thành cánh nhưng l ạ i như cũ có số ít lực lượng chuyển vào l i ễ u tùy phong trong cơ thể l i ễ u tùy phong lạnh lùng ngẩng đầu lên lau đi khói miệng tràn ra từng tia máu tươi chủ nhân, như nhi cả kinh, có chút bận tâm, ta không sao. l i ễ u tùy phong lắc đầu một cái, về phần khương chỉ nhược, đã sớm trốn xa xa đi, không dám thở mạnh, không có cách nào khương chỉ nhược thực lực chỉ có kim đan kỳ. ở dạng này cấp bậc trong chiến đấu, hơi không c ẩ n t h ậ n sẽ c h ế t cho nên giờ phút này, trốn, không bị người phát hiện mới là biện pháp tốt nhất. hơn nữa l i ễ u tùy phong rất rõ ràng không thể một mực ở nơi này đánh xuống nếu không lời nói sơn đồng sụp đổ chỉ n h ư ợ cũng c sẽ có nguy hiểm trọng yếu nhất là bàn cổ phủ bị chính mình lấy được chuyện này l i ễ u tùy phong cũng không muốn bị khác nhân biết rõ cho nên không thể để cho người này sống tiếp nhưng này nhân thực lực rõ ràng rất mạnh b ằ n g vào trên người hộ thể kim quang che, thậm chí so với nhữ nhi thực lực đều mạnh hơn một đường. vì vậy, liễu tùy phong đối phó cố hết sức, như thế nào mới có thể giết hắn. đây là giờ phút này liễu tùy phong một cách so sánh vấn đề trọng yếu. vốn là hắn là muốn để cho nhữ nhi d u n g hợp bàn cổ phủ, dùng bàn cổ phủ giết hắn đi. nhưng là liễu tùy phong đánh giá cao thực lực của chính mình. Hắn cho là mình có thể kéo một đoạn thời gian, nhưng là không thể. vì vậy, bây giờ không có đủ thời gian để cho nhữ nhi dung hợp bàn cổ phủ rồi. chờ chút, thời gian, liễu tùy phong trong đầu linh quang chợt lóe, đột nhiên nghĩ tới thứ gì, bây giờ thiếu nhất chính là thời gian. nhưng là, nếu như thời gian có thể thay đổi đây, thời gian thiên thư có thể phạm vi bao phủ quá nhỏ. không thể nào để cho người này tốc độ thời gian trôi qua với chính mình không giống nhau nhưng là lúc trước l i ễ u tùy phong đám người xuất hiện bất chu sơn đỉnh núi nơi đó tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau a có phải hay không là có thể mang theo h ắ c bào nhân này đi nơi đó l i ễ u tùy phong ánh mắt lộ ra rồi vẻ hưng phấn vẻ tựa hồ cũng không phải là không có thể được a nghĩ tới đây l i ễ u tùy phong xoay cổ tay một cái, nhanh chóng mang theo nhữ nhi lui tới địa phương chạy đi, về phần khương chỉ nhựa, một mực n ú p ở chỗ cũ, không dám xuất hiện, rất nhanh, l i ễ u tùy phong đó là xuất hiện ở tới phương, sau lưng, hát bảo nhân nhanh chóng theo đuổi khoa, lửa giận ngút trời, tiểu tử, muốn chạy trốn, không thể nào, l i ễ u tùy phong quét mắt nhìn hắn một cái, cũng không nói thêm cái gì mà là nhanh d ơ tay lên đè ở trên vách tường theo linh lực dưới vào phía trên vách tường đường vân liễu tùy phong thân hình lói lên chỉ c h ú t lát sau hai người xuất hiện ở bên ngoài trên bình đài giờ phút này như cũ không có bao nhiêu người xuất hiện liễu tùy phong không chút do dự nghiêng đầu mà chạy đảo mắt công phu đó là xuất hiện ở bất chu sơn đoạn khẩu nơi cùng lúc đó hắc bảo nhân cũng là xuất hiện ở rồi trước mặt l i ễ u tùy phong trong mắt mang theo hung á c vẻ tiểu tử tìm chết tìm không muốn chết có thể không phải ngươi đoán xem l i ễ u tùy phong nghiêng đầu nhìn một cái mang theo nhớ nhi tiếp tục hướng xa xa chạy đi ngắn ngồi chốc lát l i ễ u tùy phong thân hình lói lên đó là xuất hiện ở bất chu sơn đứt rời một mảnh kia trên núi rồi sau đó thẳng đi xuống c h ả y đi chủ nhân như nhi tựa hồ cũng biết ý tưởng của l i ễ u tùy phong lập tức sắc mặt hơi đổi một chút nhanh chóng bắt được l i ễ u tùy phong tay không dám l ỏ n g ra nếu là buông l ỏ n g hai người tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau đến thời điểm rất dễ dàng xảy ra vấn đề. l i ễ u tùy phong triệu hoán ra thiên nhãn, quan sát bốn phía thời gian lực lượng, đặc biệt hướng đậm đà địa phương c h ả y đi. Này đại sư huyên nhà ngươi lại phát sổ hai mươi ba, chương sáu trăm ba mươi hai lực lượng duyệt dị. thời gian lực lượng đậm đà địa phương, tốc độ thời gian trôi qua sẽ nhanh, cũng sẽ xuất hiện lần trước l i ễ u tùy phong cùng n h ư nhi tình huống như vậy. Như nhi tốc độ di động quá mức thậm chí đã không có ở đây l i ễ u tùy phong có thể thấy trong phạm vi nếu như l i ễ u tùy phong tốc độ đủ nhanh như vậy là có thể đối phó hát bào nhân kia thậm chí như nhi cũng có thể ở tốc độ thời gian trôi qua m a u phương d u n g hợp bàn cổ phủ chỉ cần bàn cổ phủ d u n g hợp thành công như vậy hai người thực lực sẽ tăng mạnh đến thời điểm chính là một cái hát bào nhân l i ễ u tùy phong có lòng tin có thể đối phó. nhưng là, l i ễ u tùy phong bỏ quên một chuyện. đó chính là cái này hắc b ả o nhân ở chỗ này đã đợi một đoạn thời gian rất dài. một mực chờ đợi đợi có người tới có thể cầm lên bàn cổ phủ. như vậy nhớ nhi không có tới những ngày kia. người kia đối với hoàn cảnh nơi này khẳng định so với l i ễ u tùy phong muốn quen thuộc hơn nhiều. cho nên, thấy l i ễ u tùy phong hướng bất chu sơn đứt gãy một bộ phận kia chạy tới hát bảo nhân thoáng c á c h liền đoán được ý tưởng của l i ễ u tùy phong lập tức cũng là sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái tiểu tử ngươi tìm chết đang khi nói chuyện hát bảo nhân thân thể trầm r ã i biến mất ngay tại chỗ chờ đến lúc xuất hiện lần nữa sau khi đã là ở trước mặt l i ễ u tùy phong rồi tiểu tử ngươi muốn lợi dụng tốc độ thời gian trôi qua, ta cho ngươi biết, không thể nào, ở chỗ này, ta so với ngươi muốn quen thuộc nhiều, hát bào nhân lạnh lùng mở miệng nói, nghe nói như vậy, l i ễ u tùy phong trong mắt cũng là lộ ra vẻ lạnh lùng, có chút đẩy một cái nhữ nhi, cùng nàng tách ra, nhữ nhi lặng lẽ không tiếng đồng lui về phía sau đến, trong tay máu tươi như cũ đang chậm rãi thấm vào đã bao phủ toàn bộ cán búa gần một nửa rồi mà giờ phút này cán búa đã giảng người rực rỡ mơ hồ có chút sáng bóng lộ ra rồi thấy cán búa phía trên tình huống hắt bảo nhân ghia sắc mặt càng thêm khó coi thân hình trên không trung lói lên mấy cái mơ hồ còn mang theo lôi hồ quang đầm sâu một giây kế tiếp liền biến mất tại chỗ l i ễ u tùy phong kinh hãi, nhanh chóng triệu hoán đi ra rồi tân thiên kiếm. chín mươi chín thanh tân thiên kiếm ở quanh thân nhanh chóng xoay tròn. mỗi một khắc thời điểm, bên trái tân thiên kiếm đột nhiên thật giống như đụng phải thứ gì như thế. l i ễ u tùy phong đột nhiên giơ tay lên, không chút do dự huy động nam minh ly hỏa kiếm chém tới. tân thiên kiếm ngừng lại, đụng vào bất ngờ chính là biến mất hắc bào nhân. Nam minh ly hỏa kiếm phía trên phun nóng bỏng khí tức, trực tiếp đánh vào kia trên người. Tam m ũ i chân hỏa cháy thật sự là quá kinh khủng. nóng bỏng ngọn lửa phô thiên c á c h địa, cơ hồ không có chút nào có thể tránh né địa phương. hát bào nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mặt liếu tùy phong. hai tay nhanh chóng k ế t ấm. ngay sau đó, một cổ to lớn kim sắc khí tức hạ xuống lần nữa. Lúc trước kim sắc lồng bảo hộ lại lần nữa xuất hiện, chắn hát bào nhân kia trước người, vô sớ ngọn lửa bình phun phun ra, nhưng lại bị hát bào nhân kia trận lại, căn bản không đánh vào được, ngọn lửa rất nhanh thì biến mất, hát bào nhân không có tiếp tục vận dụng lồng ánh sáng màu vàng, hắn lần này mục đích, không phải phòng ngự, mà là chủ động công kích, cướp đoạt bàn cổ phủ, hơn nữa cái kia n h ư nhi dung hợp bàn cổ phủ tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều cho nên hắn thời gian thập phần khẩn trương chốc lát không thể ngừng nhì ngay tại hắn ngăn cản ngọn lửa chuẩn bị tiếp tục công kích từ đó thu hồi kim quang che thời điểm bảy viên khảm ly thoi không biết rõ từ cái góc nào bên trong bay ra nhanh chóng rơi vào hát bào nhân trên người hát bào nhân mặt liền biến sắc liền vội vàng giơ tay lên muốn ngăn cản nhưng là đã không còn kịp rồi hắn có thể đủ ngăn trở một cái hai cái nhưng là hắn không ngăn được bảy cái bảy viên khảm ly thoi nhanh chóng vọt tới hợp thành một đạo kỳ quái trận pháp hung hắn đánh vào hắc bào nhân trên người rồi sau đó tại hắn hơi có chút dao động ánh mắt của nổ bên trong nhanh chóng xuyên thấu thân thể của hắn đối với hắn tạo thành tổn thương. Phúc suy, hát bảo nhân khó miệng tràn ra từng tia máu tươi, cả người ánh mắt cũng là trở nên dữ tợn thêm vài phần. đáng chết, hát bảo nhân có chút tức giận ngẩng đầu nhìn về phía rồi trước mặt l i ễ u tùy phong, trong con mắt mang theo nồng n ặ c sát ý, ngươi muốn động thủ với ta, l i ễ u tùy phong không lên tiếng, lại lần nữa vọt tới, khảm ly thoi căn bản không khả năng đối hát bào nhân tạo thành bao lớn thương t h í nhiều nhất để cho hắn tức giận một chút thôi. bây giờ mình phải làm, chính là tăng thêm tốc độ, để cho công ích hiệu quả trở nên lớn. bất quá, hát bào nhân không có cho l i ễ u tùy phong cơ hội này. trực tiếp xông đi lên. hát bào nhân tốc độ rất nhanh. l i ễ u tùy phong trong lúc vội vàng nhấp kiếm để ngang trước mặt mình. chặn lại hắn công kích, một đòn không t r ú n g hát bảo nhân bóng người nhanh chóng nhanh chóng thối lui, xuất hiện ở không xa, nhưng là một giây kế tiếp, hắn lại lần nữa xuất hiện ở l i ễ u tùy phong sau lưng, giống vậy một trưởng đánh tới, cường đại trưởng lực để cho l i ễ u tùy phong phía sau toát ra một đôi kinh khủng hồng sắc cánh, đó là chân hoàng nội giáp năng lực phòng ngự, một kích thành công, hát bảo nhân không lui về sau nữa, không ngừng giơ tay lên công kích, ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, đó là đã đ ố i l i ễ u tùy phong đánh ra số thập trưởng, cũng chính là l i ễ u tùy phong thực lực quá kém, nếu không lời nói, tuyệt đối không thể nào như thế bị động, xa xa, nhớ nhi đứng ở nơi đó, nhanh chóng dung hợp trong tay bàn cổ phủ, bây giờ toàn bộ bàn cổ phủ cán búa, đã bị nàng dung hợp sắp tới ba phần tư rồi. h á c bào nhân cũng là phát giác là lạ. buông tha l i ễ u tùy phong, tiếp tục công về phía nhứ nhi. nhưng là, l i ễ u tùy phong làm sao có thể sẽ để cho hắn đắc thủ thì sao. tại hắn xoay người công về phía nhứ nhi trong nháy mắt, l i ễ u tùy phong hướng về phía đăng thần cho phép ra nguyện vọng. nhứ nhi đối l i ễ u tùy phong là không có chút nào phòng bị. cho nên đăng thần nguyện vọng đối với nàng có tác dụng vì vậy vốn là hẳn ở phía xa n h ư nhi cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở bên kia nhanh như vậy độ người áo đen kia căn bản không có phản ứng kịp hơn nữa căn bản không có cái gì sóng linh lực t ư ở n g gì như vậy tình huống để cho cả người hắn đều có nhiều chút bối rối tại sao có thể như vậy hát bào nhân nghiêng đầu qua đến có chút d ữ t t n nhìn về phía bên cạnh l i ễ u tùy phong l i ễ u tùy phong cười khẽ một tiếng chậm rãi mở miệng nói muốn động nàng được trước hết xếp ta biết chưa nếu không mà nói ngươi là không đụng tới nàng nghe nói như vậy h á c bào nhân trong mắt cũng là càng phát ra hung á c mà bắt đầu ngươi cho rằng là ngươi không chết được hôm nay coi như là không chiếm được bàn cổ phủ Ta cũng muốn giết ngươi, dứt tiếng nói, hát bảo nhân không lưu tay nữa, nhanh chóng đánh về phía l i ễ u tùy phong. một giây kế tiếp, trên mặt đất xuất hiện vô số kẽ hở, những c á c h t h e kia không ngừng hướng l i ễ u tùy phong vị trí phương lan tràn đi qua, chỉ là ngắn ngủi thời gian ngắn ngủi, kẽ hở đó là xuất hiện ở l i ễ u tùy phong dưới chân, cùng lúc đó, l i ễ u tùy phong cũng là rõ ràng phát hiện, trong c á c h khe leo leo ra ngoài vô số c á c h tay đi ra. Tay này một mảnh đen nhánh. chỉ có bàn tay. nhưng là trên tay nhưng là mang theo thập phần lực lượng ruột dị. kia lực lượng trực tiếp đó là bao phủ ở rồi l i ễ u tùy phong thân thể. l i ễ u tùy phong liên tiếp lui về phía sau đến. nhưng là phía trên lực lượng nhưng là thập phần ruột dị. hơn nữa những thứ kia trên tay số lượng cũng nhiều có chút lạ thường. để cho hắn căn bản không có biện pháp cởi ra, hô hấp gian công phu, đó là có người bắt được l i ễ u tùy phong bắt đùi, tựa hổ muốn lên trên leo lên như thế, ta ném, l i ễ u tùy phong kinh hô lên nhất thanh, thiếu chút nữa nhảy dừng lên, đồng thời cả người nhanh chóng giơ tay lên đánh về phía những thứ kia bàn tay, ý đồ đem những thứ kia bàn tay cho đánh xuống, nhưng là, trên bàn tay mang theo thập phần khí tức rửa dị. thoáng tiếp xúc một chút l i ễ u tùy phong đó là cảm giác là lạ lập tức cũng có nhiều chút luống cuống này đại sư huyên nhà ngươi lại phát s ố hai mươi ba chương sáu trăm ba mươi ba bàn cổ phủ oai ngươi có thể đỡ nổi thứ gì thấy l i ễ u tùy phong biểu tình hát bào nhân trên mặt lộ ra một lau vẻ cười lạnh thật là khôi hài ngươi nghĩ rằng ta không giết được ngươi Tiểu tử, ngươi đã lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích đến ta. đang khi nói chuyện, hắc bào nhân trong mắt cũng là lộ ra một vệt vẻ áp lạnh. thật sao, l i ễ u tùy phong ngẩng đầu lên, cả người dung một cái. đâu suốt bào tán rộng rãi thi triển ra, tản ra hồng quang đâu suốt bào tán thực ra cùng hắc bào nhân kia kim quang che là như thế. chỉ bất quá kim quang che vừa có thể phòng ngự ở vật lý công kích. lại có thể phòng ngự ở pháp thuật công n g í c h mà đâu suốt bảo tán chỉ có thể phòng ngự pháp thuật công n g í c h thôi. nhưng là, cái này không trọng yếu, bởi vì l i ễ u tùy phong còn có cửa nghi đỉnh, hai cái hoàn toàn có thể đến một cái kia rồi. thấy l i ễ u tùy phong động tác, hát bào nhân ánh mắt có chút lạnh lẽo, bốn phía kẽ hở nhanh chóng mở rộng, giống như có vật gì muốn từ bên trong chui ra ngoài như thế, Nếu là bình thường, l i ễ u tùy phong nhất định sẽ lo lắng. nhưng là hôm nay không giống nhau. l i ễ u tùy phong mục đích cũng không phải đối phó hát bào nhân, mà là muốn kéo dài thời gian. chỉ cần thời gian cũng đủ dài. như vậy, như nhi là có thể dung hợp bàn cổ phủ. đến thời điểm, kết cục như thế nào, tự nhiên không cần nói nhiều. mắt thấy những cái the kia xuất hiện ở chân mình hả. hơn nữa mỗi một c á c h đều là mang theo cực kỳ cường đại lực công c h thậm chí bên trong loáng thoáng thả ra ngoài lực lượng đã hoàn toàn đem l i ễ u tùy phong bao phủ lại. c á c h này làm cho l i ễ u tùy phong sắc mặt hơi đổi một chút, có chút nóng này mấy phần. nhưng là, rất nhanh, l i ễ u tùy phong đó là cắn răng, không do dự nữa. theo linh lực thúc giục, l i ễ u tùy phong cả người nhanh chóng lăng không bay, Dưới chân xuất hiện một cái cự đại h ỏ a pháo pháo chiếc, đen thùi họng đại bác nhắm ngay xa xa h á c bào nhân, để cho h á c bào nhân có chút lòng rung động, ngươi muốn làm gì, h á c bào nhân mặt liền biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau mấy bước, trong mắt mang theo kiêng k ì tìm chết, l i ễ u tùy phong nổ quát một tiếng, trong tay linh lực nhanh chóng thúc giục đi ra, đốt pháo binh, ầm, một dây g h ế tiếp, Sen lẫn uy lực cực lớn hỏa pháo trực tiếp đánh ra. Kia đạn đại bác ra nòng. Chỗ rơi bất ngờ đó là hát bào nhân dưới chân. Uy lực cực lớn trong nháy mắt b ộ t phát ra. Trực tiếp liền đem hát bào nhân kia cho nổ lật. trong lúc nhất thời, hát bào nhân chật vật lui về phía sau đến. căn bản không dám đến gần. trong mắt cũng đầy là sợ hãi thần sắc. tiểu tử này. lại tế xảy ra điều gì pháp bảo thật không ngờ cường đại đơn giản là thấy r u ộ n rồi ánh mắt của l i ễ u tùy phong lạnh lùng nhìn xa xa hát bảo nhân không ngừng đổi lại đến họng đại bác phương hướng không ngừng theo sát hát bảo nhân chật vật chạy trốn tứ phía đến nhìn ánh mắt của l i ễ u tùy phong vừa giận vừa sợ theo thời gian đưa đ ẩ y xa xa nhớ nhi trên tay máu tươi đã dần dần bao phủ toàn bộ cán búa rồi hát bảo nhân cũng là phát giác là lạ trong lòng có chút hối hận chính mình thì không nên ở lại nơi đó lúc ấy hẳn đoạt bàn cổ phủ chạy bây giờ được rồi bàn cổ phủ mất rồi mấy năm tâm huyết hủy trong chốc lát rồi trong lúc nhất thời hát bảo nhân biểu tình càng thêm khó coi xa xa Như nhi động tác cũng là càng lúc càng nhanh, theo máu tươi hoàn toàn bao trùm ở rồi toàn bộ bàn cổ phủ. trong lúc nhất thời, một đạo kim sắc quang mang từ bàn cổ phủ phía trên thả ra ngoài, x e n lẫn một cổ cường đại đến cực điểm khí tức, thấy một màn như vậy, hắc bào nhân rộng rãi quay đầu, trong mắt là nồng nặc vẻ giận dữ, bàn cổ phủ nhỏ máu nhận thân, thành công, chính mình, thất bại, kim sắc quang mang từ nhứ nhi trong tay thả ra ngoài, sau đó không ngừng đi ra ngoài tiêu tán đến, kia kim sắc quang mang hình như là một luân thái dương, cao cao thăng lên, quang mang vạn trưởng, không chỉ là liếu tùy phong vị trí p ư ơ n g thậm chí toàn bộ mất chu sơn khu vực, tất cả mọi người đều là phát hiện nơi này gì chẳng, xa xa. Thường ninh trưởng môn mang theo mọi người nhanh chóng từ dưới n ú i tới thấy bất thình lình kim sắc quang mang biểu tình trong nháy mắt âm trầm xuống đây là bảo vật xuất thế là người nào lại có thể nhanh như vậy lấy được bảo vật tuyệt đối không thể nào a tàng bảo đồ ở trên tay chúng ta a chẳng lẽ nói là còn lại thuộc sơn đệ tử thường ninh t r a o mày có chút không xác định Lập tức nhanh chóng hướng mặt trước chạy tới, xa hơn địa phương, chuyên khúc nhất tộc nhân cũng là ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo nồng nặc tức giận, đúng là vẫn còn bị thục sơn nhân cướp trước một bước rồi. đáng chết, lần này bí bảo chúng ta lại chưa thành công, không được, không thể buông tha, chúng ta đi qua, coi như là không có được bí bảo, ít nhất, cũng phải xem liếc mắt, chúng ta ở phía dưới để cho thục sơn nhân đem bí bảo giao ra ngoại trừ chuyên h ú t nhất tục nhóm người ngoại còn lại không ít người cũng là như thế kia kim sắc quang mang giống như là một luân thái dương như thế chiếu d i i toàn bộ thiên địa tầm mắt đạp tới chỗ chỉ có nơi này có kia nóng bỏng quang mang để cho trong lòng người thập phần sùng bái dưới núi mọi người toàn bộ bước nhanh hơn hướng trên núi mà tới cùng lúc đó, nhứ nhi cũng là cảm giác trên tay mình truyền đến một cổ lực lượng khổng lồ, kia kim sắc trong ánh sáng, bàn cổ phủ phía trên nổi lên một cái bóng mờ, đính thiên lập địa, t ả n ra cường đại khí tức, thậm chí để cho bất chu sơn thượng một ít tuyết đọng đều là tốc tốc phát run, trực tiếp rơi đi xuống, tư ảnh kia nhìn không rõ lắm, chỉ có thể cảm giác một đôi con mắt t r ự c câu câu quét nhìn thiên địa, nhìn bằng nửa con mắt hết thảy, mang theo không ai sánh bằng khí thế, theo thời gian đưa đầy, tư ảnh dần dần tiêu tan, mà bàn cổ phủ cũng là chậm rãi xuất hiện ở nhứ nhi trong tay, như cú lộ ra cổ phát, đại khí, giống như là một người bình thường búa đá như thế, bất đồng duy nhất là phía trên lưu truyền kim sắc vòng sáng, còn có một tia tia thần vận, xa xa, thấy một màn như vậy hát bảo nhân rốt cuộc thì không nhìn được. Hắn rất rõ ràng. theo bàn cổ phủ bị nắm trong tay, n h ư nhi thực lực sẽ trực tiếp vượt qua hắn. đến thời điểm, nếu như đánh lời nói, chính mình phải thua không thể nghi ngờ. gần đó là lúc này như thế nào đi nữa không phục. hát bảo nhân cũng không dám làm loạn. nhanh chóng xoay người, nghiêng đầu mà chạy. l i ễ u tuỳ phong giống vậy phát giác một điểm này, k h ẽ quát, nhớ nhi, ta biết rõ, nhớ nhi gật đầu một cái, thân hình đột ngột biến mất ngay tại chỗ, một giây kế tiếp, trực tiếp xuất hiện ở h á c b ả o nhân trước người, h á c b ả o nhân vong hồn bốc lên, lại là như thế, n à y tốc độ của hai người thật không ngờ dượng gì, căn bản không có chút nào thời gian ngừng ngắt, thời gian nháy con mắt đó là xuất hiện ở trước mặt mình, đều là ngươi. Hôm nay, ta giết ngươi. Nữ h nhi xuất hiện ở hắc bào nhân k i a trước mặt, k h ẽ quát một tiếng, sau đó d ơ lên thật cao r ả n h tay chung bàn cổ phủ, theo linh lực rót vào, bàn cổ phủ điên cuồng hấp thu linh lực, ngay sau đó, linh lực khuyết tán ra, nữ h nhi sau lưng, mơ hồ nổi lên một đ ả o to lớn tư ảnh, tư ảnh kia đính thiên lập địa, giống như là trong thiên địa chúa tể như thế, sừng sững, cao lớn, một cước sấm đạp trên đất, đỉnh đầu không trung, gần đó là bất chu sơn, cũng bất quá mới tới hắn eo ếch, theo nhớ nhi hoang lên búa, tư ảnh kia trong tay không biết rõ lúc nào cũng rất giống là bắt được một cái búa như thế, Hung hăng hướng mặt trước kém chuyển tới, hát bào nhân sắc mặt đại biến, liều mạng chạy thuộc mạng, muốn rời khỏi kia búa phạm vi công kích, nhưng là, búa phạm vi công kích thật sự là quá rộng, trong thiên địa, không có bất kỳ chỗ ẩm thân, theo kim sắc quang mang từ trên trời hạ xuống, kia búa nặng nề chém vào rồi hát bào nhân trên người, chỉ là trong nháy mắt, hát bào nhân đó là biến thành bụi bẩm, tiêu tan vô hình.